Hâm y tìm được tìm được nguyên lai like lâm đại sư ở thật nhiều đại minh tinh phía dưới phát ra bình luận a hơn nữa này bình luận cũng đều bị đỉnh đưa đến rồi trên nhất mặt ngươi nhìn này túc cầu minh tinh mở phun lâm đại sư này chu lị vân là quốc tế tuần lễ thời trang đầu bảng nàng đem lâm đại sư bình luận nói tới đang ở thúc giục đây trần hâm y cùng lạc đan liếc mắt nhìn nhau hai người mắt bên trong đều lập lòe vẻ kinh ngạc này lâm đại sư đến cùng cho bao nhiêu người coi số mạng đặc biệt là cái này trần vũ phàm bị lục sự tình đây không phải là hướng về trên lưới thương va mà, khẳng định bị rất nhiều người mang a hai người hiện tại thật không biết nói gì nguyên bản trần hâm y là muốn cố gắng cảm tạ lâm đại sư nhưng là bây giờ tình huống này nhưng là vượt quá các nàng bất ngờ hâm y hiện tại mầm đầu không đúng vậy ngươi muốn là tại hạ mặt bình luận cảm tạ lâm đại sư tuyệt đối sẽ bị phúng thảm nếu không chúng ta vẫn là tư nhân tin đi lạc đan nói rằng được rồi trần hâm y gật gật đầu nay trên internet cái gì đều có thể trêu chọc nhưng tuyệt đối không thể trêu chọc nhiều người tức giận a bất quá trần hâm y tuy rằng cảm giác lâm đại sư nói có chút chuyện giật gần, thế nhưng chẳng biết vì sao trong lòng vẫn đúng là sẽ tin tưởng lâm đại sư tính toán sự tình sẽ phát sinh a ra bên trong lâm phàm nhìn blog mình đã bị blog quần chúng cho thay phiên cả ngày đặc biệt là cái kia blog tên là đao thu chém cá ra hỏa càng làm mắng hết sức hung a thư nhân trong hộp thư đao thu chém cá ngu ngốc đại sư lão tử sức chiến đấu làm sao nói cho ngươi biết Lao tử với ngươi tiêu hao, ngươi này ngủ nốc. Đao thu chém cá, nói cho ngươi biết, ngươi đã nổi danh, từ nay về sau ngươi blog xem như là phế bỏ. Đao thu chém cá, cùng lao tử đối nghịch, kết cục chỉ có một, đó chính là chết không toàn thời. Cái này đao thu chém cá cho mình phát ra có tới 30 cái tư nhân tin. Lâm phàm đều sắp không nhịn nổi mở văng, thế nhưng ngẫm lại còn phải các loại, càng là lưu ý, cái tên này càng là được nước. Bất quá người này muốn là xuất hiện ở trước mặt mình. Tuyệt đối một cái tổ hợp quyền thượng đi, đem đánh kêu cha gọi mẹ. Ken! Lại là một cái tư nhân tin đến rồi. Lâm Phạm cho rằng là ai nộ phun mình, nhưng là điểm mở vừa nhìn, nhưng là nợ nụ cười. Lâm Đại sư, cảm ơn ngươi, hôm nay phỏng vấn hết sức thành công, nếu như có thể mà nói, có thể thêm một hồi tin nhắn sao. Lâm Phạm, có thể. Bọt biển bảo bảo quải, tin nhắn hảo D06092118. Lâm Phạm đem tin nhắn hảo nhớ kỹ, sau đó đóng lại blog. Mở ra tin nhắn, sau đó đem tin nhắn hào đưa vào, một cái bọt biển bảo bảo ảnh chân Dung xuất hiện ở trong mắt. Khi xác định thân thỉnh thời điểm, 3 giây đồng hồ không tới cũng đồng ý. Trần Hâm Y, Lâm Đại Sư. Lâm Phàm ân. Trần Hâm Y, Đại Sư ngươi coi là thật chuẩn, cảm ơn ngươi, ta cùng ta bạn thân trải qua. Đối với Trần Hâm Y tới nói, đoán mệnh Đại Sư khẳng định rất giả, không phải vậy làm sao có khả năng chuẩn như vậy, bất quá khi xem Lâm Phàm bằng hữu vòng thời gian, nhưng là sức sở. Sau đó đem bức ảnh tuyệt đổ. Trần Hâm Y, đại sư, ngươi còn trẻ như vậy a? Lâm Phàm, ân. Lâm Phàm hiện tại chính là lạnh lẽo cô Quảng nam thần a, một chữ quý như vàng, bất quá ngẫm lại chính mình cao như vậy lạnh khẳng định có chút không xong, sau đó lại phát ra một đoạn văn tự. Lâm Phàm, liền coi như các ngươi không hỏi, các ngươi cũng có thể quá, bởi vì đây là số mệnh. Trần Hâm Y cùng bạn thân nằm lì ở trên giường, nhìn Lâm Phàm bức ảnh, này Lâm đại sư còn thật trẻ trung. Hơi nhỏ xoáy hoa, bất quá mỗi lần đáp lời đều là ừ, chẳng lẽ chúng ta hâm ý đại mỹ nữ chưa từng để đại sư động tâm không thành? Đừng nói nhảm, đại sư là cao nhân, bất quá đại sư này blog sự tình có chút kinh khủng, không bằng chúng ta hỏi một chút. Trần hâm ý nói rằng. Sau đó Trần hâm ý phát ra một cái tin tức đi qua. Đại sư, người cái kia blog. Lâm phàm, không có chuyện gì, để tin tức bay một bay. Trần hâm ý. mươi 38, ân Nhân Cứu Mạng A. cung trấn hâm ý tán gẫu ngày, rất nhanh sẽ kết thúc, Lâm Phàm ở trong lòng các nàng chỉ là đại sư, hoặc có lẽ là liền người quen đều không thể nói được, nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy đảm luận a. Bất quá để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ chính là, cái kia thanh nghệ tạp chí xã cô em gái Hoắc Hàm, nhưng là mỗi ngày gửi tin nhắn quấy rầy Lâm Phàm. Có ở đây không 20 cái. Cậu chủ nhỏ về cái lời a 15 cái. Ta muốn ăn bánh cầm tay, ta muốn ăn bánh cầm tay 50 cái. Này hoác hàm kiên trì bền bỉ tinh thần đều mau đem Lâm Phàm cho đánh di chuyển, bất quá đối với Lâm Phàm tới nói, này bánh cầm tay cũng không bán, còn ăn dám à. Không nhìn, trực tiếp đem làm như không thấy. Lâm Phạm mỗi ngày đều sẽ đúng hạn mở cửa tiệm, tuy rằng không có người nào, thế nhưng Lâm Phàm tin tưởng vàng luôn có một ngày sẽ tỏa sáng. Chính mình đây coi là mệnh quán náo nhiệt đứng lên, chỉ là kém một cái ngòi nổ mà thôi. Mỗi ngày cũng thỉnh thoảng có một hai khách hàng, bất quá đều không có vấn đề gì, chỉ là tầm thường toán một ít chuyện. Đúng là không có gì đại sự kinh thiên động địa món phát sinh. Bốn ngày sau, Lâm Phàm không chút hoang mang, khí định thần nhàn ngồi ở trong cửa hàng, điền thần côn cũng là nhàn nhã hết sức. Bất quá xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng bên trong công nhân, đều chú ý tới Lâm Phàm nhà này đoán mệnh quán. Thì như đối diện tiệm bán quần áo. Đây coi là mệnh quán khai trương đã mấy ngày, ta bước đầu tính toán một chốc, tiến vào khách nhân không cao hơn 10 cái. Không biết tháng này có thể hay không kiên trì, bất quá ta nhìn có chút nguy hiểm. Nói không chắc qua mấy ngày liền muốn cho thuê lại, thật không hiểu, hiện tại cũng niên đại gì, còn có người dám hoa lớn như vậy đánh đổi thuê cửa mặt đoán mệnh quán. Giống ta quê nhà nơi đó, nhân ra coi bói đều là ở nhà mình a. Đối với cái này chút lời ra tiếng vào, Lâm Phàm không có để ở trong lòng, đúng là Điền Thần Côn không phục. Lần trước có người nói đến việc này, Điền Thần Côn còn cố ý tìm người ta lý luận một phen. Lâm Phàm cũng không có ngăn cản, ngược lại mỗi ngày vô sự. tìm người luyện một chút cổ họng cũng là một lựa chọn không tội a. Đang lúc này, bên ngoài chuyển đến làm nóng thanh âm huyên áo. Lâm Phạm hơi hơi dơ lên đầu, sau đó không thèm để ý chút nào lại hạ thấp đầu. Gần nhất Lâm Phạm đang đùa một cái điện thoại di động du hí, đúng là cảm thấy điện thoại di động này du hí cũng không tệ lắm. Bất quá điện thoại di động này có chút cũ kỹ, Lâm Phạm cảm giác là thời điểm đi mua cái mới. điện thần côn đó là thích nhất náo nhiệt, sau đó đứng ở cửa, hướng về phương xa nhìn tới. Ồ, quái. Nhà ai chơi đùa một cái bá đạo như vậy bảng hiệu A. Tái thế tính toán tài tình. Cái kia thật to bảng hiệu từ hai người gánh, đặc biệt là chữ phía trên, càng là đưa tới các thị dân chú ý. Lâm Đại Sư. Lâm Đại Sư. Vừa lúc đó, một người trung niên phụ nữ hô to đứng lên, giọng nói kia tràn đầy vẻ cảm kích A. Lâm phàm, những người kia hướng về chúng ta tới rồi. Điền thần côn nghe được thanh âm này, trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, sau đó kinh hô. Lâm phàm hơi nghi hoặc một chút. này yên tĩnh lâu như vậy có chuyện gì xảy ra náo nhiệt như thế làm trung niên kia phụ nữ xuất hiện ở cửa thời điểm lâm phàm để điện thoại di động xuống có chút kinh ngạc hỏi hoàng nữ sĩ ngươi đây là tình huống gì lâm đại sư ngày đó là sống thần tiên a hoàng hồng dung lên trước đem lâm phàm tay nắm chặt sau đó cảm kích nước mắt linh nói hoàng hồng dung phía sau còn đứng hai nam tử này hai nam tử một cái cùng hoàng hồng dung tuổi sắp xỉ một cái đúng là tuổi còn trẻ cùng lâm phàm không chênh lệch nhiều số tuổi Lúc này hai người một mặt ngạc nhiên nhìn Lâm Phàm, cái kia mặt mày bên trong lập lòe vẻ tò mò. Cái kia chút đi dạo phố các thị dân, nhìn thấy náo nhiệt sự tình, tự nhiên là tràn đầy hứng thú, sau đó vây quanh ở Lâm Phàm cửa tiệm, nhìn tình huống bên trong. Bọn họ còn thật không biết đã xảy ra chuyện gì. Lâm đại sư, đây là ta lão công, đây là ta nhi tử, chúng ta một nhà ba người, đến cảm tạ ngươi a." Hoàng Hồng Dung chân thành cảm kích nói rằng, thậm chí đang nghĩ đến chuyện này thời điểm, thật là có chút sợ. Hoàng nữ sĩ, không cần lòng trọng như vậy đi. Lâm Phàm bình tĩnh nói, không chút nào biểu hiện ra cái gì thần sắc kích động. Đúng là điền thần côn giờ khắc này trợn mắt hốc mồm nhìn Lâm Phàm, nay cái quái gì vậy lại là tình huống gì a? Điền thần côn vẫn nhớ này Hoàng nữ sĩ, ngày đó đoán mệnh, cũng không nói gì a, không phải là nói hôn nhân không thích hợp mà, coi như là thật sự, cũng không cần như vậy a. Không, Lâm Đại sư ngại nhưng là ta một nhà ba người ân nhân. Hoàng nữ sĩ nói rằng, nếu như không phải nghe lời ngươi. Ta đây một nhà tánh mạng của con nhưng là mất giáo A. Lúc đó Hoàng Hồng Dung từ lâm phạm mặt tiền cửa hàng sau khi rời đi, liền chạy về ra, sau đó cùng lão công thương lượng một chút, muốn thăm dò mình một chút này tương lai con, con dâu, sau đó thử lần này thăm dò, vẫn đúng là bị nói trúng rồi. Chính mình không phải là nói kiểm tra ra bệnh ung thư thời kỳ cuối mà, cần bán nhà cửa xem bệnh, ai có thể nghĩ tới, này con dâu tương lai đệ nhị thiên nhân sẽ không có. Chính mình đứa con trai kia thương tâm hết sức à, Lão công mình ngay ở Internet định rồi cơ quan du lịch, toàn ra mang nhi tử đi ra ngoài giải sầu. Lúc đó Hoàng Hồng Dung cũng cảm giác nên mang nhi tử đi ra ngoài một chút, nhưng là đột nhiên nghĩ đến nổi lên Lâm Đại Sư. Bởi chuyện làm thứ nhất bị Lâm Đại Sư đoán chắc. Hoàng Hồng Dung tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ, sau đó trực tiếp để lão công mình lùi đoàn, liền chờ ở nhà nơi nào không đi. Với bắt đầu lão công cùng nhi tử còn cảm giác mình tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng ở Hoàng Hồng Dung cường ngạnh thái độ hạ, rốt cục đem này lữ hành đoàn cho lui. Sau đó mặc kệ này cơ quan du lịch đánh bao nhiêu điện thoại, Hoàng Hồng Dung chính là không nghe. Mãi đến tận trước ngày, lão công mình đang xem tin tức, đột nhiên nhìn thấy chính mình đặt cơ quan du lịch xảy ra vấn đề rồi, không ít người gặp khó, cũng là đem chính mình sợ hãi đến không nhẹ a. Liên chuyện này sau, Hoàng Hồng Dung lão công trong miệng vẫn lẩm bẩm, rất may a, đây là rất may a. Mà Hoàng Hồng Dung đối với Lâm Phàm đó là cảm kích nước mắt linh a, như cùng sống thần tiên tái thế a. bởi vậy lập tức quyết định ngày thứ hai mang theo đồ vật đến đây cảm tạ lâm đại sư ân cứu mạng lâm đại sư thật sự rất cảm tạ rất cảm tạ hoàng hồng dung luôn mãi cảm tạ nói rằng mà lúc này hoàng hồng dung lão công cũng là thật tâm cảm tạ chuyện kia đến bây giờ lòng vẫn còn sợ hại a lâm Phàm bình tĩnh quát tay thế nhưng nội tâm cũng là rất khiếp sợ a đây chính là liên quan đến đến rồi mạng người a cho tới cái kia chút gặp nạn người lâm phạm cũng không thể ra sức mình không phải là cái gì chúa cứu thế chỉ là một coi bói đối với cái kia chút gặp nạn người lâm phàm trong lòng cũng là tiếc hận. chung quanh các thị dân lúc này có chút không biết gì hơn không hiểu hiện tại này cũng là có ý gì các ngươi này đều nói cái gì a coi bói này làm sao chính là của các ngươi ân nhân sau đó hoàng hồng dung đem sự tình giảng giải một hồi chung quanh quần chúng vây xem nhóm vừa nghe nhưng là trợn tròn mắt ta đi này rất sao là đang kể chuyện cũ chứ tốt giả a không sẽ là lừa người khác chứ gì Các thị dân kinh hãi, sau đó có một ít quần chúng vây xem nhưng là nổi giận. Các ngươi vẫn là người sao. Nắm chuyện kia làm dáng. Không sai, trên thế giới này nào có chuẩn như vậy sự tình, vừa nhìn chính là vì lẫn lộn, hơn nữa còn không hề điểm mấu chốt. Báo cáo, nhất định phải báo cáo. Còn cái gì tái thế tính toán tài tình, một chút điểm mấu chốt cũng không có, đều hận không thể cho hai người các ngươi lòng bàn tay. Một ít tính cách sôi động các thị dân, đột nhiên nộ phun. Hiện tại người tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. đặc biệt là này loại mơ hồ sự tình còn nắm người khác đau lòng sự tình lẫn lộn còn cái quái gì vậy là người sao? bởi vậy ở tại bọn hắn cho rằng chuyện này tuyệt đối chính là lẫn lộn hơn nữa còn như vậy không hề có nguyên tắc lẫn lộn lâm phàm lúc này sử sở hắn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy này quần chúng đều đang nổi giận. bất quá đối với hoàng hồng dung tới nói nàng làm sao có thể để cho người khác hiểu lầm lâm đại sư a lộn làm phiền mọi người yên tĩnh một chút chúng ta toàn ra thật không phải là lẫn lộn các ngươi nhìn. Đây chính là chứng cứ. Hoàng Hồng Dung lão công lấy điện thoại di động ra, đánh mở lùi đoàn tin tức, đưa điện thoại di động đưa tới trước mặt mọi người. Cái kia chút oán giận quần chúng, đang nhìn đến điện thoại di động này trên nội dung thời gian. Trong khoảng thời gian ngắn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cơ mơ nở. Thời khắc này, mọi người cùng soạt xoạt nhìn chằm chằm lâm ba mươi 39, bắt đầu linh nghiệm đi. Trên màn hình iPhone, một tấm trang mặt hấp dẫn con mắt của mọi người. Nội dung phía trên. Rõ rõ ràng ràng. Đi nơi nào du lịch, lùi đoàn thời gian các loại, tất cả nên đổ đạc tất cả đều có. Hoàng Hồng Dung lão công cầm điện thoại di động, để từng cái quần chúng vây xem đều thấy một lần, theo rồi nói ra. Các ngươi nhìn đi, này thật không phải là gạt người, mà là chính xác trăm phần trăm A. Hắn bây giờ nhớ lại, đều sợ hết sức A, bất quá hạnh tốt lao bà mình tìm được một cái chân chính đại sư, mới né qua một kiếp A. Trung quanh các thị dân hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa bắt đầu đều không tin. Thậm chí còn hết sức phẫn nộ, cảm giác những người này nắm chuyện này lẫn lộn thật sự là hơi quá đáng. Thế nhưng khi thấy điện thoại di động trang trên mặt lùi đoàn tin tức thời gian, nhưng là hoàn toàn trợn tròn mắt. Không thể nào, thật tà môn như vậy. Nếu quả như thật là tính ra lời, vậy thật quá thần kỳ. Thời khắc này, mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lâm phàm, bọn họ cảm giác tất cả những thứ này thật sự quá thần kỳ, đặc biệt là nhìn thấy này lùi đoàn tin tức phía sau, bọn họ có thể xác định đây chính là chính xác trăm a. Điền thần côn vẫn đứng ở bên cạnh té đi, hắn hiện tại xem như là hiểu, hiện tại chuyện xảy ra rốt cuộc là cái gì tình huống. Hôn nhân không hợp. Điền thần côn phục rồi. Đừng đi ra du lịch, đi ra ngoài du lịch thì có khó. Bây giờ vẫn đúng là bị nói trúng rồi, đôi này điền thần côn tới nói, là triệt triệt để để phục rồi. Lâm Đại Sư, chúng ta toàn ra lần nữa cảm tạ ngươi. Hoàng Hồng Dung một nhà ba người, đứng ở lâm phàm trước mặt, sâu sắc túi mình vai trào, biểu đạt nội tâm vẻ cảm kích ta Khách khí. Khách khí, các ngươi có thể tin lời của ta, cái kia là của mình mệnh, nếu như không tin, coi như ta dù nói thế nào, cũng không cách nào tránh khỏi a. Lâm Phạm bình tĩnh nói, nay bị mọi người xem thành thần một loại đối xử, quả thật là thoải mái a. Lâm Đại Sư, cái bảng hiệu này còn xin ngươi nhận lấy. Hoàng Hồng Dung nói rằng, tốt, tốt. Lâm Phàm cũng không muốn nói cái gì phí lời, nay đẩy tới đẩy lui, tự nhiên cũng là không có ý gì. Mà ở Hoàng Hồng Dung một nhà ba người lúc rời đi. Hoàng Hồng Dung trực tiếp nhét một vạn tệ tiền lì xì cho Lâm Phàm Lâm Phàm tự nhiên là muốn đẩy thoát một phen, bất quá ở đối phương cường ngạnh thái độ hạ, Lâm Phàm cũng chỉ có thể cố hết sức nhận lấy. Làm đưa đi này toàn ra sau, cửa quần chúng vây xem nhóm, đúng là không chuẩn bị ly khai. Cái này nhìn không giống như là gạt người a, phát hiện vật phẩm lộn, nếu không chúng ta cũng thử một lần. Cái kia Lâm Đại Sư, phiên phức giúp ta tính toán một chút. Quân chúng đối với chuyện này duy trì hoài nghi, thế nhưng trong lòng nhưng là có chút tin. Làm phiên mọi người đừng nóng vội, từng cái từng cái đến, từng cái từng cái đến. Lâm Phạm đúng là không nghĩ tới hiệu quả này dĩ nhiên giỏi như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cũng là vội vàng luống cuống tay chân a. Lúc này điển thần côn lão kia trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, này cảm tình tốt, trước mấy ngày thảm đạm cực kỳ, hôm nay nhưng là đông như chảy hội a. Nếu như vậy kiên trì, vậy còn không phát tài a. Lâm đại sư trong cửa hàng chào vào đại lượng khách hàng, đúng là đưa tới đối diện một ít nhân viên cửa hàng lấy làm kỳ. Vẫn bận đến rồi giữa trưa, đưa đi trong cửa hàng cái cuối cùng khách nhân, Lâm Phàm mới khó được thở phào nhẹ nhõm. nay phần lớn người, kỳ thực không có gì hay coi là, căn bản vô sự. Điền thần côn vội vàng lấy tiền, cũng là mệt muốn chết rồi, thế nhưng trên mặt nụ cười kia, nhưng dường như hoa cúc. Lợi hại không? Lâm Phàm nằm trên ghế, nhấp một miếng trà hỏi. Lợi hại? Điền thần côn đó là khen không ngất à, sáng sớm này sóng khách nhân liền có tới 2.000 khối, này sau đó mỗi ngày đều muốn là như thế này. còn có ngươi này thần côn nếu như mỗi ngày đều như vậy ta còn không bị mệnh chết ta lâm phàm trận tròn mắt không từ mà biệt này miệng đều nhanh nói khô rồi kha kha Điên thần côn tiện cười một tiếng này mệnh một chút không phải kiếm nhiều mà lâm phàm nhễu môi này lao thần côn vua hố bất quá trong lòng cũng có chút dự định qua mấy ngày chờ một ít chuyện xảy ra liền rất tốt lập xuống quy củ này sau đó nếu như đều như vậy vẫn đúng là có thể đem ta cho mệnh chết đi được cái gì quy củ Điên thần côn tò mò hỏi, Lâm Phàm cười thân bí, đến lúc đó, ngươi liền hiểu. Hôm nay chuyện hồi sáng này, bị có vây xem thị dân phát đến rồi bằng hữu vọng. Thật ngươi chuyện thật, đoán mệnh tránh thoát một kiếp một nhà ba người. Mỗi bên loại tiêu đề tầng tầng lớp lớp, đúng là hấp dẫn rất nhiều người nhãn cầu. Thậm chí, cái video này còn bị lấy được trên internet. Bất quá này bình luận, ngược lại có chút khó coi. Tiếp tục lắc lư, gạt quỷ hả. Đây coi là mệnh quán ông chủ, vừa nhìn chính là tên lừa đảo. Chuyện như vậy, người nào tin người đó ngu ngốc? Chuyện như vậy không nhất định, thật sự có đoán mệnh như thần đại sư. Hơn nữa trong điện thoại di động nội dung tuy rằng mơ hồ, nhưng cũng có thể thấy rõ, này một nhà ba người mệnh thật to lớn. Đối với những chuyện này, Lâm Phàm tự nhiên không rõ lắm, hơn nữa này tạo thành sức ảnh hưởng cũng không lớn, trên căn bản đều là làm chuyện cười một loại xem xong Lúc này, Lâm Phàm cầm điện thoại di động, nhìn giải trí tin tức, trong đó một cái tiêu đề, nhưng là để Lâm Phàm nợ nụ cười. Quốc tế tê đài một tỷ Chu Lị Vân từ thang lầu lan xuống, kẻ bị thương chân. Chu Lị Vân cùng tuần lễ thời trang bỏ lỡ cơ hội. Chu Lệ Vân ở quốc nội tuy rằng không phải là cái gì siêu cấp lớn minh tinh, thế nhưng cái danh này nhưng là không nhỏ, ở quốc tế tuần lễ thời trang trên đó là tiếng tăm lừng lẫy, có vô số fans quan tâm. Đặc biệt là người này dài không sai, vóc người lại đẹp, tự nhiên là vô số nam nhân trong lòng nữ thần. Đối với cái này dạng tin tức, vô số nghiệp nội nhân sĩ cảm giác tiếc đối. Dù sao một lần này tuần lễ thời trang nhưng là không phải bình thường, có sức ảnh hưởng so với bất kỳ lần nào tuần lễ thời trang đều phải long trọng. Nghiệp nội nhân sĩ đang nghiên cứu Chu Lệ Vân lần này tổn thất, thế nhưng nhưng lại không biết Chu Lị Vân blogger ở đây khác hoàn toàn sôi sùng sục. Cái kia bị Chu Lị Vân đỉnh lên bình luận, giờ khác này vô số người tại hạ mặt nhắn lại. Cơ mơ nở, này rồi ạ là cùng. Thần tiên Đoan a, không biết Chu Lị Vân hiện tại có cảm tưởng gì. Tiên Đoan cái dám, đây là đại sư tính ra có được hay không? Bản manh mới chỉ muốn hỏi một câu, đại sư còn thu không thu học trò. Treo nổ ngày, quả nhiên đúng là vô duyên A, Chu Lị Vân hiện tại nhất định là hối hận không kịp, sớm biết hiện tại, lúc trước liền hỏi rõ tại sao không thể đi A. Đại sư, ta sai rồi, ta sau đó cũng không dám nữa hấp người, chỉ cầu báo cho đợt kế tiếp vé sổ số dây số A. Ta đi đại sư blog đi dạo một vòng, phát hiện càng nhiều tiên đoán, hiện tại Chu Lị Vân là người thứ nhất bị nói chúng rồi. Đi, đi. Mau mau vào ở Lâm Đại Sư Blog, từ nay về sau bản treo chính là Đại Sư Nao Tàn Phấn. Lâm Phàm nhìn điện thoại di động trên tin tức, cười nhạt một tiếng. Bây giờ còn chưa phải lúc, được để tin tức tiếp tục bay một bay, làm tất cả mọi chuyện đều linh nghiệm phía sau, đó đúng là trời long đất lở thời điểm A. Điền thần côn nhàn nhã ngồi nơi đó, nhìn Lâm Phàm khi đó mà lộ ra ngoài nụ cười, nhất thời cả người run lên, nụ cười này thật là âm hiểm A. Chương 40, Thu đao đại quân cùng ngươi ăn thua đủ. Bệnh viện. hạng nhất phòng bệnh. Một vị vóc người cao gầy, trước lồi sau lo nữ tử nằm màu trắng trên giường bệnh, cái kia trên đùi phải bao vây lấy giày nặng thái cao. Vân tỉ, muốn khai điểm, lần này không có đi, chúng ta lần sau lại đi." Có môi giới một bên an ủi. "Hôm nay chuyện này thật sự là quá xui xẻo rồi, từ trên thang lầu lăn xuống đến còn chưa tính, còn không tìm đường chết thì không phải chết đem chân cho thế. Hiện tại này bó thái cao, hành động đều không tiện, nhất định là không đi được." Chu lị Vân mặt không thay đổi nằm ở nơi đó, mắt nước mắt rào chảy. Một lần này tuần lễ thời trang, nàng có thể là chuẩn bị đã lâu, bây giờ xuất hiện ở cửa một khắp đó, nhất thời tan thành mây khói. Vân thỉ, có môi giới vội vàng đưa qua khăn tay, không biết nên an ủi ra sao. Có thể vừa lúc đó, Chu Lị Vân đột nhiên phản ứng lại, đem điện thoại di động cho ta. Có môi giới không biết tình huống thế nào, nhưng cũng đưa điện thoại di động đưa cho Chu Lị Vân. Lúc này, Chu Lị Vân trong đầu nghĩ tới đều là cái kia một cái blog, làm đánh mở blog thời điểm. Vào mắt chính là câu nói đó. Không đi được. Không đi được. Chu Lị Vân lão đã sớm biết này blog, lúc đó đang nhìn đến này blog thời điểm, cũng không có làm một chuyện, bất quá trong lòng tự nhiên là có chút không vui, bởi vậy còn nghĩ này blog cho. Bây giờ sự tình xảy ra, Chu Lị Vân nhưng là khóc. Có môi giới nhìn blog cái kia bình luận, sau đó an ủi, vân tỉ, đây nhất định là mèo mù vớ cá rán rồi, không thể tin. Chu Lị Vân lắc lắc đầu, có sự tình không thể không tin A. Bất quá nàng cũng biết, này cái gì Lâm Đại Sư ở rất nhiều minh tinh blog phía dưới bình luận quá, hơn nữa cái thứ nhất chuyện phát sinh liền là mình, chính là không biết chuyện khác, cũng có thể hay không linh nghiệm. Bối lợi miệng xui xẻo, đáng ghét, mà lúc này ở một cái nào đó trong phòng. Lạc đan nhất kinh nhất xạ Hâm ngươi nhìn tin tức này, Chu Lị Vân không đi được tuần lễ thời trang bị Lâm Đại Sư nói chúng Đang đang nhìn kịch bản Trần Hâm ý, nghe được Lâm Đại Sư tin tức, trong khoảng thời gian ngắn cũng là buông xuống coi là bảo bối kịch bản. Sau đó cướp quá điện thoại di động nhìn. Nay càng là nhìn xuống đi, miệng nhỏ càng là há thật to. Thật bị nói chúng rồi, này Lâm Đại Sư cũng quá kinh khủng đi. Trần Hâm Y không dám tin nói rằng, đây không phải là khủng bố, mà là thần. Lạc Đan kinh ngạc nói, từ khi chuyện kia qua đi, các nàng liền bị định rồi hạ xuống, nữ một, nữ hai. Đồng thời đào lao sư phong cách hành sự, lôi lệ phong hành, chưa bao giờ làm lỡ thời gian, hết thể đều sau khi chuẩn bị xong, liền trực tiếp mở trụt. Đi xem xem Lâm Đại Sư blog, cái kia chút mắng Lâm Đại Sư dân trên mạng nhóm, khẳng định cũng đều đã trợn tròn mắt. Trần Hâm Ý nói rằng, ta sớm sẽ đi thăm qua, Lâm Đại Sư quả thật là làm mất mặt tay già đời a tùy ý bọn họ mắng, cuối cùng nặng nghề làm mất mặt. Buổi tối, Lâm Phàm từ trong cửa hàng sau khi trở về, liền nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. kha kha bây giờ biết bản Đại Sư lợi hại đi. Lâm Phàm nhìn mình blog. Khoe miệng lộ ra một kia sớm biết hiện tại sao lúc trước còn như thế thần bí nụ cười. Chu Lệ Vân sự tình, còn chỉ là người thứ nhất, chờ chuyện về sau từng cái linh nghiệm thời điểm, vậy coi như chơi thật khá bên trong. Lâm Đại Sư, ngươi quả thật là liệu sự như thần, ta tin. Cầu Lâm Đại Sư coi cho ta một quẻ đi, xin nhờ. Cái kia chút tức giận mắng Lâm Đại Sư người đều đi nơi nào, hiện tại các ngươi còn có thể nói cái gì. Trên lầu, ngươi thật giống như là mắng hung nhất đi. Khái khái. biết điều đao thu chém cá gần nhất tiếp một cái đại sống ban một minh tinh giặc trắng bởi vậy phát động lượng lớn thủy quân xưng bá toàn bộ mạng lưới sau cùng chiến tích rất là ngạo nhân là đao thu chém cá chức nghiệp cuộc đời bên trong huy hoàng nhất một trận chiến cái kia chút bọn đạo trích dân trên mạng dám cùng hắn đao thu chém cá đại tổng quản hò hét quả thực không biết sống chết làm chuẩn bị tiến nhập trong đám phát mấy cái tiền lì xì khao một hồi mỗi cái các anh em thời điểm nhưng là bị trong đám luôn luận gây kinh hãi không xong Chúng ta bị mất mặt, cái kia lâm đại sư thật sự đoán chắc, chu lị vân ké bị thường, không đi được tuần lễ thời trang. Ta đi, thiệt giả, cái tên đó blog, ta nhưng là lấy mấy trăm hảo tại hạ mặt nộ phun A. Mau mau nói cho thu đao ca, đây chính là một việc lớn A. Ta đã liên lạc, ồ, thu đao ca thượng tuyến. Móc chân đao thu chém cá, nhìn thấy những tin tức này thời điểm, thân thể mập mạp đột nhiên run lên, móc chân răng tay, không khỏi đặt ở trong miệng căn cắn. Bị, phát hiện vật phẩm lụn, nói chúng rồi. Cái này coi như bá đạo à, bất quá ta đao thu chém cá là ai? Đen đều có thể cho ngươi nói thành trắng. Ta đã biết chuyện này, hiện tại bắt đầu tuyên bố nhiệm vụ. Đêm này blog tốt nguồn luận toàn bộ chân áp, bị chúng ta thu đao đại quân chân áp blog, làm sao có thể để cho vươn mình. Đao thu chém cá không thể nhịn được nữa. Tuy tùng thu đao ca đẹp trai bước chân. Bắt đầu chiến đấu, chân áp cái kia lâm đại sư blog. Trong trước mắt, vô số thủy quân tràn vào đến rồi lâm phạm blog chi bên trong. gặp cá gián. Chu Lị Vân Trân, rất sớm liền bị thương, cũng không có gì ghê gớm. Đoán mỏ đối với một chuyện tính là gì? Phía sau chuyện này có thể cũng không có phát sinh A. Trên lầu nói rất đúng A. Có chút đạo lý, nói không chắc thực sự là đoán mỏ. Lâm Phạm nguyên bản còn đang nhìn cái kia chút dân trên mạng nhóm tại chính mình blog bên trong sáng hối, có thể trong trước mắt, phát hiện họa phong không đúng. Mình blog rốt cuộc lại lần nữa bị chiếm lĩnh. Lúc này có người tư nhân tin chính mình, Lâm Phàm vừa nhìn, nhưng là có chút nổi giận. đao thu chém cá như thế nào ta lâm đại sư ta thu đao nước quân bộ đội vẫn tính mạnh mẽ đi nói cho ngươi biết chỉ cần có ta thu đao ở ngươi blog đem mãi mãi không có ngày vươn mình Chỉ trướng lâm phàm trực tiếp trả lời đao thu chém cá đang nhìn đến hai chữ này thời điểm nhưng là hoàn toàn nổi giận thu đao giận dữ máu tươi trăm bước sau đó trực tiếp đánh mở hết thệ thủy quân bầy, đem trấn áp lâm phàm blog sự tỉnh trở thành thủy quân đội ngũ vĩnh cựu sự tỉnh lâm phàm lúc này lần nữa phát một cái blog đồng thời còn đem đào thu chém cá tư nhân tin cho tiệt đổ thả lên. Mọi mắt mong chờ, thủy quân tổng quản ngươi tốt. Trong nháy mắt, này blog, trong nháy mắt tốc độ tăng vô số bình luận. Lâm Phạm blogfans cũng đã đạt đến một vạn người. Đôi này Lâm Phàm tới nói, là một cái tiến bộ rất lớn. Bất quá đào thu chém cá đang nhìn đến này blog thời điểm, nhưng là trong nháy mắt nổ tung. chơi ạ, dám cùng ta đối nghịch, lao tử không với ngươi ăn thua đủ, thế không làm người. Phù phù. Ngay ở đao thu chèm cá giận dữ thời điểm, dưới mông ghế, bởi vì không chịu nổi cái kia siêu tiêu thể trọng, trực tiếp tan vỡ rồi, mà đao thu chèm cá càng là đặt mông ngồi trên mặt đất, áp lực cực lớn, trực tiếp đem một loại không thể miêu tả đồ vật cho đè ép đi ra. cơn mơ nở. Sau một ngày, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ sự tình xảy ra. Mà ở trong tiệm lâm phàm đang nhìn đến cái tin tức này thời điểm, cũng chính là cười nhạt một tiếng mà thôi, không chút nào đem để ở trong lòng. Thế nhưng đối với vẫn quan tâm Lâm phạm blog dân trên mạng tới nói, nhưng là to lớn chấn động a. Chương 41: Để lộ bí mật, nhất định là để lộ bí mật. Văn thiện là thế giới giải trí phóng viên trong truyền kỳ, rõ ràng là một cái không có tư nguyên tư nhân bắt quái phóng viên, nhưng là rất nhiều thế giới giải trí minh tinh bê bối chính là nhờ tay hắn. Cũng tỉ như quang thời gian trước, hắn yêu sách một cái tin tức lớn, một cái đang hot nam minh tinh dĩ nhiên đi đại bảo kiếm. Đem tin tức này bạo nổ lúc đi ra, tự nhiên là đưa tới sóng lớn mênh ngông. Vô số dân trên mạng nhất trí thảo phạt. Sau đó chuyện này cũng là không giải quyết được gì, bởi vì có thủy quân điên cuồng Tây Địa trực tiếp đem sự thực thay đổi. Mà Văn Thiện đối với tình huống như thế cũng không đáng kể, bởi vì hắn thu rồi một bút khá rồi rào tiền ém miệng. Bất quá người trong nghề đều đã biết, này đang hot minh tinh thật là đi đại bảo kiếm. Hôm nay Văn Thiện hồng quang đầy mặt, bởi vì hắn lại muốn lần tuân ra một cái tin tức lớn, mà tin tức này hắn đã chuẩn bị đã lâu, hắn tin tưởng chỉ cần tuân ra đến Tuyệt đối gây nên sóng lớn mênh mông à. Nghĩ đến chính mình tiếng tăm sắp sửa nâng cao một bước thời điểm, văn thiện chính là lên tiếng nở nụ cười. Trước máy vi tính, văn thiện đem chính mình USB trên chứng cứ, từng cái từng cái thả lên, chỉ cần có những chứng cứ này, coi như là muốn chống chế, cái kia cũng là không thể nào. Xác định. Chuột nhẹ nhàng nhấn một cái, một cái tin tức lớn cứ như vậy ở internet hải dương bên trong ngao du Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau hai tiếng, Văn Thiện không ngừng soát tân bại đủ, còn có bắt quái phóng viên bảy. Đặc biệt là nhìn thấy bắt quái phóng viên trong đám tin tức thời gian, Văn Thiện khỏe miệng không khỏi nở một nụ cười. Văn ca, khủng khiếp A, đây chính là tin tức lớn A. Văn ca, đây là thật giả, cũng cuối cùng náo cái quả đen A. Ta Văn Thiện nhiều năm tín dự, khi nào làm một quả đen tin tức? Văn Thiện trả lời. Sau đó Văn Thiện kiểm tra mình blog, nhưng là để Văn Thiện hơi hơi nghi ngờ chính là này blog bên trong tình huống có gì đó không đúng A. chỉ cần tin tức này vừa ra tới tuyệt đối có thể lên blog làm nóng lục soát số 1, nhưng là để văn thiện khiếp sợ chính là hắn tin tức này dĩ nhiên xếp hạng thứ ba cái này căn bản không khả năng đặc biệt là xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị hai cái tiêu đề căn bản nghe đều chưa từng nghe tới a trần vũ cùng dỗ hân 6 ngày trước liền có đại sư tính ra một cái chắc chắn chu lị vân vô duyên tuần lễ thời trang nay cái quái gì vậy cái gì đều cái gì a văn thiện chửi ầm lên một mặt không biết gì hơn Sau đó điểm vào này hai cái làm nóng lục soát vừa nhìn nhưng là trong nháy mắt trợn tròn mắt. Tiết lộ, nhất định là tiết lộ, làm sao có khả năng có người tính ra. Sau đó làm văn thiện nhìn mình block bình luận thời điểm, trong khoảng thời gian ngắn, một đoàn lửa giận đột nhiên từ trong lòng bắt đầu cháy rừng rực. Không nghĩ tới cái kia lâm đại sư vẫn đúng là đoán chắc, nghịch thiên rồi. Một lần này thật là tin tức lớn, bất quá càng để ta để ý chính là, cái kia lâm đại sư đến cùng vì là sao như thế châu bò. Ta đi. Lúc đó nhìn thấy Lâm Đại Sư bình luận thời điểm, ta còn nộ phun quá, không nghĩ tới tự mình đánh mình mặt. Lúc này Văn Thiện một cái lao huyết suýt chút nữa phun ra ngoài, 10 cái bình luận, có ít nhất 8 cái là liên quan với cái kia Lâm Đại Sư. Mình gió đầu hoàn toàn bị đối phương bao trùm nữa à. Thời khắc này, Văn Thiện cũng không nhịn được nữa chính mình tâm bên trong đoàn kia tức giận, trực tiếp bắt đầu phát blog mở phun. Đoán mệnh lao tài xế Lâm Đại Sư, đồ vô liêm sỉ, dĩ nhiên trộm ta tin tức, tin tức này ta truy lùng nửa năm nhiều. Chờ luật sư hàm đi. Văn Thiện không thể nhịn được nữa, mạnh mẽ an chịu, phát hiện vật phẩm lụn, ở nội tâm phẫn nộ, làm sau đó tỉnh táo lại phía sau, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút không biết gì hơn. Cái tên này chính mình cũng không nhận ra A. Còn có mình bài viết đều là tồn tại máy vi tính USB bên trong, chính là vì phòng ngừa có hacker xâm lấn, nhưng là cái tên này rốt cuộc là làm thế nào chiếm được? Chẳng lẽ là chính mình người vợ tiết lộ ra ngoài không được? Thời khắc này, Văn Thiện bắt đầu suy nghĩ lung tung. Lâm Phạm Bloc lúc này lại là hoàn toàn nổ tung. Ta đi, Lâm Đại Sư tính toán tài tình A, thật đúng. Lâm Đại Sư, ta thật sự sai rồi, ta không nên bị cái kêu bảy vô chi tiểu nhi làm hư đến nộ phun người A. Trên lầu, có thể yếu điểm mà không, rõ ràng chính là người mang trước tiên phun. Từ nay về sau, ta ai cũng không phục, liền phục Lâm Đại Sư. Trọng cầu Lâm Đại Sư địa chỉ A, ta muốn đích thân tới cửa bái phỏng Lâm Phạm Lực vẫn bị dân trên mạng nhóm chú ý. Bất quá khi đó vẫn bị quảng đại quần chúng nộ phun, nhưng là ở tin tức này xuất hiện thời khắc này, mỗi một người đều hoàn toàn bái phủ. Nhất định chính là thần nhân A. Bất quá đao thu chém cá đang nhìn đến những tin tức này thời điểm, sắc mặt đột nhiên thay đổi, này rơi ạ cũng quá tà môn đi. Chu Lị Vân không đi được tuần lễ thời trang tin tức, coi như ngươi số may. Nhưng là bây giờ tin tức này, hoàn toàn để đao thu chém cá bối rối lại cái quái gì vậy linh nghiệm? Chuyện này. Này. Làm đao thu chém cá nhìn thấy văn thiện block thời gian, trước mắt nhất thời sáng ngời. Để lộ bí mật, đúng, nhất định là để lộ bí mật. Sau đó đao thu chém cá lập tức hiệu triệu thủy quân lần nữa lại làm, lại lần nữa công chiếm Lâm Phàm Long. Đao thu chém cá đối với này hay là Lâm Đại Sư, có thể nói là chán ghét đến rồi cực hạn, cũng là bởi vì hắn, để chính mình tại này chống vắng tịch mịch trong phòng, nhiều lần xấu mặt. Cũng là bởi vì hắn, để nắm giữ dung nhan tuyệt thế chính mình, nhiều lần nổi giận. Do đó trên mặt dài ra mấy cái thanh xuân đầu Tất cả những thứ này Tất cả đều là người này tạo thành Trong cửa hàng Lâm phàm nhìn log Đối với cái này chút luôn luận Trong lòng đã sớm biết Này đao thu chém cá thủy quân đại tổng quản cùng chính mình chết dập đầu nay cũng để Lâm phàm có chút nhức đầu Bất quá cũng sẽ tùy đi tới Chỉ là này văn thiện là cái gì quỷ Cho mình phát luật sư hàm vậy là cái gì quỷ Bệnh thần kinh A Tất cả những thứ này cũng đều là tự lao tử tính ra có được hay không. Len Có người cho mình phát tin nhắn. Lâm Đại Sư, ngươi thật lợi hại, thật sự bị ngươi nói đúng. Cái kia văn thiện thật đáng ghét ta, dĩ nhiên nói là bị ngươi lấy trộm tin tức, không có chút nào cần thể diện. Trần Hâm Ý phát tới hai cái tin nhắn. Hôm nay tin tức này, trực tiếp để Trần Hâm Ý nhìn mắt choáng váng, lại vẫn thật bị Lâm Đại Sư nói trúng. Bất quá để Trần Hâm Ý dở khóc dở cười chính là... Nguyên Tô dô ta hơn quá trớn chính là là một kiện tin tức lớn, nhưng là bây giờ bởi vì Lâm Đại Sư nguyên nhân, tin tức này dĩ nhiên lên không được làm nóng lục xoát đệ nhất. Mà mọi người thảo luận đối tượng, đại đa số đều là cùng Lâm Đại Sư có quan hệ, mà không phải Trần Vũ cùng ruộng hơn hai người. Hay là này hai cái đại minh tinh đến bây giờ cũng không có nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu đi. Lâm Phạm lúc này trở về một cái tin tức, không có chuyện gì, dùng sự thực nói chuyện. Bất quá trên tình huống. Lâm Phạm cảm giác tất yếu lại gửi một cái blog. Nay nhưng đều là tiếng tăm a. nếu như đem cái danh này chuyển hóa thành khách hàng, vậy coi như thoải mái vai vai. Dùng sự thực nói chuyện, bản đại sư nói ra nhất định chuẩn. Vương băng nhan vô duyên không thể nói ngày mai, để cho họ dương minh tinh thay thế được. Quốc Túc không, ba thảm bại. Tiểu thị tươi dương tiểu lượng bị đánh nằm viện. Lâm Phạm phát sinh này blog, rất là nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, không một chút nào lo lắng cho mình biết coi bói sai. Tất cả những thứ này đều là ý trời ạ còn đối với blockchain trên dân trên mạng nhóm nhưng là hưng phấn đều nhanh nhảy cẩn lên đây chính là một cái thú vị đại sự a chương 42, mươi phật sơn vô ảnh cước nhìn cái gì chứ nhìn vui vẻ như vậy điền thần côn nhìn lâm phàm một người bỏ trên bàn vui cười a a tò mò hỏi không có gì nhìn tin tức đây lâm phàm nói rằng này trên nết người cũng thật là đùa giỡn đặc biệt là này đao thu chém cá vẫn đuổi tận cùng không vông dẫn dắt thủy quân đại đội nộ phun chính mình Cũng là đem Lâm Phàm blog hoàn toàn đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió. Lâm Phàm không nghĩ tới mình blog, sôi động nhanh như vậy. Chu Lị Vân sự kiện, chỉ để chính mình blog có ngàn fans, nhưng là bây giờ Trần Vũ sự kiện, trực tiếp để chính mình blog tốc độ tăng ngàn fans. Nay không thể không nói, cuộc sống biến hóa thật sự là quá nhanh, mau đều khiến người ta có chút không tiếp thụ được. Ngay ở Lâm Phàm cảm thán điều này thời điểm, một đạo có chút khắc nghiệt giọng nữ từ cửa truyền đến. Coi bói, cho bản cô mãi mãi toán một quẻ. Chơi điện thoại di động lâm phàm, giơ lên đầu, này vừa nhìn, nhưng là sương sở. Mẹ của ta, a, hoan ra hẹp lộ. Đang ở thấp đầu đọc sách Điển Thần Côn, đang nhìn đến cô gái này thời điểm, sắc mặt cũng là hơi đổi, thay đổi có chút bối rối. Tốt, nguyên lai like các ngươi ở đây, để cô nãi nãi tìm thật là khổ ca. Này nùng trang diễm mặt nữ tử gần nhất vận khí không tốt, liền muốn tìm người tính toán một chút. Bây giờ khi thấy trong tiệm này hai người thời gian, sắc mặt kia nhất thời thay đổi. sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trịnh vạn cầm vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày đó một màn ở cửa hàng lớn nơi đó có hai tên này đạp chính mình cái mông để chính mình trực tiếp nhào đường phố đến cái chó ăn cướp sau đó trịnh vạn cầm một mực tìm hai người này nhưng là thượng hải to lớn như thế nơi nào tìm đến hiện tại được rồi ma suy quỷ khiến hạ gặp hai người này tự nhiên là không thể bỏ qua trịnh vạn cầm lập tức lấy điện thoại ra quân ca ngươi mau tới ngày đó đạp cái mông ta hai tên này bị ta gặp cúc điện thoại phía sau chính vạn cầm tức giận chỉ vào hai người lão nương nói cho các ngươi các ngươi hôm nay xong đời mỹ nữ có phải là hiểu lầm a chúng ta lại chưa từng thấy qua a lâm phàm nội tâm chi bên trong dường như có vạn đầu thảo bùn ngựa bao phủ mà qua chính mình cùng điền thần côn cũng đều là tay trói gà không chặt A, đây nếu là làm khẳng định rất là bi thảm a đúng đấy đại muội tử chúng ta đều là người đứng đắn Ta nhìn ngươi trên mặt mang theo hồng quang, gần nhất nhất định là gặp may a không bằng toán một quẻ. Điền thần côn vội vàng nhiệt tình lên trước, cút sang một bên. Chính bạn cầm một cước đem điền thần côn đạp mở, sau đó nổi giận mắng, lao giả, lần trước bị các ngươi trốn thoát, lần này để cho các ngươi biết đạp lao nương cái mông là kết cục gì. Cho xe quân ca đến rồi, để cho các ngươi quỳ xuống cho lão nương liếm dậy. Chính bạn cầm sắc mặt hung tàn, vừa mở miệng chính là thô tục hết bài này đến bài khác. Điền thần côn trực tiếp bị đạp phải trên mặt đất, sau đó bỏ lên cùng Lâm Phạm liếc mắt nhìn nhau. Xong đời, Lâm Phàm đau chứng nói rằng. Đợi lát nữa chắc bạn. Điền thần côn hỏi. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai, bất quá ta đem lời nói trước mặt, các ngươi sẽ có thể phải bảo vệ ta. Lâm Phàm giờ khắc này hết trôi nói rồi, đợi lát nữa kết cục nhất định là không cần suy nghĩ. Sao lại không toán ra bản thân hôm nay sẽ có họa sát thân đây. Từ khi được này bách khoa toàn thư phía sau, liền luôn gặp phải đánh nhau. Hơn nữa còn mỗi một lần cũng phải có, phát hiện vật phẩm lụn huyết quang. Nhìn hôm nay tình huống này, máu này quang e sợ còn phải hết sức rồi rào a Cũng không lâu lắm, một bầy bên trái thanh long, lại bạch hổ đại hán vạm vỡ từ xa mới đi tới. Chính vạn cầm nhìn người tới, nhất thời vui vẻ, sau đó lập tức đi tới lĩnh đầu một nam tử bên người, chỉ vào lâm phàm cùng điển thần côn nói rằng, quân ca, chính là bọn họ này hai cái ngày đó đạp cái mông ta. Võ bảo quân thân cao một thước tám mươi mấy, bắp thịt dâng trào. Sinh đó là hung thần ác sát ta nhìn một cái, liền không giống như là người tốt. Hơn nữa này võ bảo quân vẫn là xung quanh đoàn thể lão đại, đánh nhau hậu đả đó là chuyện thường, muốn món nợ, bày bãi, đó là tay giả đời. Trung quanh thương nhà đều biết người như vậy, cũng cũng không dám trêu chọc Liền hai người các ngươi khốn kiếp bắt nạt bổ của ta đúng hay không? Võ bảo quân phẫn nộ quát, tiểu đệ trung quanh tự nhiên là tướng môn khẩu nhét vào. nay chút tiểu đệ có không lớn, đứng ở nơi đó, cao ngạo dơ lên đầu, thân thể vẫn lay động. phảng phất rất là điên cùng túm mã lạc sa mạc quân ca hỏi các ngươi đây ai điếc bên cạnh một cái gầy như que tuổi làm ra thanh niên tiếng mắng chửi rất là văng dội phảng phất không quay lại lời liền muốn một bạt thai đánh lên đi rất là ngông cuồng, rất là hung hăng lâm Phàm không có trả lời trong lòng cũng là có chút sốt sáng a bực này sẽ nếu thật là làm tuyệt đối hết sức khổ rồi chẳng qua hiện nay nhân ra bắt nạt tới cửa tự nhiên là không thể nhẫn nhịn đánh không lại người khác không sao nhưng khí thế tuyệt đối không thể kinh sợ. Này cái gì quân ca thật giống rất trâu bò tựa như, đợi lát nữa liền nhìn chằm chằm cái tên này làm. Vị đại ca này, không nên tức giận, chúng ta có chuyện cố gắng nói, này bên trong nhất định là hiểu lầm a. Điền thần côn lập tức khuôn mặt tươi cười lên trước, mau mau lấy ra cái kia 13 khối một bao trắng lợi bảy. Cút, này loại thuốc lá cũng đem ra được, ngươi cho chúng ta là muốn xính cơm. Cái kia phách lối thanh niên, biểu hiện ra muốn ăn đòn vẻ mặt. Một cái tắt đem Điển Thần Côn lợi bẩy cho đánh rơi trên mặt đất, sau đó một cước đạp ở khói hương trên, đột nhiên dùng sức ôn éo. Lao giả, còn dám phí lời, Lao tử đập vỡ một ngươi. Thanh niên chỉ vào Điển Thần Côn mũi phách lối nói. Điển Thần Côn đứng ở đó, đó không phải là rất dày nặng bàn tay, khẽ run một hồi, sau đó cười cười xấu hổ, đứng, đúng, không nói lời nào, không nói lời nào. Lâm phàm nhìn thấy Điển Thần Côn bị tiểu tử này nhục nhã, nhất thời trước không thể nhẫn nhịn. người của lão tử cũng cái quái gì vậy dám bắt nạt coi như không đánh được cái kia cũng phải với các ngươi chết làm đến ngọn nguồn thảo ni mã bắt nạt ta lâm phàm bằng hữu lao tử với các ngươi đổ máu tới cùng lâm phàm bình thường biểu hiện hết sức kinh sợ thế nhưng nên thời điểm xuất thủ tựu ra tay tuyệt không hàm hồ một cái cái gạt tàn thuốc trực tiếp bị lâm phàm cầm ở trong tay sau đó hướng về cái kia muốn ăn đòn thanh niên trên đầu ném tới bất quá lâm phàm tốc độ đến cùng không vui thanh niên kia thân kinh bắt chiến tự nhiên là phản ứng lại sau đó thảo rời ạ một tiếng hai tay trương mở một cước hướng về lâm phàm cái bụng đã tới Cơ mờ nở phản ứng nhanh như vậy lâm phàm vẫn vẫn duy trì nắm cái gạt tàn thuốc lá tư thế không có nghĩ tới tên này phản ứng nhanh như vậy cũng là trong nháy mắt không biết gì hơn thảo xong đời lâm phàm hô to một tiếng hôm nay sợ rằng là muốn băng huyết có thể vừa lúc đó một bóng người di chuyển cái kia hướng cùng với chính mình đạp tới một cước đột nhiên ngừng lại một con tầm thường tay nắm lấy thanh niên kia đáy dậy. điền thần côn ngươi lâm phạm sững sở sau đó nhìn phía điền thần côn đột nhiên phát hiện này điền thần côn khí chất biến có chút không giống điền thần côn cái kia vẻ mặt bị ổi không còn sót lại chút gì thay vào đó chính là gương mặt bá đạo vẻ ánh mắt kia càng là bén nhọn hết sức ca bắt quái trưởng ruộng mười ba chỉ giáo Xoạt xoạt. thanh niên kia cổ chân đột nhiên một tiếng kéo kẹt biến hình sau đó nương theo mà đến nhưng là một trận tiếng kêu thảm thiết võ bảo quân nhìn thấy hình ảnh trước mắt Nhất thời sương sở, cỏ. Võ bảo quân cùng bọn thủ hạ vừa lên. Nhưng là để Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm chính là, nay Điền Thần Côn hãy cùng dập đầu thuốc giống như vậy, thân hình như rồng, một trường, một ước, trực tiếp đem đám người kia đánh ngã trên mặt đất. Cơ mờ nở, Thần Côn, ngươi quá bá đạo, đúng, chơi hán. Lâm Phàm phát hiện Điền Thần Côn buộc phát ra sức chiến đấu, thật sự là quá mạnh. nay một bầy đại hán, trực tiếp bị làm ra không muốn không muốn. Xoạt xoát, xoạt xoạt. ai u ta đi thanh âm này nghe lâm phàm đều cảm giác thấy hơi sợ hãi mà lúc này lâm phàm ánh mắt nhìn đến đó lúc trước cực kỳ phách lối thanh niên thanh niên kia chú ý tới lâm phàm ánh mắt mồ hôi lạnh trên trán ứa ra nhưng cũng là tức giận mắng thảo rợi ạ các ngươi phật sơn vô ảnh cước lâm phàm nơi nào có thể để cái tên này phí lời trực tiếp nhảy lên một cái hô to một tiếng chân trực tiếp hướng về thanh niên kia trên mặt dâm đi ai u đừng đánh đừng đánh chương bốn lợi hại đại phát, tều giêng một mảnh, vô cùng thế thảm. Trung quanh người qua đường, trận mắt ngoác mồm nhìn trước mắt một màn. Này rơi ạ là đang đóng phim đi, mười mấy người đánh một người, khỏi nói để người ta làm nằm, liền nhân ra một chéo háo chưa từng đụng tới, liền toàn bộ nằm trên đất, không phải ôm chân, chính là ôm tay kêu thảm. Điền thần côn hơi thở ra một hơi, từ dưới chân thanh niên trong túi tiền móc ra một điếu thuốc, hạ thấp xuống đầu, đánh bật lửa, hít sâu một hơi, phun ra một đoàn khói trắng. Thuốc lá này mùi vị có chút mềm. Điền Thần Côn hí mắt, rất là bình tĩnh nói. Cợt mờ nở, châu bò. Lâm Phạm nhìn Điền Thần Côn, chân nhân bất lộ tướng a, không nghĩ tới này không còn gì khác Điền Thần Côn bá đạo như vậy, nhất định chính là cao thủ võ lâm a. Đặc biệt là cái kia hút thuốc lá tư thế, cái kia thần sắc lạnh nhạt, còn có cái kia dường như đau tức một loại khuôn mặt, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một loại cao thủ tịch mịch khí tức. Ngươi, các ngươi, Trịnh Vạn cầm nhìn trước mắt một màn. sợ hai đến cái kia nguyên bản thoa rất nhiều bạch phiến mặt thay đổi càng trắng hơn lao nương liều mạng với các ngươi trịnh vạn cầm dọa sắc mặt trắng bệnh sau đó dương nhanh múa vớt hướng về lâm phàm trộm tới lâm phàm hơi liếc mắt một cái sau đó đột nhiên giơ lên đầu một luồng hơi thở của đàn ông bạo phát ra hàng long thập bắt trưởng đúng nhớ kỹ ta cũng là cao thủ chớ xem thường ta lâm phàm ngữ khí bình cùng bình tĩnh nói một mặt không biết gì hơn trịnh vạn cầm co quắp ngồi dưới đất Cái kia ánh mắt mê mang, đột nhiên thay đổi hoảng sợ, sau đó gào gào khóc lớn, nồng đậm trang, trong nháy mắt hóa, ban ngày ban mặt, giống như quỷ mị. Cảnh sát đến rồi. Đang lúc này, quần chúng vây xem hô to một tiếng, phiền phức nhường một chút. Làm cảnh sát sắp xuất hiện thời điểm, cái kia bày đủ tư thế điền thần côn trực tiếp đem thuốc lá ném xuống, sau đó ngã trên mặt đất, ôm bắp đùi gào gào kêu thảm thiết. Cứu mạng a, xã hội đen đánh người, chân của ta, tay của ta đứt đoạn mất, đứt đoạn mất. Lâm Phạm nhìn thấy điển Thần côn dáng rất kia, nhất thời sưng sở, mặt trên viết một cái viết cách phục châu bò. Sau đó Lâm Phạm cũng là ngã trên mặt đất, làm bộ thương thế rất nặng, cợt mờ nở. Võ Bảo quân bọn họ nhìn thấy tình huống này, không khỏi chửi ầm lên, này cái quái gì vậy, còn không còn nhân tính rồi, bị đánh nhưng là chúng ta a các ngươi có một dám tật xấu a Lưu Hiểu Thiên hôm nay lại bị lãnh đạo tán dương một phen, tâm tình rất là mỹ hảo. Sau đó nhận được quần chúng báo cáo, Phố Vân Lý phát sinh ẩu đả. Bởi vậy cũng là không ngừng vó tới rồi. Khi thấy tình huống hiện trường thời điểm, Lưu Hiểu Thiên sững sở, lập tức lên trước, cậu chủ nhỏ, người làm sao? Lâm Phàm kêu cha gọi mẹ gào thét, nghe được này thanh âm quen thuộc, tâm bên trong nhất thời vui vẻ. Ai u, không sai ai, người quân A. Lưu đội trưởng, những này không hợp pháp phần tử đến ta trong cửa hàng quấy rối đem ta cùng công nhân viên của ta bị đả thương. Lâm Phàm làm bộ nói rằng, cảnh sát A, những này không hợp pháp phần tử thật sự là quá kiêu ngạo. Ban ngày ban mặt, dĩ nhiên bắt nạt ta đây lao đầu à, thói đời còn có vương pháp hay không? Điền thần côn nhiều năm sen lẫn trong giang hồ, này người giả bị đụng thủ đoạn, tự nhiên, phát hiện vật phẩm lụn, là cao siêu hết sức à. Lưu hiệu thiên đối với hình ảnh trước mắt, cũng là hoàn toàn không biết gì hơn, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu tình huống thế nào, nhưng khi nhìn thấy võ bảo quân thời điểm, nhưng là hiểu. Võ bảo quân, ngươi lại muốn gây chuyện gì? Lần này ở đây tụ chúng đánh người. Người đây là đang gây hấn với chúng ta không được lưu hiểu thiên đối với nảy võ bảo quân đó là cực kỳ quen thuộc. Ở làm thành quản thời điểm, liền biết người như vậy. Trung quanh đội đầu đầu, làm không ít chuyện xấu. Lưu hiểu thiên hiện tại làm cảnh sát đội trưởng, tự nhiên là phải cố gắng thu thập những này đội. Lưu đội trưởng, hoan uổng A. Võ bảo quân hô to hoan uổng, thế này sao lại là bọn họ đánh người A, rõ ràng chính là bị đối phương nọc ốp A, thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội cũng không có A. đừng nói nữa. đều mang đi. Lưu Hiệu Thiên vung tay lên, sau đó đi tới Lâm Phàm trước mặt, "Cậu chủ nhỏ, ngươi với ngươi công nhân cũng đi theo chúng ta một chuyến, ngươi yên tâm, chuyện này tuyệt đối cho ngươi một câu trả lời hợp lý." Lưu Hiệu Thiên đối với chuyện này, trong lòng mặc dù có nghi hoặc, nhưng cũng phát hiện một ít manh mối, bất quá này võ bảo quân là trùng quanh đội đầu lĩnh, đây là không dùng cãi. Trong hồ sơ ghi chép, đều có thể đánh ấn ra một tờ. Ô ô ô. Cái kia lúc trước rất là phách lối thanh niên giờ khác này mặt kia bị Lâm Phạm Phật Sơn vô ảnh cước đạp khuôn mặt hư hao hoàn toàn, sưng lên thật cao, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn, chỉ có thể ô ô phát ra âm thanh. cảnh cục. thứ Lưu Hiểu Thiên xử lý rất nhanh sẽ có kết quả. võ bảo quân bọn họ tụ chúng tới cửa gây chuyện, đem người đả thương, đồng thời còn ở trên người tìm ra sáu thanh nguy hiểm ngắn nhỏ dụng cụ cắt gọn, tình tiết hơi hơi nghiêm trọng. Lâm Phạm trên người treo tổn thương không có, nhưng là điển thần côn tay theo hầu dĩ nhiên thần kỳ một loại trợ Khi bị hỏi có hay không truy cứu tiếp thời điểm, Võ Bảo Quân một mặt cầu xin vẻ. Chuyện như vậy, nếu như giải quyết riêng đền tiền, cũng là kết thúc, nhưng nếu là truy cứu tiếp, nhưng là phải bị giam 3 tháng đến 1 năm a. Thậm chí khả năng còn không ngừng, bởi vì hắn án cũ thật sự là nhiều lắm, có thể là đổi giáo vô dụng, gia tăng xử lý. Bất quá ai để Lâm Phàm nhẹ dạ đây, tự nhiên là quên đi, giải quyết riêng liền giải quyết riêng đi. Thật ra thì vẫn là lưu hiệu thiên cho Lâm Phàm gió lùa, chuyện này giải quyết riêng bồi ít tiền. Dù sao này võ bảo quân ở địa bàn này huấn lâu như vậy, tự nhiên là có chút môn đạo, không cần thiết đem sự tình làm lớn, tăng cường giữa song phương cứu hận. Cuối cùng thường ngàn khối, mà Lưu Hiểu Thiên cũng gõ đánh một cái võ bảo quân, để cho trong lòng có cái đo đếm, chớ quá mức. Võ bảo quân tâm bên trong oan uổng A, lần này bọn họ là người bị hại A, nhưng là ai để cho bọn họ án cũ nhiều lắm đây. Lưu Hiểu Thiên đưa Lâm phàm Ly Khai, ở cửa, Lưu Hiểu Thiên lên tiếng. Cậu chủ nhỏ. Ta lãnh đạo để ta đã nói với ngươi tiếng cảm ơn, ngươi câu nói kia rất đúng. Lưu Hiểu Thiên nói rằng, đúng, là tốt rồi, Lưu đội trưởng, vậy chúng ta đi trước, hôm nay cảm ơn nhiều. Lâm Phạm nói cảm tạ. giải quyết việc chung, không tồn tại hỗ trợ. Trên đường, thần côn, ngươi cũng quá châu bò đi, ngươi trước đây tại sao không nói a? Lâm Phạm giật mình nhất đúng là điển thần côn dĩ nhiên như vậy châu bò. Trước đây cho điển thần côn tính quá a, sao lại không chú ý tới đây? hiện tại lâm phàm lần thứ hai tính toán một chốc mới phát hiện ở đây phía sau mới giới thiệu đến lấy trước kia là mình không có chú ý à biết điều biết điều điện thần côn bình tĩnh nói sau đó nhìn về phía lâm phàm trong tay hồng sao, hôm nay ta có thể là bỏ ra nhiều công sức a ngươi nhìn này hai mươi ngàn khối từ từ điện thần côn xoa xoa đôi bàn tay biểu thị chính mình hôm nay bỏ ra nhiều công sức được công bằng phân một hồi a cái này đương nhiên hôm nay nếu không phải là ngươi Nhưng là đến xui xẻo, bất quá ngươi nhìn à, hiện tại chúng ta sự nghiệp vừa cất bước, sau đó nhất định phải hoa rất nhiều tiền, vì lẽ đó ta trước hết. Cho ngươi một ngàn khối đi, còn còn giữ lại, cuối năm chia hoa hồng đồng thời cho. Lâm Phạm rất là đau lòng đếm hai ngàn, cuối cùng lại khấu trừ một ngàn, phân cho Điển Thần Côn. Đem tiền cho Điển Thần Côn, Lâm Phạm cũng không cho Điển Thần Côn cơ hội nói chuyện, trực tiếp đổi chủ đề. Thần Côn, ngươi ngón này theo hầu làm sao lại trật khớp A, môn tuyệt kỹ này lợi hại. Khà khà, chút lòng thành A. Cái kia. Chương 44, vô số người tin phục. Lâm Phàm không biết là, cái kia blog bây giờ đưa tới rất nhiều người quan tâm. Có ăn dưa quần chúng, có thủy quân tổng quản có bắt quái phóng viên, cũng có một chút minh tinh. Chủ yếu là Lâm Phàm nói hai nhà đại sự, từng cái thực hiện, mặc dù bây giờ vẫn tồn tại tranh luận, nhưng đại đa số người, nhưng là triệt triệt để để chịu phục. Lâm Phàm về đến nhà, đánh mở blog, phát hiện mình hậu trường có không ít tư nhân tin. Bất quá đại đa số tư nhân tin đều là không quan trọng vấn đề, bất quá bên trong có hai cái tư nhân tin đưa tới Lâm Phạm chú ý. chu Lị Vân, coi bói ngươi là làm sao biết ta không đi được tuần lễ thời trang. Lâm Phạm nhữ nhữ mày đầu, cảm giác này hầu gái ngựa khí có chút không quá tôn trọng chính mình ha. Sau đó Lâm Phạm trực tiếp hồi phục đến. Xin mời tôn gọi ta là Lâm Đại Sư. Mà đổi thành một cái tư nhân tin nhưng là cái kia Văn Thiện. Văn Thiện là ai? Lâm Phạm vẫn đúng là không quá quen thuộc. Bất quá nhìn thấy này tư nhân tin nội dung thời điểm, nhưng là nở nụ cười, này rời ạ đùa dân so. Ngươi ăn cắp tư liệu của ta, ta muốn cáo ngươi, ngươi tên là gì, địa chỉ là nơi nào, ngươi cái này vô sỉ kẻ trộm, trộm vặt. Lâm Phàm trực tiếp trả lời. Họ tên, Ba Ba Hảo. Địa chỉ, Vĩ Độ Bắc 39 độ 54 phân 26. 37 giây, Kinh Độ Đông 116 độ 23 phân 29. 22 giây. Cách xa ở thủ đô Văn Thiện. vẫn canh giữ ở máy vi tính trước mặt, khi thấy hồi phục nội dung thời gian, nhất thời không có phản ứng lại đây, trong miệng vẫn lầm bẩm ba bá hảo, đây là cái gì tên? Sau đó lại nhìn thấy nội dung phía sau, nhất thời lộ ra một nụ cười lạnh lùng, còn cùng ta tốn địa lý, nhất định chính là muốn chết. lam văn thiện đem số liệu này đưa vào trên nết thời điểm, nhưng là hoàn toàn nổi giận. Đồ chó, này cái quái gì vậy là thiên ăn môn? Sau đó đang xem tên kia chữ, nhất thời sắc mặt càng ngày càng kém. tâm bên trong thiêu đốt lửa giận vô biên ngươi cái quái gì vậy chờ cho ta ngày mai làm tất cả mọi người lúc tỉnh lại mỏng manh trên một bản tin nhưng làm cho tất cả mọi người đều không biết gì hơn đồ đại đạo diễn tân tắc không thể nói ngày mai vương băng nhan vô duyên nữ một từ đang hót hoa đán tiểu sinh dương ngọt diễn viên chính nữ một ở đây cái buổi sáng bên trong vô số người trợn mắt hốc mồm cầm điện thoại di động bọn họ cảm giác thế giới này thay đổi có chút kinh khủng vừa chuẩn lại lần nữa đúng Vô số dân trên mạng tràn vào đến Lâm Phạm Block bên trong, điên cuồng nhắn lại. Lâm đại sư, tiểu đệ phục sát đất a. Đúng, thật sự đúng, tính toán tài tình a. Chỉ cầu Lâm đại sư địa chỉ a, sẽ làm tự mình tới cửa bãi phòng a. cơn mơ Cơ nở, cậu mơ nở, mơ nở. Nội tâm gợn sóng quá lớn, năng lực nói chuyện hỏng mất. Thế giới này ta ai cũng không phục, hiện tại liền phục Lâm đại sư a. Chỉ cầu Vương băng nhan ám ảnh trong lòng, lúc trước cùng đồ đại chuyển động cùng nhau nhiệt liệt hướng lên trời. Cuối cùng lại bị vô tình vứt bỏ. Ở tin tức này đi ra một khắc đó. Đại minh tinh vương băng nhan liền hoàn toàn nổi dóa. Nguyên bản chuyện như vậy, coi như không có bị nhìn bên trong, nhiều nhất cũng là gây ra một chút tin tức. Nhưng là bây giờ, tin tức này dĩ nhiên lên làm nóng lục soát đệ tam. Bên trong nguyên nhân chủ yếu chính là cái kia Lâm Đại Sư tiên đoán A. Ba chuyện toàn bộ tiên đoán chuẩn xác, ở trên Internet cũng là nhấc lên cơn sóng thần. Lâm Đại Sư, chớ bị ta biết người là ai? Mặc đồ ngủ. Dung nhan xinh đẹp vương băng nhan thở phì phò ngồi ở trên giường, liếc nhìn điện thoại di động. Mà khi tất cả mọi người đắm chìm trong cái này trên tin tức thời điểm, lại một món tin tức lớn trực tiếp bao phủ tới. Quốc túc không ba thảm bại. Lại linh nghiệm. Để phát hiện vật phẩm lụn, vô số người không biết gì hơn tin tức lần thứ hai truyền đến. Một ít quan tâm quốc túc, nhưng lại không biết lâm đại sư tiên đoán người, ở internet lục soát thời điểm. Thình lình phát hiện cùng lần này thi đấu có liên quan vẫn còn có một cái Lâm Đại Sư tiên đoán. Nay để rất nhiều fan bóng đá không rõ lắm cái gì tình huống, nhưng khi nhìn thấy này tiên đoán thời điểm, vô số fan bóng đá kêu rền đứng lên. Cơ mơ nở, giống như lúc, nếu như sớm biết, ta cái quái gì vậy liền đặt vốn lớn nữa à? Hối hận không kịp A, không thích nữa à? Ha ha, cảm tạ Lâm Đại Sư A, Lâm Đại Sư này tiên đoán, để ta kiếm cất cánh A. Ta đi, trên lầu vận khí cũng quá tốt rồi đi. lúc này muốn nói khiếp sợ nhất chính là đao thu chém cá xin thề đem một đời dâng hiến cho internet đao thu chém cá mỗi ngày đều rất bận cần cho mỗi bên loại sở căng đan tẩy địa lúc này hết bận một cái sở căng đan phía sau đao thu chém cá hủy lạo mình một chút rót một bát thuận tiện mặt còn bỏ thêm hai cái trứng gà trước mắt này đối với đao thu chém cá tới nói rất là xa xỉ a đao thu chém cá làm người này cũng tích chữ không ít tiền bất quá nhưng không nỡ dùng tiền đã từng cũng đi tìm mấy nữ bằng hữu cuối cùng cũng đều chia tay. Nguyên nhân chủ yếu đao thu chém cá cũng biết, còn không phải là mình thời gian quá ngắn, cuối cùng dẫn đến bạn gái cho mình dẫn theo một mảnh màu xanh lục thảo nguyên. Bất quá đối với những này, đao thu chém cá cũng không có đem để trong lòng, bởi vì vì là cuộc đời của hắn đều sẽ dâng hiến cho mạng lưới, còn những thứ khác không để ý chút nào, bởi vì còn có vĩnh viễn trung thành năm ngón tay cô nương bồi cùng với chính mình. Nóng hổi ngâm nước mặt rất là mỹ vị, đao thu chém cá theo thói quen mở ra blog. Ừ. Lâm Đại Sư, liền để ta xem một chút người blog bị lao tử thủy quân công chiếm như thế nào. Làm đao thu chém cá soát tân lâm phàm blog thời gian, cả người đều cái quái gì vậy trợn tròn mắt. Toàn bộ trang mặt nhất trí khen ngợi, bình luận số lượng dĩ nhiên đạt tới kinh khủng 700.000 cái. Hơn nữa bên trong thật nhiều ID đều rất quen thuộc, này không phải của hắn nước quân bộ đội sao. Để cho bọn họ manh hắc này blog, làm sao mỗi một người đều cái quái gì vậy bắt đầu tẩy điểm. Làm đao thu chém cá thở phì phò đánh khởi công làm bảy thời điểm. vừa mới chuẩn bị ra lệnh, trong đám nội dung nhưng để đào thu chém cá hoàn toàn không biết gì hơn. Này Lâm Đại Sư quá cái quái gì vậy đúng, ta chính là tin Lâm Đại Sư, mua không, ba, nho nhỏ kiếm lời một bút. Lợi hại, đây thực sự là tính toán tài tình A, vương băng nhan vô duyên nhân vật chính, quốc túc lại thua rồi, không thể không khiến người ta tin tưởng A. Đào thu chém cá nhìn những câu chuyện này, sau đó điểm mở website, khi thấy cái kia hai cái tin tức thời điểm, cả người đều suýt chút nữa nhảy lên. A. Đang lúc này, đao thu chém cá tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt một tiếng, chẳng biết lúc nào, trong tay ngâm nước mặt dĩ nhiên toàn bộ trùm lên trên đũng quần. Nước nóng kim chấm nấm. Lao bá đạo. Lúc này, đang ở trong tiệm lâm phàm nhìn mình lo, không khỏi lộ ra nụ cười sán lạ. Tất cả những thứ này đều ở đây dựa theo chính mình nghĩ phương hướng phát triển A. Chỉ cần chờ tiếng tâm tích lũy tới trình độ nhất định, là có thể chính thức khai công. Khi đó đem địa chỉ phát ra ngoài. vậy còn không đông như chảy hội cuồn cuộn không ngừng nay thứ hai nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ hoàn thành cũng không biết bách khoa toàn thư trang thứ ba sẽ có kiến thức gì à ngẫm lại vẫn là rất mong đợi lúc này phần lớn blog bình luận đều ở đây hỏi dò một vấn đề lâm đại sư tiểu thị tươi dương tiểu lượng thật sự sẽ bị bạo nổ đỉnh chỉ viện sao cùng hỏi cùng hỏi cái kia tiểu thị tươi dương tiểu lượng thật sự là thật là ác tâm nếu quả thật bị đánh từ nay về sau ta sắp trở thành lâm đại sư não tàn phấn Bất quá cũng có một chút bình luận, để Lâm Phàm có chút ha ha. Những thứ này đều là tiểu thịt tươi dương tiểu lượng fans, giờ khác này cũng ở blog hạ tức giận mắng. Các ngươi cái quái gì vậy mới bị đánh đây? Cả nhà các ngươi đều bị đánh, cả nhà đều bị làm. Một bầy ngu ngốc, nhà ta lượng lượng xinh đẹp như hoa, các ngươi một bầy xấu bức liền ước ao đấu kỹ đi. Đối với cái này chút bình luận, Lâm Phàm đó là không quan tâm chút nào à, sau đó trực tiếp phát cái blog. Một chuyện cuối cùng, mọi mắt mong chờ đi. bản thân toán còn chưa bao giờ sai lầm quá cho tới đắc tội với người gì gì đó lâm phàm còn thật không biết vì sao kêu đắc tội với người trong cửa hàng nhưng là có một vị cao thủ tọa trấn a ai tới ai biết chương 45, này không tật xấu a điện thoại di động này thật sự có như vậy hảo loạn ngày ngày ôm điện thoại di động cười chẳng lẽ có cái gì bí mật lớn không được Điện thần côn giờ khắc này rất nhàm chán nhìn thấy lâm phàm vui cười a a hơi nghi hoặc một chút lâm phàm giơ lên đầu ngươi không có điện thoại di động a Khi thấy điện thần côn móc ra cái kia Nokia sau, Lâm Phàm không lời nào để nói, sau đó lại chôn đầu chơi điện thoại di động. Này blog trên bình luận, để Lâm Phàm vui vẻ, một bầy mồi câu từ từ mắc câu, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, liền đến thả một cái đại chiêu. Bây giờ blog nhân số, trong nháy mắt bạo tăng tới rồi 1 triệu trăm ngàn. Với lúc đó, Lâm Phàm phát hiện cửa có người thanh niên giáo giác, lén lén lút lút. Thiểu ca, đi vào ngồi một chút. Điền thần côn tay mắt lanh lẹ, lập tức cùng đi tới. Cũng không đợi tiểu ca mở miệng, trực tiếp đem người ta kéo vào trong điếm, sau đó sắp xếp người ra dưới trướng. Uống trà, vẫn là nước sôi. Lộ tử nghĩa có chút câu nệ, cảm giác người này quá nhiệt tình, sau đó vội vàng nói, không cần, không cần. Huynh đệ, ta nhìn ngươi tướng mạo, hoa đào lờ mờ, con đường có chút nhấp đô A. Lộ tử nghĩa có chút sốt sắng muốn rời đi nơi này, có thể nghe được trước mắt này lời của lão bản, trong khoảng thời gian ngắn nhưng là ngây ngẩn cả người. lâm phàm cười thầm trong lòng nâng chung trà lên tiểu nhấp một hớp trên biết kiếp trước sau biết kiếp này vào cửa hàng chính là duyên phận toán một quẻ lộ tử nghĩa là phụ cận một trường học học sinh gần nhất có món chuyện phiền lòng chính là cùng bạn gái gây gỗ nguyên bản này cãi nhau cũng không có gì lừa một lừa là được tình nhân trong đó cũng hết sức bình thường nhưng là lần này xảy ra chuyện lớn đại sư vậy ta toán một quẻ ta trước tiên nói cho ngươi một hồi đi qua đi lộ tử nghĩa giờ khác này cũng cần tìm người khác nói Phát hiện vật phẩm lụm, hết một phen. Không cần, bản đại sư xem bói chưa bao giờ hỏi dò những này, mà chuyện của ngươi, ta cũng có thể tính ra. Lâm Phàm tự tin nở nụ cười, rất là thân bí. Ngậy! Lộ tử nghĩa sướng sở, trên mặt lộ ra không tin vẻ mặt. Lâm Phàm ho nhẹ một tiếng, bạn gái ngươi gọi lự á khiết. a đại sư, ngươi ngay cả bạn gái của ta tên đều biết. Lộ tử nghĩa chân kinh rồi, này cũng có thể biết. Sai, không phải bạn gái ngươi. mà là ngươi bạn gái trước, hy vọng ngươi phải nhớ kỹ. Lâm Phàm nói rằng, lộ tử nghĩa lung túng hạ thấp đầu, vẫn đúng là không cách nào phản bác. Chuyện này nguyên do, cũng là ngươi mưu mô, việc này đi. Lâm Phàm vừa mới chuẩn bị đem đại khái nói lúc đi ra, lộ tử nghĩa lập tức ngăn cản, có chút không thể chờ đợi. Đại sư, ta không nói những thứ này, có thể hay không nói cho ta biết, ta nên làm thế nào, ta bây giờ là hối hận không kịp, cũng biết là mình lòng dạ quá nhỏ, đàn ông kia là của nàng bạn thân. Mua một giày hỏi thăm một chút nàng, ta cũng có chút không thoải mái, vì lẽ đó. Lộ tử nghĩa càng nói càng là hối hận, nếu có nguyệt quang bảo hạc, hắn tuyệt đối sẽ xuyên Việt về đi, không nữa để ý như vậy mắt. Lâm phàm không nghĩ tới mình bây giờ cũng đã trở thành tình cảm đại sư A, bất quá này hết thể đều phải coi một cái. Tiểu tử này xin lỗi nhiều lần, đều không có được tha thứ, tất nhiên là này mưu mô không phải lần một lần hai. Không cần nói, ta đều biết, theo gương mặt người, đoạn này duyên phận vẫn không có đoạn. Chỉ là nhìn ngươi làm sao làm. Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Ta nên làm thế nào? Lộ tử nghĩa khẩn cấp hỏi. Đang lúc này, bên ngoài đi ra bán thuộc về hoa quả âm thanh. Ông chủ, đến hai cái sầu riêng. Lâm Phàm hướng về bên ngoài hô. Được rồi. Lộ tử nghĩa nhìn một màn trước mắt này, nhất thời chấn động trong lòng. Vỗ đùi, đại sư, ta hiểu được. Ta sao lại không nghĩ tới chứ? Bạn gái của ta thích ăn sầu riêng. Ta mua hai cái đưa qua xin lỗi. Nhất định sẽ được tha thứ. Đại sư cảm ơn ngươi, thật sự quá cảm ơn ngươi. Lâm Phàm sững sở, sau đó khoát tay nói: Đây không phải là để cho ngươi đưa cho nàng ăn, mà là để cho người quỷ dùng. Lộ Tử Nghĩa vừa nghe, vẻ mặt sững sờ, sờ soạn một hồi sầu riêng bể ngoài cái kia đầy đâm, cũng là rụt lại tay, thật đau à. Bản đại sư đã cho ngươi tính ra, còn được không hành động cũng chỉ có thể nhìn chính ngươi. Được rồi, xem bói kết thúc, vấn đề của ngươi ta cũng cho ngươi đáp án. Lâm Phàm đã nhìn mặt Lộ Tử Nghĩa khi còn sống. Này loại xin lỗi phương thức, ở tại sau này cũng là chuyện thường như cơm bữa, này sớm thực thi cũng đúng là bình thường, cũng không tính là tiết lộ thiên cơ. Đại sư, ta hiểu được, bao nhiêu tiền? Lộ tử nghĩa lộ ra thần sắc kiên định, sau đó hỏi. Đến rồi chính là duyên phận, ngươi cho rằng này quẻ trị giá bao nhiêu tiền, thì cho bấy nhiêu đi, bằng tâm. Lâm phàm biểu hiện ra coi tiền tại như rác rưởi ráng dấp đến thật giống là đại sư. Lộ tử nghĩa móc bóc ra, nhìn tiền bên trong, sau đó móc ra 200. Nhưng khi nhìn đến đại sư chân mày cau lại thời điểm, lộ tử nghĩa liền nghĩ tới đại sư theo như lời nói. Chị giá bao nhiêu cho bao nhiêu? Bạn gái của ta có thể sử dụng tiền để cân nhắc mà, vậy khẳng định là vô giá A. Sau đó lộ tử nghĩa trực tiếp đem tiền tất cả trốn đi ra, chỉ trừ hai cái tiền xu, chuẩn bị làm xe công cộng trở lại, nhưng là vừa nghĩ, liền hai cái tiền xu cũng không để lại. Đại sư, chỉ cần nàng có thể tha thứ ta, này quẻ chính là vô giá, đều cho ngươi. Lộ tử nghĩa kiên định nói rằng, nay không cần thiết ta, được lưu cái tiền xe A. Lâm Phàm đẩy ra năm khối tiền. Không cần đại sư. Lộ tử nghĩa nói rằng, vậy cũng tốt, mau đi đi. Lâm Phàm cảm giác này đẩy tới đẩy lui cũng vô vị, sau đó đem này 1,002 khối thu sạch hạ, phất phất tay. Làm lộ tử nghĩa sau khi rời đi. Ta đi, ngươi vẫn đúng là xuống tay được A. Điên thần côn phục rồi, không nghĩ tới tiểu tử này so với mình còn đen hơn. nay không tật xấu a nếu như ta không cho hắn chỉ điểm một chút cô bạn gái này cơ bản liền bay khi đó tiểu tử này khẳng định mượn rượu tiêu sầu, nam viện treo nước tiêu tốn có thể không chỉ chừng này huống hồ một lần nữa tìm bạn gái không tốn tiền cái kia hoa càng nhiều ta hiện tại đây là giúp hắn tiết kiệm tiền lâm phàm yên tâm thoải mái cảm giác này không tật xấu a điền thần côn mảnh nhỏ suy nghĩ một chút cũng cảm giác lâm phàm nói có chút đạo lý a cái này thật đúng là phòng điểm kiến thức mà lúc này tức sắp dáng lâm trên phi cơ. Một tên tế bị nộn nhục nam tử, đeo kính đen, có chút lo lắng. Xung quanh nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, nhỏ giọng thảo luận. Nam tử này chính là tiểu thịt tươi Dương Tiểu Lượng, ở trong vòng giải trí có đông đảo fans. Này Dương Tiểu Lượng đã từng là một cái đang hot tổ hợp thành viên, sau đó là một mình, bởi vì dáng dấp đẹp trai, thuộc về vô số em gái trong lòng tiểu thịt tươi, bởi vậy mặc kệ đến đâu, vậy cũng là fans vân tụ tập a. Biểu diễn qua mấy bộ ẩm di kịch truyền hình. Thuộc về không hành động cái kia loại, chỉ cần ở trong kịch TV, con đọc thuộc lời thoại liền thành, còn hành động gì gì đó, có thể không cần cân nhắc. Ở bên ngoài, có tên gọi, tên bại liền mặt. Bất quá đối với Dương Tiểu Lượng fans tới nói, ai nói nhà ta lượng lượng không có hành động, được kêu là lạnh lẽo cô quẳng có hiểu hay không. Lúc này, Dương Tiểu Lượng có chút sốt sáng, hướng về bên cạnh có môi giới hỏi. Này mỏng manh trên cái gì đó Lâm Đại Sư đoán mệnh rất chính xác à, nói ta sẽ bị người đỉnh chỉ tiến vào bệnh viện. Dương Tiểu Lượng vừa bắt đầu đối với mấy cái này không có chút nào tin, có thể sau đó mấy chuyện đều linh nghiệm, này cũng để Dương Tiểu Lượng hơi sợ. Lượng lượng, đừng lo lắng, những thứ này đều là lẫn lộn. Đợi lát nữa ra phi trường thời điểm, phe làm chủ phái tới rất nhiều bảo tiêu, tuyệt đối bảo đảm an toàn của ngươi, sẽ không để bất luận người nào tới gần. Có môi giới nói rằng, vậy thì tốt. Dương Tiểu Lượng thở phào nhẹ nhõm, mặt mũi này nếu như bị đánh bỏ ra, có thể xui xẻo. Sân bay phòng khách. Vây tụ ở chung quanh những người hái mộ, dơ lên cao nhãn hiệu, hô to. Lượng lượng. Lượng lượng. Có chút fan nữ thậm chí khóc giống quỳ xuống đất, phản phất là gặp được trong lòng lượng lượng, mà biểu hiện rất là hưng phấn. Dương tiểu lượng hết sức hưởng thụ thời khắc này bầu không khí, đây mới là siêu sao phong thái. Coi như là cái kia có chút lớn bài minh tinh, cũng không sánh được chính mình a. Chương 46, đánh tơi bởi. Những người hái mộ manh liệt dâng lên trên, vẻ mặt đó, dáng dấp kia. Quả thực so với 30 năm không thấy người nhà, còn kích động hơn, còn muốn hưng phấn. Nếu như là một đoạn thời gian trước, đối mặt nhiệt tình như vậy fans, Dương Tiểu Lượng tự nhiên là muốn lên trước, huyễn mình một chút ký tên. Nhưng là khoảng thời gian này, bị cái kêu lâm đại sư tiên đoán cho chơi đùa sợ, thật sợ xảy ra hiện một cái fans, một quyền đánh ở trên mặt của chính mình. Phe làm chủ bảo tiêu quả nhiên ra sức, trực tiếp tới cái tường thành, đem những người hái mộ ngăn cản ở ngoài. Dương Tiểu Lượng vẫy tay, miễn cưỡng cười. muốn phải nhanh chóng rời đi nơi này chung quanh các phóng viên muốn lên trước hỏi do một ít chuyện cũng đều bị những người hộ vệ này chặn lại ở ở ngoài những phóng viên này có một càng trọng yếu hơn sứ mệnh đó chính là dương tiểu lượng liệu sẽ có bị đánh tiến vào bệnh viện cái này không chỉ đối với phóng viên vẫn là dân trên mạng nhóm tới nói đều là cực kỳ để ý sự tình a bất quá nhìn hiện tại tình huống này hiển nhiên là không thể nào này bầy bảo tiêu đem dương tiểu lượng bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng liền con rồi cũng không phải là không vào đi Càng không cần phải nói có người tới tập kích Ha ha, còn tiên đoán ta bị đánh Quả thực buồn cười Chỉ lát nữa là phải ra sân bay Dương Tiểu Lượng không khỏi nợ nụ cười Cái này cũng không buồn cười Trong trước mắt, Dương Tiểu Lượng sắc mặt đột nhiên biến đổi Khi thấy bên cạnh một người hộ vệ thời điểm phảng phất là thấy quỷ giống như vậy Ngươi, ngươi Cầu vật, còn con gái của ta mệnh đến Đang lúc này, cái kêu mặt bên bảo tiêu Đột nhiên xoay người Trực tiếp một quyền đánh vào Dương Tiểu Lượng trên mặt Ẩm. Dương Tiểu Lượng nặng nghề đập xuống đất, trong nháy mắt mắt nổ đông đóm, choáng váng. Ngươi vì nổi danh, đem ta mang thai con gái vứt bỏ, hại nàng nhảy lầu tự sát, ta đập nát mặt của ngươi. Tên này đại hán, bắp thịt dâng trào, trực tiếp đạp mạnh Dương Tiểu Lượng cái kia vẫn lấy làm tự hào mặt. Cợt mơ nở. Thời khắc này, hiện trường nổ tung. Vô số phóng viên đột nhiên ấn lại phím tắt. Tin tức lớn, đúng là tin tức lớn A. Dương Tiểu Lượng thật sự bị đánh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ bị đánh rất nghiêm trọng. Dương Tiểu Lượng có môi giới, giờ khác này hoảng sợ gọi hô lên, các ngươi nhanh hỗ trợ. Hộ vệ chung quanh vội vã tiến lên, bọn họ cũng đều biết này huynh đệ tình huống, vì hiện tại tình cảnh này, ẩn nhận 3 năm. Đừng đánh, chúng ta đè lên ngươi, không phải vậy những này phèn sẽ giết ngươi. Những người hộ vệ này nhìn đánh gần đủ rồi, trực tiếp đem người này áp chế xuống, đem bảo vệ. chung quanh những người ái mộ giờ khắc này điên rồi, các nàng lượng lượng dĩ nhiên bị người đánh. Hơn nữa nhìn trên mặt tất cả đều là máu tươi, cũng là hoàn rồi. Các nàng muốn lên trước cùng này bảo tiêu liều mạng, thế nhưng còn lại bảo tiêu nhưng là đưa các nàng trực tiếp ngăn cản, làm cho các nàng không thể tới. Các phóng viên quay về Dương Tiểu Lượng bây giờ dáng dấp chính là một trận điên cùng trụ sau đó hướng về hộ vệ kia đuổi theo. Xin hỏi ngươi tại sao muốn đánh Dương Tiểu Lượng? Xin hỏi ngươi lúc trước nói, Dương Tiểu Lượng vì nổi danh, vứt bỏ con gái ngươi, chuyện này là sao nữa? Các phóng viên giờ khắc này điên rồi. tin tức lớn một tên tiếp theo một tên quả thực để cho bọn họ không muốn không muốn đào móc hung hăng đào móc ca lúc này dương tiểu lượng nằm ở nơi đó cảm giác mình hãy cùng chết rồi giống như trong đầu hồ dán rời sông lấp biển hủy khuôn mặt đây là dương tiểu lượng ngất trước cuối cùng một cái ý nghĩ thượng hải nào đó học viện lộ tử nghĩa mang theo hai cái sầu riêng ngựa không ngừng vo hướng về nữ sinh ký túc xá chạy như điên hắn biết vào lúc này á khiết ngay ở trong túc xá đuổi kịch Muốn đi vào nữ sinh ký túc xá, ký túc xá bác gái là đạo thứ nhất chuyện khó, thế nhưng ở lộ tử nghĩa cái kia bảy tức bất lạn miệng lưới hạ, ký túc xá bác gái bị cảm động. lã á khiết lúc này chơi máy vi tính, thế nhưng trong lòng nhưng không có chút nào vui vẻ. Lục, lộ tử nghĩa thật sự là quá ghê tởm, dĩ nhiên không tin mình, còn cùng chính mình bạn thân cãi nhau, quả thực làm mất mặt chính mình. Chính mình vẫn còn ở bạn thân trước mặt khen ngợi quá đáng chính mình bạn trai người rất tốt, nhưng là không nghĩ tới để chính mình mất mặt nhanh như vậy. a khiết ngươi thật không chuẩn bị tha thứ hắn a một bên bạn cùng phòng hỏi hừ lần này không dễ như vậy hắn xem ta tin tức cùng ta bạn thân cãi nhau để ta mất hết mặt mũi còn có hắn này là hướng ta không tín nhiệm Giáng dấp cùng đà điệu tựa như ta có thể coi trọng hắn cái kia là phúc khí của hắn cuối cùng còn không tin ta tức chết ta rồi lã Á khiết thở phì phò nói hắn đây không phải là quá sốt sắng ngươi mà nam nhân đều như vậy bạn cùng phòng khuyên giải nói Người khác như thế nào ta bất kể, thế nhưng hắn không thể không tin tưởng ta. Lạ á khiết nói rằng, bất quá ta nghe nói lớp cách vách một cái bà tám thật giống yêu thích hắn a, ngươi sẽ không sợ. Bạn cùng phòng nói rằng, là hắn cái kia kinh sợ dạng, cho hắn mười cái lá gan cũng không dám. Điều này cũng đúng. Thùng thùng. Đến rồi, đến rồi, ai vậy? Tiếng gõ cửa rồn dập chuyển đến, bạn cùng phòng không kiên nhẫn kỳ phiền mở ra nhóm, làm nhìn người tới, nhất thời cả kinh, sao ngươi lại tới đây? Lã á khiết nhìn người tới, nhất thời càng thêm giận, người tới làm gì? Chúng ta đã chia tay. Sau đó nhìn thấy lộ tử nghĩa cái túi trong tay, không khỏi cười ha ha, làm sao, biết ta thích ăn sầu riêng, chỉ mua được đưa ta. Để ta tha thứ ngươi, ta cho ngươi biết nằm mơ. Lộ tử nghĩa không nói gì, trực tiếp đem sầu riêng phương phương tránh tránh bày để dưới đất, sau đó hít sâu một hơi. Ở Lã á khiết cùng bạn cùng phòng kinh ngạc bên dưới, trực tiếp quỵ ở sầu riêng trên. Đau quá. Cái này không quỳ không biết, quỳ một cái không chịu nổi. Cái kia thô sáp gai nhọn trực tiếp cắm ở trên đầu gối, thật sự là quá đau, đau đều nhanh run lên. Á khiết, ta sai rồi, cầu ngươi lại cho ta một cơ hội có được hay không, lần sau nếu như ta còn nưu mô. Cái gì? Ngươi còn muốn có lần sau? Lộ tử nghĩa lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị lã á khiết cắt đứt. Lộ tử nghĩa lúc này, cũng là phát hiện nói sai, đầu dung cùng chống bỏi tựa như, không có lần sau, không có lần sau. Liền này một lần cuối cùng, ta khẳng định đổi, ta sau đó nhất định tin tưởng ngươi, tuyệt đối sẽ không hoài nghi ngươi. Cái gì? Ngươi còn hoài nghi. Ngươi hoài nghi gì? Không có hoài nghi, ta không có hoài nghi, hết thể đều là ta mưu mô, đều là của ta sai. Lộ tử nghĩa vội vàng lắc đầu nói rằng, Một bên bạn cùng phòng nhìn thấy lộ tử nghĩa như vậy, cũng là phục rồi, này cái quái gì vậy là liều mạng A a khiết, ngươi nhìn sẽ thấy cho một cơ hội đi. Bạn cùng phòng nói rằng, Bây giờ như vậy, La Á Khiết trong lòng cũng hết giận không nhỏ, tha thứ ngươi cũng được, bất quá ngươi được viết giấy cam đoan, còn có giống ta bản thân xin lỗi, những này ngươi có thể không thể làm được. Có thể, nhất định có thể. Lộ tử nghĩa lập tức gật đầu nói. Quên đi, lại cho ngươi một cơ hội, đứng lên đi. Lộ tử nghĩa nghe nói như thế, tâm bên trong đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, không tự chủ được nói rằng, đại sư quả nhiên chuẩn. Đã ngôi giận Lạ Á Khiết nghe nói như thế, nhất thời xương sở, cái gì đại sư? A không có, không có đại sư. nói một chữ thâu bạo vênh báo, trực tiếp để lộ tử nghĩa không dám phản kháng. làm lộ tử nghĩa đem sự tình nhất ngũ nhất thập sau khi nói xong, một trận tiếng gầm gừ chuyển đến. cho ta tiếp tục quỳ, ta liền mấy ngày không ở bên người ngươi, sự thông minh của ngươi thì trở thành số âm ngươi có ngốc a. lộ tử nghĩa. mà đúng vào lúc này, mỏng manh trên triệt triệt để để nhấc lên cơn sóng thần, đã xảy ra là không thể ngăn cản. lâm đại sư blog Lần thứ hai bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Vô số dân trên mạng chịu phục. Đao thu chém cá ngoài miệng không phục, nội tâm cũng là phục rồi. Đây cũng quá giả đi. Chương 47, ngươi lợi hại ngươi tới. Địa sát. Các thị dân thấp đầu chơi điện thoại di động, có thể trong trước mắt, có người kinh hô lên. Dương Tiểu Lượng thật sự bị đánh. Không thể nào, ngươi tin tức này cái nào thấy. Góc làm nóng lục xoát ta, đã lên làm nóng lục xoát đệ nhất. Ta đi xem xem. bây giờ blog trên nhất là lửa nóng sự tình chính là lâm đại sư tiên đoán danh sách bên trong nhất để cho người để ý chính là dương tiểu lượng sự kiện blog làm nóng lục soát vô khổng bất nhập các phóng viên đem dương tiểu lượng bị đánh bức ảnh trực tiếp phát đến rồi blog trên đây là một việc tin tức lớn thậm chí vì đuổi không có thời gian liền p cũng không có kê, trực tiếp dung nhan blog dân trên mạng sôi chảo nhìn thấy được thật thê thảm a nhưng là tại sao ta sẽ kích động như vậy đây tin tức lớn Tin tức lớn, quốc sản tiểu thị tươi thảm lần hủy dung, từ đây nổi danh hội sở mẫu nam danh sách bên trong, đem thêm nữa một tên đại tướng. Này Lâm Đại Sư đến cùng là người ra sao vậy, cũng thật lợi hại đi. Đoàn người nhanh đi nhìn Lâm Đại Sư blog, đã bị tiểu thị tươi náo tàn phấn bao vây. Ta đi, mau mau hỏa tốc trợ rút, Đại Sư chính là thần nhân, có thể nào dùng những này hạng giá áo túi cơm làm cản. Lúc này, Lâm Phàm nhìn blog, này cái quái gì vậy cùng ta có nửa xu quan hệ à? Cũng không phải ta để người đi đánh, này bầy não tàn phấn cũng quá kinh khủng. Lâm Phà Nguyên Bản đang đợi vô số người tín phục cùng ca ngợi, thật không nghĩ đến đầu tiên đưa tới một đại bầy não tàn phấn. Ngu ngốc đại sư, biết chúng ta lượng lượng sẽ bị đánh, tại sao không báo cho ta biết nhóm lượng lượng? Người biết chúng ta lượng lượng có bao nhiêu nỗ lực sao? Có hiền lành biết bao sao? Chúng ta lượng lượng là tất cả minh tinh bên trong đối với fans tốt nhất một minh tinh. Lượng lượng đã từng giúp đỡ quá một tên bẩn cùng học sinh. Này cái khắc minh tình từng có sao? Nguyên rủa chó má đại sư, không hạn cuối lẫn lộn. Ta đã báo cảnh sát, lượng lượng bị đánh, nhất định là người này chỉ điểm. Lâm Phạm lúc này nội tâm rất bất đắc dĩ, đám người kia đầu góc không có bệnh đi. Ta tại sao không có thông chi, không phải ở mỏng manh đã nói mà, bây giờ trách ta chưa nói đây, thực sự là không thể nói lý a. Mà lúc này, đao thu chém cá không biết gì hơn ngồi ở máy vi tính trước mặt, này lâm đại sư blog, lấy mỗi phút một ngàn cái bình luận suất thân. Chuyện này quả thật so với hắn nước quân bộ đội còn muốn châu bò a Lúc này, đao thu chém cá lộ ra nụ cười bị ổi Mặc kệ này lâm đại sư có phải hay không thật châu bò, dám cùng ta đao thu chém cá chết dập đầu, cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo rồi. Hiện đang tiếng mắng cùng ca ngợi bất phân cao thấp, chính mình tại sen vào một cước, tuyệt đối có thể mang thế cuộc trấn áp xuống, bất quá này tiêu hao tài chính có chút tàn nhẫn a Ngay ở đao thu chém cá khổ sở thời điểm, một người khách hàng ảnh chân dung lánh sáng lên. Đao Thu Chém Cá nhìn thấy tin tức, sáng mắt lên, có khách nhà cần tẩy địa, xem ra Dương Tiểu Lượng công ty muốn động thủ. Đao Thu Chém Cá trực tiếp kéo mở tổng bộ 7, bắt đầu truyền đạt cuối cùng nhiệm vụ. Dùng Tuyệt đối tư thế, trấn áp Lâm đại sư. Khi này cái nhiệm vụ ban phát xuống phía sau, thủy quân hoàn toàn vận tác, hiện thực một mảnh tường cùng, mà mạng lưới nhưng là nhấc lên gió tanh mưa máu. Lâm đại sư block hoàn toàn bút lửa. Rất nhiều minh tinh đều bởi vì làm nóng lục soát vấn đề quan tâm đến nơi này cái Lâm đại sư. Một ít nhân sĩ thành công cũng là như thế. Đặc biệt là những ngày nhân sĩ thành công, bọn họ đối với số mạng học, có tin tưởng không nghi ngờ à? Này blockchain Lâm Đại Sư cũng là vào mắt của bọn hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này quả thật có chút khó tin. Sau đó cũng là phân phó, tìm kiếm này Lâm Đại Sư tung tích, hy vọng có thể ở trước mặt làm cho đối phương hỗ trợ toán một quẻ. Bệnh viện Dương Tiểu Lượng nằm trên giường bệnh, gương mặt ưu sầu vẻ, phảng phất là không nghĩ tới chính mình sẽ có bi thảm như vậy tao nộ. Ta đây mặt, bác sĩ nói thế nào? Dương Tiểu Lượng hiện tại quan tâm nhất chính là là mình mặt mũi này, hắn từ xuất đạo hiện tại, chính là dựa vào khuôn mặt này ăn cơm A. Nếu như mặt không còn, thật có thể xong đời. Một bên có môi giới an ủi lượng lượng không có chuyện gì, bác sĩ nói rồi sẽ không hủy dung, chỉ là cần ăn dưỡng một quãng thời gian. Đối với có môi giới tới nói, cái này cũng là vạn hạnh A, nếu như Dương Tiểu Lượng mặt thật sự hủy khuôn mặt, này ngôi sao đường trên căn bản liền kết thúc. Này Dương Tiểu Lượng muốn tài nghệ không giỏi nghệ, muốn tiếng nói không có tiếng nói, trừ cái này khuôn mặt, cơ bản cũng là một cái bao cỏ. Hộ vệ kia đã bị đưa đến bót cảnh sát, chuyện này vô luận như thế nào đều phải để phe làm chủ bồi thường tổn thất. Ngươi nhìn, ngươi những người hái mộ đều đang vì ngươi xuất lực. Có môi giới lấy điện thoại di động ra, đánh mở blog đưa tới Dương Tiểu Lượng trước mặt. Dương Tiểu Lượng nguyên bản tâm bên trong cũng rất có tức giận, giờ khác này nhìn thấy những người hái mộ giúp mình xuất đầu, tâm tình vui thích không ít. Bất quá này lâm đại sư, hắn đúng là không nghĩ buông tha. Làm một hồi quan hệ xã hội, để thủy quân đem này lâm đại sư bôi đen. Dương Tiểu Lượng nói rằng, yên tâm đi, công ty đã ở vận tác. Có môi giới nói rằng, sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, lượng lượng, hộ vệ kia nói con gái chết sự tình, rốt cuộc là tình huống thế nào. Dương Tiểu Lượng sắc mặt hơi đổi, sau đó vội vàng lắc đầu, những thứ này đều là nói dối. Vậy thì tốt. Có môi giới gật gật đầu, nếu có chuyện gì. nhất định phải nói cho ta biết. Ân, yên tâm đi, ngươi còn có thể không tin ta. Dương Tiểu Lượng trột dạ cười nói nói. Sau đó Dương Tiểu Lượng cũng phát một cái blog. Cảm tạ yêu đám fan quan tâm, nay thay bay vạ gió cũng sẽ không đánh đổ ta. Bác sĩ nói tĩnh dưỡng một quang thời gian, liền có thể khôi phục. còn có cái kia lâm đại sư, ngươi tại sao lại biết, e sợ chỉ có ngươi mình biết rồi. Dương Tiểu Lượng này blog vừa để xuống ra, nhất thời đưa tới vô số fans nhắn lại. Lượng lượng ngươi không có chuyện gì, Ta an tâm, nhìn thấy hình của ngươi, ta đều sợ quá khóc. Lượng lượng cố gắng dưỡng thương, chúng ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo. Mãi mãi cũng là chúng ta cảm nhận bên trong, khả ái nhất, thiện lương nhất lượng lượng. Lượng lượng ta đã len lén từ trong nhà chạy ra ngoài, ngồi lên xe đến bệnh viện nhìn ngươi, ngươi phải kiên cường nha. Dương Tiểu Lượng fan số đếm rất lớn, so với một đường siêu sao cũng là không phân sẵn sàng, thậm chí còn muốn vượt qua rất nhiều. Nhìn những này bình luận, Dương Tiểu Lượng trong lòng nở nụ cười. Thực sự là một bầy vì ta, có thể bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng phân A. Những người này là không phải đang phun người A. Điền thần côn vẫn không biết Lâm phàm đang cười cái gì, sau đó vây ở bên cạnh nhìn. Đúng đấy, đều ở đây phun ta, bất quá cũng có người khen ta. Lâm phàm cười nói nói. Ta đi, tiểu tử ngươi tâm thật to lớn, một mặt kéo xuống tất cả đều là mang ngươi, ngươi còn có thể cười được. Điền thần côn phục rồi, bất quá cũng là có chút nghi vấn, bất quá đây là vật gì. Làm sao nhiều người như vậy ở trên mặt nhắn lại a Thần côn, ngươi không sẽ là từ cổ đại tới chứ? Đây là bra hiện tại liền lao già đều sẽ a Lâm Phạm nói rằng, Thế à, xem ra có cơ hội ta phải thử một lần, bất quá những người này mắng ngươi, làm sao không mắng lại a điện thần côn nói rằng, Nhiều người như vậy, ngươi, phát hiện vật phẩm lụn, tới mắng. Lâm Phạm nói rằng, Điện thoại di động cho ta, nhiều người thế nào, muốn đúng là một luồng khí, khí đủ. Người nhiều hơn nữa cũng không sợ. Điền thần côn nói rằng. Lâm Phàm nhìn điền thần côn, trực tiếp nhường châu ngồi, ngươi châu bỏ ngươi tới, hơn một triệu bình luận, để cho ngươi chậm rãi mắng. Chương 48, này làm sao còn tám? Ngậm đang ở lên men. Lâm Phàm đã trở thành bậc giới, tranh luận lớn nhất lưới đỏ. Bất quá Lâm Phàm đối với mấy cái này cũng không biết tình, tâm tình ung dung khoái trá đứng ở cửa, hô hấp không khí mới mẻ. Lúc này, Lâm Phàm sáng mắt lên, đúng là phát hiện người quen. Cách đó không xa, lộ tử nghĩa cùng một cô gái tay trong tay đi tới, chỉ là lộ tử nghĩa vẻ mặt có gì đó không đúng, thật giống có chút đúng. Xem ra, này lộ tử nghĩa nghe theo biện pháp của chính mình. Lâm Phạm nhìn hai người tướng mạo, nhưng thật ra vô cùng sướng, bất quá sau đó còn sẽ có một ít tiểu xảy ra chuyện, bất quá không có việc lớn hơn gì. Tình này lưu trong đó, nói nhau nhau giá cũng là có thể tăng cường tình cảm. Bất quá, cô em này ánh mắt có gì đó không đúng à, thật giống có chút cựu thị chính mình à. Mà lâm phàm giờ khắc này không biết là, cô gái này một mực hỏi do lộ tử nghĩa. Chính là người này đem người cấp cho. lã á Khiết hỏi. Á khiết cũng không tính là gạt ta, đại sư nói vẫn là rất chuẩn a tiền này cũng là ta cam tâm tình nguyện cho, ngươi không phải là muốn đem tiền phải quay về chứ. Lộ tử nghĩa nhỏ giọng nói. Ừ, nhân gia có thể lừa ngươi, cũng là người ta bản lĩnh, bằng bản lĩnh lừa gạt, lấy cái gì theo người ta muốn. lã á khiết nói rằng. Vậy thì tốt. Chúng ta tới đó này bên trong làm gì? Lộ tử nghĩa hỏi. Cho ngươi đến mua giày, tiết kiệm ngươi lại nghi thần nghi quỷ. lã á khiết nói rằng. Lão bà, ngươi thật tốt. Lộ tử nghĩa cảm động. Làm hai người đi tới thời điểm, lộ tử nghĩa chuyển qua đầu hướng về Lâm Phạm lộ ra cảm kích nụ cười. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, thê quả nghiêm, rất tốt một cái tiểu tử. Nửa giờ sau, Lâm Phàm trở lại trong cửa hàng. thân côn, thế nào? Lâm Phàm nhìn sắc mặt đỏ chót. nội trận lôi đỉnh thần côn, cười nói nói. Đám người kia, thật sự là quá quát, nếu như đến trước mặt của ta, ta nhất định phải để cho bọn họ đẹp đẽ. Điện thần côn giờ khắc này đã nổi giận. Lâm phàm nắm quá điện thoại di động, cười nói đạo, đều nói mắng không được, ngươi không tin, ngươi nói ngươi mắng đến bây giờ, mắng mấy người. Lâm phàm tò mò nhìn điện thoại di động, có thể trong trước mắt, nhưng là ngây ngẩn cả người, sau đó giơ lên đầu, nhìn điền thần côn. Những thứ này đều là ngươi phát, Nguyên bản lâm Phàm này tài khoản chỉ phát ra mấy cái blog, nhưng là bây giờ nhưng đã có hơn 30 cái. Không phải ta phát, còn có thể là ai phát, những người này còn nói tới tìm ta, ta ruộng người nào đó cũng không tin, bọn họ còn có thể đem ta làm sao. Điền thần côn thở phì phò nói. Nhưng là đối với lâm Phàm tới nói, nay cái quái gì vậy nhưng dù là vua hố. Lâm Phàm nhìn xuống điền thần côn phát blog, cũng là hoàn toàn trận tròn mắt. Bản đại sư ngay ở 10 dặm đường phố mở cửa tiệm, tên tiệm liền gọi lâm đại sư. Ngươi có bản lanh nồng đến. Hừ, bản đại sư tung hoành giang hồ mấy chục năm, chẳng lẽ còn có thể sợ các ngươi không được. Các ngươi những hải tử này, có thời gian đến bang minh tinh mắng người, không quay về cố gắng hiếu thuận cha mẹ, hết thể đều là bài tập quá ít nguyên nhân. Lúc này Lâm Phàm hô hấp đều có chút dồn dập cảm giác là muốn xảy ra đại sự gì. Làm điểm mở bình luận thời điểm, bài trả lời phía dưới cũng là để Lâm Phàm không biết gì hơn. Chờ cho ta, dĩ nhiên kẻ sai khiến đánh ta ra lực lượng. lượng. lao nương hiện tại liền đến đã ở trên xe hiện tại liền tới rồi nhiều hơn nữa bình luận lâm phàng cũng không chuẩn bị nhìn trực tiếp cầm quần áo một nắm thần côn ta đi trước đi nhà vệ sinh ngươi xem rồi cửa hàng đi thôi ta chậm giải khí điền thần côn không nhịn được nói mà lâm Phàm không có chút gì do dự trực tiếp rời điếm đi mặt trốn ở nơi nào đó len lén nhìn thần côn chính ngươi gây ra sự tình nhưng là dựa vào ngươi tự mình giải quyết đợi lát nữa một bảy đàn bà lại đây Có người chịu. Đối với não tàn phấn, Lâm Phạm chưa bao giờ coi thường quá, chiến đấu này lực kinh người a nói không chắc thật trong buổi họp cửa. Một giờ trôi qua, Lâm Phạm cảm giác không được bình thường a theo lý thuyết những này phèn sinh nên đến rồi a làm sao đến bây giờ chưa từng đến đây. Làm Lâm Phạm nhìn thấy cái kia chút bình luận thời điểm, nhưng, phát hiện vật phẩm lụn, là hoàn toàn trận tròn mắt. Đồ chó tên lừa đảo, mười dặm đường phố không có tiệm này. mười dặm đường phố. Đây là cái gì quỷ? thượng hải có mười dặm đường phố ta đi lâm Phàm không biết gì hơn này thần côn dĩ nhiên cũng như vậy âm hiểm rơi a ánh mắt độc như vậy sợ hai đến chính mình trốn ở bên ngoài một canh giờ này thần côn cũng quá bị ổi đi làm lâm Phàm đi tới trong tiệm thời điểm điền thần côn nhìn lâm Phàm, đi nhà vệ sinh thời gian dài như vậy à nếu không phải là trong cửa hàng không ai ta cũng phải đi vê đốt cờ tìm ngươi thần côn a này mười dặm đường phố là nơi nào a lâm Phàm hỏi há Ta quê nhà trong thành phố hữu điều cái này đường phố. Điền thần côn nói rằng, sau đó nhìn Lâm Phạm, ngươi sẽ không thật sự coi ta khởi đi, vào lúc này làm sao có thể tự giới thiệu đây, cũng không biết có hay không kẻ ngu si tin tưởng. Lâm Phạm nhìn điền thần côn cái kia vô sỉ nụ cười, nhất thời rất muốn đem điền thần côn nhấn trên mặt đất trên ma sát. Tin tưởng kẻ ngu si không có mấy người, ta chính là trong đó một cái. Mỏng manh trên, dương tiểu lượng fans còn có thủy quân, đã hoàn toàn đem Lâm Phạm block cho công chiếm. Rất nhiều tin tưởng lâm phạm blog dân trên mạng nhóm, trong khoảng thời gian ngắn không thể làm gì, phe địch quá mạnh mẽ, bên ta người quá ít. Có thể vừa lúc đó, lại là một cái tin tức lớn bạo phát ra. Đang chủ trì chiến trường đao thu chém cá nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, 300 cân béo thịt đột nhiên run lên. nay cái quái gì vậy để lão tử làm sao còn tám. Dương tiểu lượng não tàn phấn nhìn thấy tin tức này thời gian, cũng đều dừng lại trong tay bàn phím. Xem xong tin tức này phía sau. Đầu óc của các nàng hỗn loạn tương bừng. Không thể, tất cả những thứ này nhất định đều là giả. Chúng ta vẫn bảo vệ lượng lượng tại sao có thể là người như vậy. Dương Tiểu Lượng fan tiếp viện bày, mấy nữ hải tử vẫn luôn yêu thích Dương Tiểu Lượng, thích hắn tài hoa, thích hắn nhân phẩm. Nhưng khi điểm mở tin tức liên tiếp phía sau, cái kia vì là minh tinh can thiệp chuyện bất bình tâm, phảng phất bị lạnh leo thấu xương nước lạnh cho tạt một hồi giống như vậy, toàn bộ dập tắt. Này hay là chúng ta cảm nhận bên trong thích lượng lượng à? Được dân trên mạng nhóm nhìn thấy cái tin tức này thời điểm, cũng đều kinh hãi, cảm giác tam quan bị đổi mới. Vô liêm sỉ, đê tiện, hạ lưu, thấp hèn, nham hiểm, bất kỳ nổi giận mắng lời, đều không đủ biểu đạt trong lòng bọn họ phẫn nộ. Bệnh viện bên trong, có môi giới vẫn bảo vệ ở dương tiểu lượng bên người, mà dương tiểu lượng cũng là nhàn nhã tự đắc. Lần này tuy rằng bị đánh, nhưng là mình nhiệt độ nhưng là đuổi việc đi tới. E sợ chuyện này phía sau. chính mình phải biến đổi càng phát hỏa có môi giới điện thoại di động vang lên làm sau khi tiếp thông điện thoại điện thoại cái kia đầu chính là một trận tiếng gầm gừ dương tiểu lượng hắn đầu góc có phải bị bệnh hay không à chuyện như vậy cũng cái quái gì vậy theo chúng ta ẩn giấu chuyện này ngươi để hắn tự mình giải quyết cao tổng làm sao vậy có môi giới bị mắng máu cho thêm đầu trong khoảng thời gian ngắn cũng là bối rối tự xem log đùng điện thoại di động treo có môi giới một mặt không biết gì hơn vẻ Khi thấy blog cái kia tin tức thời điểm, sắc mặt cũng trở nên trắng bệnh cực kỳ. Làm sao vậy? Lại xảy ra đại sự gì? Dương Tiểu Lượng cười nói nói. Có môi giới đưa điện thoại di động đặt ở Dương Tiểu Lượng trước mặt. Trong trước mắt, Dương Tiểu Lượng xanh mặt. Không thể. Chương 49, để hắn tự mình đến đi. Dương Tiểu Lượng vì là nổi danh, vứt bỏ mang thai bạn gái, bạn gái tự sát một xác hai mệnh. Cái này tiêu đề ở mỏng manh trên là dễ thấy như vậy, vẹn vẹn đi ra nửa giờ. Bình luận liền đã đạt đến 3 triệu cái, nhiệt độ càng là vượt qua tất cả. Cái này không thể nào, cái này nhất định là vu hại. Dương Tiểu Lượng đẩy mập mặt mặt, giữ tận quát, sau đó có chút hốt hoảng nhìn có môi giới, ngươi phải tin tưởng ta. Có môi giới nhìn Dương Tiểu Lượng, bất đắc di thở dài một tiếng, công ty ra lệnh, chuyện này để ngươi tự mình giải quyết. Sao lại thế? Dương Tiểu Lượng vẻ mặt đờ đẫn nhìn có môi giới. Cái này tin tức, chứng cứ rất đủ, không chỉ có văn tự miêu tả, còn có bức ảnh. Mà những hình này, bất ngờ chính là Dương Tiểu Lượng không có nổi danh thời gian, cùng một cô gái chụp ảnh chung, hơn nữa còn rất nhiều trường, bên trong có một thấm, ba người chụp ảnh chung. Dương Tiểu Lượng, bảo tiêu, kiên trì bụng bự bạn gái. Chỉ cần đầu góc kẻ không ngu, đều biết, chuyện này tắm là rửa không sạch. Lại tẩy chính là đang làm nhục tất cả mọi người thông minh. Hắn ở thủy quân giới nhận thức thứ hai, không ai dám nhận thức đệ nhất. Khi thấy cái tin tức này phía sau, đao thu chém cá bỏ rơi 300 cân béo thịt. Nổi giận một tiếng Thật ni mã kẻ cặn bã Thám ngươi mã lạc sa mạc Đao thu chém cá lập tức thông báo hết thể chiến đấu bầy Chuyện này không giặt sạch Lại tẩy chính là kẻ cặn bã Làm đao thu chém cá truyền đạt mệnh lệnh này phía sau Trong đám thủy quân đại đội cũng là táng dương Có nguyên tắc thu đao ca Chuyện này ta xem đều có chút tắm không nổi nữa Cầm thú Kẻ cặn bã Trước đây còn cảm giác cái tên này không sai Không nghĩ tới là như thế cặn bã Nhìn những này ca ngợi Đao thu chém cá mập mạp kia trên mặt lộ ra vẻ tươi cười lão tử nhưng là tràn ngập chính nghĩa cảm thủy quân tổng quản a có thể trở thành thủy quân giới vắp bó tại sao có thể là cái kia loại cái gì đều tắm người a thu đao ca không xong phát hiện vật phẩm lụn thần để thủy quân đoàn vẫn còn ở cho dương tiểu lượng tẩy địa bảy bên trong một tên bảy viên mau mau phát tới tin tức toàn thể điều động cho ta chấn áp thần để thủy quân đoàn tẩy địa đối tượng liền hộ vệ kia đồng thời đem này dương tiểu lượng cho bôi đen đao thu chém cá ra lệnh một đội thu được toàn quân xuất kích đội 2 thu được đánh ngã tất cả lâm phàm nhìn log trên sự kiện lộ ra vui thích nụ cười này quần ký giả quả thật là cường hãn hết sức a lại có thể cho tới bực này tin tức đồng thời lâm phàm cũng phát hiện cái kia chút nộ chửi mình nao tàn đám phan cũng là rời đi chiều gió có trực tiếp biến mất không thấy phảng phất là thần tượng sự kiện cho các nàng đả kích rất mạnh mẽ lâm đại sư đẹp trai này dương tiểu lượng quả thật là cầm thú a lâm đại sư xin lỗi à lúc trước ta là hướng về di chuyển sau đó ta cũng không tiếp tục phấn dương tiểu lượng đỉnh trên lầu lâm đại sư nói rồi biết sai có thể cải thiện lớn lao đâu chỗ này chút ít này bác chuyển hướng đúng là để lâm Phạm vui a một hồi đồng thời cảm giác thời cơ cũng nên đến rồi có thể không thể mở ra trang thứ ba tri thức thì nhìn một lần này lâm Phạm trực tiếp đem điền thần côn phát blog toàn bộ cắt bỏ sau đó trực tiếp phát một cái blog Chào mọi người lúc trước đánh nhầm rồi một chữ Bản đại sư đoán mệnh quán vị trí như sau, Thượng Hải Phố Vân Lý 8 số 861 Lâm Đại Sư. Nay blog vừa phát ra ngoài không bao lâu, liền có hơn 1.000 cái nhắn lại. Hôm nay định máy bay, ngày mai đến đúng giờ. Ta đi, kém nhau một chữ, cách biệt vạn 10.8.000 dặm, ta đã ở đi 10 dặm đường phố cao sắt lên. Lâm Đại Sư là ở Thượng Hải, ta cũng là A. Hoa tắc, không nghĩ tới Lâm Đại Sư mặt tiền cửa hàng, cùng ta gần như vậy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Lâm Đại Sư. lâm phàm suất blog hắn biết ngày mai hay là liền là chân chính bận rộn thời khắc bất quá này tờ thứ hai nhiệm vụ trở thành người người kính ngưỡng đại sư này theo lâm phàm bên trong chỉ sợ không phải đơn giản như vậy a lấy mình bây giờ ở blog trên gió đầu fans rất nhiều nhưng vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ hiển nhiên những này fans cũng không phải là kính ngưỡng chính mình mà là cảm giác mình rất châu bò xem ra muốn đem các loại người chuyển hóa lại đây còn phải hạ chút công phu ngay ở lâm phàm suy nghĩ những chuyện này thời điểm điện thoại vang lên Vừa nhìn là cái số xa lạ, Lâm Phạm liền ấn tắt. Hiện tại tên lừa đảo không ít ta, không phải chào hàng cái này, chính là bước lên cảnh sát, nói ngươi rửa tiền. Nhưng là cũng không lâu lắm, cú điện thoại này lại tới nữa rồi. Lần thứ hai ấn tắt. Sau một phút, một cái tin tức đến rồi, nội dung, ta là Vương Minh Dương, tìm ngươi có việc. Ở cái tin này sau khi đến, điện thoại di động lại văng lên. Làm gì? Tiếp thông điện thoại, Lâm Phàm không có gì hay thái độ. Còn ngươi nữa là làm sao biết ta dây số? Muốn biết dãy số còn không đơn giản, gần nhất internet gió đầu ra rất lớn A. Vương Minh Dương gần nhất một mực bận rộn chuyện của công ty, thỉnh thoảng nhìn thấy trên nết tin tức, đúng là kinh ngạc cực kỳ. Được rồi, nói đi, chuyện gì? Bất quá đừng hỏi ta lúc nào thắng tiền, này ta là sẽ không nói cho ngươi biết. Lâm Phạm bây giờ còn khí vô cùng, lần trước để cho ngươi thắng tiền, sau đó còn cùng ta làm, nếu không phải là để điển thần côn đứng ở một bên. Sớm đã đem hắn đánh bay Điện thoại bên kia truyền đến tiếng cười Sau đó mở miệng nói Ta nơi khác bằng hữu nhờ ta tìm ngươi toán một quẻ Ngày sinh tháng đẻ cũng đã nói cho ta biết Đợi lát nữa ta cho ngươi biết Ngươi giúp ta tính một chút hắn mới nhất vận trình Đình chỉ Hai ta không có quen như vậy Muốn toán vận trình Để hắn tự mình tới cửa Lâm Phạm nói rằng Hắn cách khá xa Làm sao có khả năng vì nhìn cái vận trình thật xa chạy đến Thượng Hải Điện thoại cái kia đầu Vương Minh Dương cười nói đạo. chính mình bằng hữu này trăm công nghìn việc vận bịu đều không giúp được nơi nào có thời gian đến thượng hải a đó cũng không có biện pháp vận trình có thể thay đổi một đời không tự mình đến liền để ta cho hắn chuyển biến vận trình cơ hội nào có chuyện tốt như vậy đúng rồi bắt tự là cái gì lâm phàm tính toán một chốc phía sau sau đó cười ha ha, hắn không đến sẽ hối hận trong cửa hàng người đến treo lạch cạch lâm phàm cúp điện thoại sau đó giơ lên đầu ngoài quán một người trẻ tuổi lén lén lút lút quan sát đến trong tiệm tình huống sau đó lấy hết dũng khí nhìn về phía Điền Thần Côn hỏi dò Lâm Đại sư Điền Thần Côn chỉ chỉ Lâm Phàm ra hiệu hắn mới là Lâm Đại sư người thanh niên trẻ nhìn về phía Lâm Phàm nhất thời há to miệng ngươi chính là Lâm Đại sư làm sao không giống Lâm Phàm bình tĩnh nói không phải không phải chính là quá trẻ tuổi Lâm Đại sư ngươi tốt ta ở mỏng manh trên quan tâm ngươi thật lâu ta đối với ngươi kính ngưỡng Lưu Ngang Tinh nhìn thấy Lâm Đại Sư Trân Nhân, tự nhiên là vô cùng kích động A. Lưu Ngang Tinh là xung quanh sinh viên đại học, đối với Lâm Đại Sư tiến đoán, cái kia là phục sát đất A, dường như thần nhân. Bởi tới gần tốt nghiệp, Lưu Ngang Tinh bỏ vào một công ty phỏng vấn thông báo, cái kia công ty nhưng là thế giới 500 mạnh, trong lòng rất là thấp thỏm, vì lẽ đó khi biết Lâm Đại Sư địa chỉ sau, liền lập tức lại đây, muốn toán một quẻ. Lâm Đại Sư, ta nghĩ cho mình toán một quẻ, ta cùng bằng hưu ta nhận được một công ty phỏng vấn thông báo. cận ở trong vòng 3 ngày đi phỏng vấn ta nghĩ hỏi một chút ta có thể phỏng vấn trên sao lưu ngang tinh tò mò hỏi chương 50, được có sự kiêu ngạo của chính mình a thượng hải nơi nào đó cao cấp tòa nhà văn phòng bên trong vương minh dương cạn cười một tiếng có chút bất đắc gì a hắn không có bởi vì lâm phàm chưa cho khuôn mặt này mà cảm thấy tức giận đúng là cảm thấy cái tên này khẳng định còn nhớ lần trước chuyện kia bất quá chính mình cũng bị đánh có được hay không nhận người bạn này cũng có đoạn thời gian Đúng là không có làm sao tiếp xúc qua, Vương Minh Dương cũng là chuẩn bị xin mời Lâm Phàm ăn bữa cơm, hai người lẫn nhau nhờ một chút, tăng cường một chút tình cảm. Lao Ngô à, ngượng ngùng, này Lâm Đại Sư có quy củ mới, hỏi vận trình cần ngươi tự mình đến một chuyến. Ở trong điện thoại, Vương Minh Dương nói rằng, Nô Vân Cương là thủ đô một xí nghiệp lao tổng, tài sản 10 tỷ, tuy nói của cải cùng Vương Minh Dương không phân sản sản, thế nhưng người này mạch nhưng là Vương Minh Dương chô không kịp. Tiểu Vương, Ngươi chưa nói ta là người như thế nào. Bên đầu điện thoại kia tiếng người âm rất trầm ổn, ngựa khí bên trong tiết lộ ra một vẻ kinh ngạc, lộ vẻ có chút không tin. Vương Minh Dương nằm hạng sang thật trên ghế ra cười nói đạo, Lão Nô, người này là bằng hữu ta, nếu như ta nói ra thân phận người, không phải để bằng hữu ta khó chịu mà, ngươi có tới hay không Thượng Hải. Ta bằng hữu này đoán mệnh nhưng là rất chính xác, nói vậy trên nết tin tức ngươi cũng nhìn đi. Không cần, không chính là một cái coi bói mà, thôi. lần trước nghe ngươi nói có chút sinh động gần nhất lại đang làm một cuộc đại sự muốn đòi một vận may đầu nô vân cương tùy ý nói rằng nhưng ngữ khí bên trong nhưng là tràn đầy khinh thường vương minh dương nghe được này loại giọng điệu có chút không cao hứng ta bằng hữu này nói rồi không đến xem thử nhưng là sẽ hối hận a hối hận tiểu vương ta ngô vân cương lúc nào hối hận qua ngươi sau đó tốt nhất cũng ít tin những này treo nô vân cương xem thường cười nói nói cúp điện thoại phía sau ai không tin thì thôi cũng không biết đến cùng sẽ hối hận cái gì, đúng là để người có chút chờ mong a. Lâm Đại Sư, ý của ngươi chính là để ta cuối cùng một ngày đi phỏng vấn sao. Lưu Ngang Tinh đầy mặt tò mò hỏi. Lâm, phát hiện vật phẩm lụn phàm gật gật đầu, vừa tính toán một chốc này Lưu Ngang Tinh sự nghiệp, này hai ngày xui xẻo khí trùng thiên, làm cái gì cũng không sẽ thuận. Đặc biệt là phỏng vấn loại chuyện lớn này, ở xui xẻo như vậy thời điểm, khẳng định không thể qua. Bất quá ở ngày thứ ba thời điểm, này lưu ngang tinh vận thế nhưng là không tệ có loại tâm tưởng sự thành vật khí không sai cuối cùng một ngày ngươi vận thế rất tốt phỏng vấn trên thành công tính rất lớn lâm phạm nói rằng vậy nếu như ta trước hai ngày đi khảo hạch lời có phải là liền phỏng vấn không lên lưu ngang tinh đối với lần này phỏng vấn rất coi trọng vì lẽ đó cũng muốn hỏi rõ ân cuối cùng một ngày đi tốt nhất lâm phạm nói rằng lưu ngang tinh đối với lâm phạm rất là tín nhiệm giờ khác này cũng là nặng nề gật gật đầu Sau đó phảng phất là nghĩ tới điều gì, Lâm Đại Sư, ta còn có một bạn học, hắn là cùng ta cùng đi khảo hạch, có thể hay không giúp hắn nhìn Đây là hình của hắn. Lưu Ngang Tinh từ trong bọc sách, lấy ra một tờ sơ yếu lý lịch, mặt trên có một tấm hình. Lâm Phạm liếc mắt nhìn đúng là đến điểm hứng thú. Này Lưu Ngang Tinh bạn học, mấy ngày gần đây khí vận nếu cùng Lưu Ngang Tinh giống như lúc, trước hai ngày đều múc hết sức a Tình huống như thế nhưng là không thường thấy a Sau đó tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại có chút tin. Hiện tại rất nhiều trường học căn cứ, đã từng đều là nghĩa địa, chính là dùng tài văn chương nhân khí chấn áp. Mà ở trường học bên trong, có địa phương tự nhiên là một góc, âm giác, hối tụ tập vận xui. Hơi hơi coi một cái, lưu ngang tinh ở trường học chỗ ở ký túc xá, chính là này âm chỗ rẽ. Làm vận xui tụ tập thời điểm, người này vận khí tự nhiên cũng lúc tốt lúc kém. Người này bạn học với người giống như, cuối cùng một ngày thích hợp nhất. Lâm Phàm nói rằng, cảm tạ đại sư. lưu ngang tinh đối với lâm phàm tự nhiên là tin tưởng hết sức làm lưu ngang tinh sau khi rời đi lâm phàm đem hai tấm hồng sao phóng tới trong túi tiền đây coi là mệnh đến tiền đích thật là nhanh a vừa cái kia điện thoại là vương bách vạn điền thần côn nằm út sấp ở trên bàn hỏi đúng đấy lâm phàm gật gật đầu để ta cho hắn một người bạn toán vận trình bị ta cử tuyệt vương bách vạn danh hiệu này là điền thần côn cái thứ nhất gọi lần trước một triệu cứ như vậy bay điền thần côn nhưng là thở dài đã lâu điền thần côn vừa nghe rất là đau lòng lại là một món của cải lớn không còn làm sao không đồng ý một hồi đây lâm phàm chân mày cau lại mở miệng hỏi ta là người như thế nào tính toán tài tình a điền thần côn đối với lâm phàm đó là thật chịu phục tính là gì chuẩn cái gì quả thực hãy cùng thần nhân tựa như vậy không là được ta nhưng là tính toán tài tình tính toán tài tình phải có tính toán tài tình tiêu ngạo người này cũng không tới liền để ta toán chẳng phải là quá thấp kém lâm phàm xú thì nói Có chút đạo lý, chúng ta đi nhưng là tinh phẩm con đường, sắp thực được có sự kiêu ngạo của chính mình. Điền thần côn gật gật đầu, cảm giác Lâm Phàm nói rất đúng a. Bất quá điền thần côn vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại lại là một món thu nhập không còn. Lâm Phàm, đại học nào đó. Lưu Nang tinh tâm tình lúc này rất là kích động, hắn không nghĩ tới mỏng manh trên nhất là hồng hỏa Lâm Đại Sư, đang lúc bọn hắn trường học bên kia. Hơn nữa chính mình đi tìm Lâm Đại Sư tính một quẻ, Lâm Đại Sư đều nói mình hết sức chắc chắn. nay để nguyên bản không có bao lớn lòng tin lưu ngang tinh tràn đầy vô cùng tự tin trở lại ký túc xá lưu ngang tinh nhìn thấy bạn học từ hạo kiệt đang ở internet nhìn công ty kia tư liệu cùng đã từng khảo hạch nội dung hạo kiệt ta đã trở về lý lịch sơ lược này cũng in ra ngươi có biết hay không ta đi tìm ai lưu ngang tinh cười nói nói ai vậy từ hạo kiệt liền đầu cũng không có chuyện vẫn mắt nhìn không chớp màn hình lâm đại sứ a lưu ngang tinh cảm giác mình quá may mắn chỉ tốn 200 khối là có thể để Lâm đại sư toán một quẻ, thật sự là quá hoa toán. Theo Lưu Ngang Tinh, Lâm đại sư hiện tại nhưng là nổi danh, chờ sau này lại nghĩ tìm Lâm đại sư đoán mệnh, nhưng là khó càng thêm khó, nói không chắc này phí dụng liền không phải là mình có thể ra được. Lâm đại sư là ai a? Từ Hạo Kiệt nghi ngờ hỏi. Ta đi, Lâm đại sư ngươi cũng không biết ta, đây chính là block trên náo nhiệt nhất tính toán tài tình, tiên đoán nhiều lên, hơn nữa còn đều linh nghiệm a, bất quá cũng đúng. Ngươi đối với blog không nhiều hứng thú lắm. Lưu ngang tinh giờ khắc này rất là hưng phấn. Tư hạo kiệt ồ một tiếng, theo rồi nói ra, ngày mai đi phỏng vấn, hy vọng có thể thành công. Đừng, ta hôm nay cũng giúp ngươi tính một quẻ, chúng ta vận khí đều giống nhau, trước hai ngày không thích hợp đi phỏng vấn, cuối cùng một ngày đi phỏng vấn mới có vận may a Lưu ngang tinh nói rằng, tư hạo kiệt đối với chuyện như vậy hiển nhiên là không tin, những này ta cũng không tin, ta đã đem công ty kia đã từng từng ra phỏng vấn đề đều thấy một lần. Hoàn toàn tự tin, hơn nữa cuối cùng một ngày đi phỏng vấn, đúng là sẽ cho người ta lưu lại ấn tượng xấu. Hạo Kiệt, ngươi tin tưởng ta, Lâm Đại Sư thật sự rất linh nghiệm. Lưu Nang Tinh vội vàng nói, chớ tin những này, hiện tại cũng là niên đại gì, còn tin tưởng này. Cái nào ngày phỏng vấn không phải giống như, ngược lại ta ngày mai sẽ đi phỏng vấn, ngươi nếu như tin, liền cuối cùng một ngày đi. Từ Hạo Kiệt sẽ không tin những này, những thứ này đều là gạt người. Lưu Nang Tinh có chút bất đắc dĩ. Hắn đối với Lâm Đại Sư đó là tin tưởng không nghi ngờ, bất quá chính mình người anh em này nhưng là chưa bao giờ tin những này, hơn nữa tính khí còn rất quật cường, Tám con ngựa đều kéo không trở về đầu. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. mươi 51, nhất định phải duy trì chấn định A. Buổi tối. Phòng đi thuê. Mặt tiền cửa hàng quan tương đối sớm. Lâm Phạm nằm ở trên giường suốt blog. một trăm đếm, 130 vạn. Cùng đại minh tinh so ra. Cách biệt rất xa, nhưng bị thượng bất túc bị hạ hưu dư a. Ai hù, này mặt trời mọc từ hướng tây không thành, này thủy quân tổng quản dĩ nhiên giúp mình tẩy địa, rộng sợ a. Sau đó lâm Phàm cho đao thu chém cá phát ra cái tư nhân tin, nội dung như sau. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao đầu, chỗ này, chuyện lúc trước, ta đại nhân có lượng lớn, cũng là tha thứ ngươi. Đang cùng thần, kỳ chiến đấu đao thu chém cá, nhìn thấy này tư nhân tin, mặt phi nộn đều tái rồi, chỉ trở về hai chữ cút Thô. Dương Tiểu Lượng dường như tên của hắn giống như vậy, ở toàn bộ trên Internet sáng. Không tốt tin tức che ngợp bầu trời, liền tắm đều tắm không tới. Đánh kẻ xa cơ, cũng không có thiếu sửa mặt lưỡi hồng mượn này đông phong phát hỏa một cái. Ta cùng với Dương Tiểu Lượng chuyện xưa không thể nói. Dương Tiểu Lượng gạt ta bạn thân lên giường, sau đó cho ta bạn thân 50.000 khối đoạn. Theo Lâm Phàm này Dương Tiểu Lượng muốn giặt trắng, thật là có chút khó khăn, không bị đuổi ra khỏi liền là chuyện tốt. Bây giờ... Lâm Phạm mỏng manh trên có lượng lớn dân trên mạng nhắn lại. Chỉ có điều đại đa số đều là giàu cao và kim, chủ yếu lấy xem trò vui làm chủ. Bất quá có chút người nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, trực tiếp ở blog nhắn lại, đã hướng về Thượng Hải xuất phát, dự tính ngày mai sẽ đến. Nhưng là cũng không có thiếu người, nhưng là ở Lâm Phạm blog hạ, phê bình Lâm Phạm. Cho rằng đây là phong kiến mê tín, không nên tin tưởng, khuyên bảo người khác cũng không nên tin những này, đồng thời cho rằng Lâm Phạm có thể chính xác tiên đoán ra những chuyện này. Tất nhiên là có hát thủ sau màn vân vân. Đối với tình huống như thế, Lâm Phàm để ý đều lười để ý, phản đang mục đích của chính mình đã đạt đến. Cuộc sống này lớn nhất hai chuyện, đệ nhất chính là kiếm tiền, đệ nhị chính là giải khai mở càng nhiều hơn tri thức. Ngày mai, 8 giờ, Lâm Phàm rửa mặt một cái, thật sớm ra cửa, sắt vách lao vương ở trong viện rèn luyện, nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, vẻ mặt đều thay đổi khó chịu. Khoảng thời gian này kiếm ít tiền, Lâm Phàm liền chuẩn bị đổi chỗ. có tiền còn không cố gắng hưởng thụ một phen, đó không phải là ngốc mà. Phố văn lý, Lâm Phạm vừa mới chuẩn bị trốn ngoặt hướng về mặt tiền cửa hàng đi đến thời điểm, nhưng phát hiện Điền Thần Côn lén lén lút lút trốn ở một góc, sau đó lên trước, vỗ một cái vai vai, làm gì chứ? bị sợ hết hồn Điền Thần Côn vô ngực một cái, sau đó chỉ về đằng trước, người nhìn. Lâm Phạm phóng tầm mắt nhìn, trận tròn mắt, mặt tiền cửa hàng cửa, bu đầy người, có phóng viên, có thị dân, có thị dân tay, phát hiện vật phẩm lộn. lấy điện thoại di động vô cửa đầu trang diện rất là náo nhiệt đưa tới xung quanh thương nhà ông chủ đều chạy ra không biết chuyện gì xảy ra dương tiểu lượng tin tức bị lột sạch các phóng viên đối với hắn không nhiều hứng thú lắm hiện tại này trong truyền thuyết lâm đại sư chính là các phóng viên cảm nhận bên trong lớn nhất tin tức điểm giờ khác này chung quanh thương nhà ông chủ đều bị phóng viên phỏng vấn lâm Phàm sát vách một nhà là bán quần áo giờ khác này mặc đại hồng y phục vóc người mập mạp bà chủ ở kính đầu trước mặt đó là rất hưng phấn a Hả, tiệm này a chuyện làm ăn không được, không có người nào tới cửa. Bà chủ chi phối một hồi dáng người, để chính mình lộ vẻ càng càng mỹ lệ. Phỏng vấn phóng viên nhẫn nhịn nổ nước bọt kích động, hỏi, cái kia gần nhất có cái gì chuyện quái gì à? Chuyện quái gì à, nha, đúng rồi, trước mấy ngày có một lái hảo xe người mang người tới nơi này, phải cho người ra lão này bản một triệu, người ông chủ kia không muốn, sau đó hai người liền đánh nhau, chuyện này cảnh sát còn tới xử lý đây. Ngươi nói hiện tại người này đầu gốc có phải là không tốt hay không, một triệu đều có thể không muốn. Phóng viên nghe được tin tức này tâm bên trong vui vẻ, người ông chủ này mẹ đã không nhiều lắm tin tức điểm, phóng viên cũng không muốn nghe nàng cảm giảm, trực tiếp tắt máy quay phim. Ai nha, ta lời còn chưa nói hết đâu a. Phóng viên, xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng ông chủ còn có công nhân đều bắt đầu trò chuyện. Tiệm này đến cùng cái gì lai lịch, không chỉ có đến rồi nhiều người như vậy, còn lại tới nữa nhiều ký giả như vậy. Nghe nói tiệm này, gần nhất ở mỏng manh trên rất nóng bỏng, tiên đoán tốt mấy chuyện, ngăn tại blog biết được địa điểm thời điểm, mới biết là chúng ta nơi này. Lợi hại, không nghĩ tới một đoạn thời gian trước, không có người nào đến thăm đoán mệnh quán, dĩ nhiên như vậy náo nhiệt. Đúng đấy, sớm biết phải đi tính toán một chút, hiện tại nhiều người như vậy, nhất định là không xếp hạ tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Điền thần côn khi nào gặp bực này trang diện, tự nhiên là có chút khẩn trương. noga khẳng định được mở cửa, chúng ta là làm cái gì? Những người kia đến lại là làm cái gì? Ngươi vẫn đúng là không nghĩ ra a. Lâm Phàm nói rằng, điên thần côn vô đùi, đúng vậy, chúng ta là coi bói, những người kia nhất định là tìm đến chúng ta coi bói, ai nha, ta còn ngốc không xứng sờ đang trốn ở chỗ này làm gì, còn tưởng rằng những những người kia đến làm phiền chúng ta đây. Hắn chính là ông chủ của tiệm này. Làm Lâm Phàm xuất hiện ở trên đường phố thời điểm, sắt vách ông chủ lôi kéo giọng hô to một tiếng. Các phóng viên nghe tiếng đồng loạt chuyển đầu, sau đó xông tới. Lâm đại sư, ngươi tốt, có thể hay không phỏng vấn ngươi mấy vấn đề? Ta không phải Lâm đại sư, hắn mới là Lâm đại sư. Điền thần côn mặt đều tái rồi, các ngươi đều mắt mù à? Không thấy Lâm đại sư đi ở trước đầu mà? Bất quá để Điền thần côn hơi nhỏ hưng phân chính là, chính mình chẳng lẽ lớn lên đẹp trai khi không thành, đoàn người đều cho là mình mới là Lâm đại sư. Lâm phàm giờ khắc này có chút bất đắc dĩ, đây cũng không phải là lần thứ nhất bị người không thấy, nhìn tới vẫn là dáng dấp quá trẻ tuổi A Thời khắc này. Các phóng viên phục hồi tinh thần lại, lập tức đem Lâm Phàm vây lại, mồm năm miệng mười đưa ra mỗi bên loại vấn đề. Lâm Phàm cũng đã gặp qua đại tràng diện người, ở đây đám phóng viên trước mặt, làm sao có khả năng biểu hiện ra hết sức bộ dáng hưng phấn. "Đừng nóng nổi, đều giữ yên lặng, trước tiên để ta mở cửa." Lâm Phàm khoát tay áo một cái, rất là bình tĩnh, móc ra chìa khóa, mở cửa. Ở đây đám phóng viên trước mặt, Lâm Phàm biểu hiện ra dáng dấp, đây chính là rất có đại sư phong phạm. Không ít mộ danh mà đến dân trên mạng nhóm Đang nhìn đến Lâm Đại Sư hình dáng thời điểm, cũng là xoạt soạt, soạt vô bức ảnh. Sau đó đem phát đến rồi bước trên. Gặp được Lâm Đại Sư hình dáng, quả thật là cao nhân phong độ A, ở trước mặt nhiều người như vậy, không có chút nào hoang mang. Theo sát mà, đưa tới không ít blog dân trên mạng. Ta đi, còn trẻ như vậy, ta còn tưởng rằng 50, 60 đây. Này Lâm Đại Sư nhìn thấy được thật giống không có gì đặc biệt ta. Bác chủ dĩ nhiên không xa ngàn dặm đi tới, quả thật là bá đạo. Xin mời bác chủ tiếp tục đưa tin tin tức mới nhất Trong cửa hàng Lâm Phạm thần thái như thường ngồi ở chỗ đó Mọi người chớ đẩy, mặt tiền cửa hàng hơi nhỏ Điền thần côn khi nào gặp cảnh tượng như vậy Tự nhiên là có chút kích động Trực tiếp cầm lấy một lần cái chén Lại là châm trả lại là chuyển cái ghế Sau đó quay chung quanh ở Lâm Phàm bên người Cũng muốn trên vừa lên kính đầu a Lâm Đại Sư, ngươi tốt Ta là hiện ra phóng viên giải trí Xin hỏi trên internet tiên đoán thật sự đều là tính ra à Một tên nữ tính phóng viên hỏi. Lâm phàm hơi khẽ nhấp một miếng trà, sau đó giơ lên đầu, vị này mỹ nữ, ngươi ngày hôm qua vừa cùng bạn trai ngươi biệt ly, hôm nay tựu ra làm việc, quả thật là chuyên nghiệp à. chung quanh phóng viên cùng quần chúng, một mặt kinh ngạc, này Lâm Đại Sư đổi chủ đề làm gì a bọn họ có thể phải nghe tin tức lớn đây. Mà nữ ký giả giờ khắc này nhưng là há to miệng, gương mặt vẻ kinh ngạc. Cái khác phóng viên cùng quần chúng nhìn thấy này nữ ký giả vẻ mặt, trong lòng nhất thời sức sở đây sẽ không là thật sao chương 52, ta không sợ đại sư ngươi làm sao biết Này tên nữ ký giả không dám tin hỏi nàng thề với trời nàng cũng là lần đầu tiên gặp được này lâm đại sư à huống chi mình bạn trai cũ cùng mình căn bản không phải một thành phố lâm phàm chân mày cau lại ngón tay bên ngoài cửa phía ngoài đầu viết là cái gì này tên nữ ký giả trở mặc còn chúng vây xem nhưng là cười nói lâm đại sư đồng thời trong lòng cũng đều kinh ngạc lâm đại sư năng lực này vẹn vẹn một chút là có thể nhìn ra này nữ ký giả tình huống giản làm cho người ta không dám tin tưởng a lâm đại sư xin hỏi ngươi ở blog trên tiên đoán mấy chuyện bây giờ toàn bộ linh nghiệm có hay không rất sớm liền tính ra một người khác phóng viên hỏi ân đây là tự nhiên lâm phạm rất là tự tin nói rằng xin hỏi lâm đại sư văn thiện nói ngươi ăn cắp tài liệu của hắn muốn cáo ngươi xin hỏi đối với chuyện này ngươi có muốn nói cái gì sao một tên phóng viên hỏi ha ha Hắn ở thủ đô, ta ở Thượng Hải, xin hỏi ta làm sao ăn cắp, Thuốn hồi hắn không con không nữ, chỉ có một lão bà, ta lại là làm thế nào chiếm được tài liệu này đây? Nay cái gì văn thiện, Lâm Phàm vẫn đúng là không có để ở trong lòng, đặc biệt là lời này trở về cũng là có chút nội hàm a. Đối với tay giả đời các phóng viên tới nói, bọn họ làm sao có khả năng nghe không ra này trong lời nói ý tứ đây, không phải Văn Thiện chính mình, liền là lao bà của hắn. Đối diện với mấy cái này phóng viên, Lâm Phàm đó là thành thạo điêu luyện, Tự tin trăm phần trăm. Chính mình bằng đúng là bản lãnh thật sự, chẳng lẽ còn có thể sợ phải không? Xin hỏi Lâm Đại Sư, người tiên đoán từng có sai lầm thời điểm sao? Một tên phóng viên hỏi. Chưa từng có. Lâm Phạm tự tin nói rằng. liền ngay cả phóng viên nghe nói như thế, cũng đều sững sờ. Này Lâm Đại Sư thật là tự tin a? Sau đó người phóng viên này phảng phất nghĩ tới, phát hiện vật phẩm lụn, điều gì tin tức điểm. Tiếp tục mở miệng hỏi. Lâm Đại Sư. quốc nội đệ nhất sư ngô thiên sông đại sư là huyền học được hội trưởng hắn đã từng nói huyền học nói chuyện ba thật bảy giả ngươi thấy thế nào làm phóng viên hỏi ra cái vấn đề này thời điểm cái khác phóng viên cũng là ngưng thần nghe này nhưng là một cái tin tức lớn a lâm phàm nhìn người phóng viên này lộ ra một bộ ngươi muốn lửa bịp nét cười của ta điện thần côn tuy rằng hai thế nhưng không đốc giờ khác này quay về lâm phàm nháy mắt để cho không nên nói lung tung này ngô thiên sông ở huyền học phái này trên uy danh rất lớn Giao thiệp rất rộng, nếu như đắc tội rồi, chỉ sợ là không phải nhiều A. Bất quá lâm phàm là ai A, đó là không sợ trời không sợ đất chủ, không cần biết ngươi là ai, chỉ cần nói sai rồi phải sửa lại A. Này ngô thiên sông đại sư cũng là có chút bản lĩnh A, đồng thời cũng là lương tâm đại sư, biết mình học nghệ không tinh, cũng không có loạn lắc lương người, bất quá đối với bản đại sư tới nói, nói ra nhất định chuẩn. Lâm phàm cười nhạt, xong đời, Điền thần côn một mặt không biết gì hơn, tiểu tử này lại gây chuyện. mà các phóng viên cũng là hưng phấn đem chuyện nào nhớ rồi. Quần chúng vây xem nhóm, làm sao biết Ngô Thiên Sông là ai à? Bọn họ lần này tới mục đích chính là tìm Lâm Đại sư toán một quẻ. Các ngươi những phóng viên này cũng không xê xích gì nhiều đi. Chúng ta vẫn chờ Lâm Đại sư cho chúng ta đoán mệnh đây. Lúc này chờ đến không nhịn được quần chúng quan trách. Lâm Phạm nhìn về phía những này quần chúng, trong mắt tinh quang loại loại à? Những này quần chúng không chỉ có đại biểu món tiền nhỏ tiền, còn đại diện cho huy vọng à? Chính mình tính toán một cái chuẩn. trở thành người người kính ngưỡng Lâm đại sư, đây còn không phải là vững vàng sự tình. Các vị các phóng viên, vấn đề liền đến đây kết thúc, bọn họ đường xa mà đến, vẫn chờ ta đoán mệnh đây." Lâm Phàm nói rằng. "Đúng đấy, các ngươi vấn đề hỏi xong liền để để a." Lâm đại sư, trước tiên cho ta coi vậy đi. Các phóng viên cảm giác không hưởng chuyến này a, chiếm được không ít có xem chút tin tức a, đặc biệt là một vấn đề cuối cùng, Lâm đại sư lật đổ Ngô Thiên sông đại sư thuyết pháp, chờ đem chuyện này đưa tin lúc đi ra. đối với phổ thông ăn dưa quần chúng hay là không nhiều lắm xung kích. Thế nhưng đối với huyền học một phái tới nói, khẳng định nhấc lên sóng lớn mênh mông a. Sau đó, những này chờ đợi đã lâu quần chúng, từng cái từng cái mong đợi. Các phóng viên vây xem ở một bên, muốn nhìn một chút có cái gì không trọng yếu tin tức. Mà lâm Phàm lúc này cũng có chút bất đắc dĩ, những này dân thành phố vấn đề cũng là thiên kỳ bách quái. Bất quá theo lâm Phàm đúng là không có vấn đề gì lớn. Bách khoa toàn thư trên quy tắc, lâm Phàm đã sớm hiểu rõ. Nói trắng ra là, này Bách khoa toàn thư quy tắc chính là tiểu bạch quy tắc. Chỉ cần ngươi không phải hết sức trực bạch đem sự tình nói ra, thì sẽ không bị xét đánh. Thì như, ngươi ngày mai nào đó một chỗ nào đó, nào đó một lúc nào đó, sẽ bị một cái thân mặc quần áo màu đen người đánh cho một trận. Nói thẳng thương như vậy, vậy khẳng định là muốn bị xét đánh, nhưng nếu như nói, ngươi ngày mai sẽ bị hành hung, cái kia Bách khoa toàn thư liền sẽ không cho là ngươi làm trái quy tắc. Tình huống như thế, đối với Lâm Phàm tới nói, Cùng trực bạch xuất ra đến có cái gì khác nhau à? Nhưng là đối với Bách Khoa Toàn Thư tới nói, này khác nhau nhưng lớn rồi. Mãi cho đến buổi tối, Lâm Phạm mới đưa cái cuối cùng khách nhân đưa đi, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Quá mệt mỏi, quá mệt mỏi, miệng cũng làm. Lâm Phạm vô lực nằm trên ghế, vô lực nói rằng, lúc này điển thần côn cũng là toàn thân vô lực, thế nhưng hôm nay làm ăn này như vậy nóng nảy, trực tiếp để điển thần côn hương phấn đều nhanh nhạy cẩn lên. Bất quá điển thần côn vẫn còn có chút lo lắng tiểu tử ngươi hôm nay thì không nên trả lời người phóng viên kia vấn đề đây chính là sẽ đắc tội người a lâm Phàm trận tròn mắt sợ cái gì ăn ngay nói thật mà thôi chủ yếu là ngươi còn không có đạt đến ta đây chờ ngưu bức mức độ chờ ngươi đạt tới thời điểm ngươi liền hiểu lâm Phàm lộ ra một mặt vô địch nhất là tịch mịch vẻ mặt người khác nói cái gì cái kia chính là cái đó cái kia có còn hay không chủ kiến của mình huống chi mình cũng không nói sai a chính mình rõ ràng chính là bách nói bách chuẩn a không có bất kỳ cái danh điểm a điền thần côn liếc mắt nhìn lâm phàm ngươi châu bò ngươi lợi hại chờ ngươi bị quần công thời điểm liền biết ngươi hôm nay lời nói này là biết bao rộng sợ kha kha không sợ bất quá không từ mà biệt nếu như ngày ngày tiếp tục như vậy luôn có một ngày ta biết chết ở chỗ này cho nên để tính mạng của ta suy nghĩ ngày mai nhất định phải lập xuống mới quy định lâm phàm cũng không muốn làm cái thứ nhất chết ở đoán mệnh trước bàn đại sứ a a Này có thể tất cả đều là món tiền nhỏ tiền A. Điền thần côn vừa nghe, thoáng thương tâm nói rằng. Có tiền được có lệnh hoa A, nếu không ngươi đến thử xem. Lâm phạm nhìn điền thần côn một chút, này thần côn thực sự là rơi đến tiền trong mắt. Ta cũng không ngươi bản lãnh này. Điền thần côn đối với lâm Phàm đó là thật chịu phục, đặc biệt là tiếp xúc nữa, đó là càng thêm chịu phục. Mà lúc này, đại học nào đó. Lưu ngang tinh trở lại túc xá thời điểm, nhìn thấy từ hạo kiệt một người ngồi ở chỗ đó uống bia thời gian. trong lòng nhất thời có loại dự cảm xấu. Hôm nay phỏng vấn, thất bại. Từ hạo kiệt âm thanh rất là khổ sở, chính mình chuẩn bị lâu như vậy, tại sao sẽ là như vậy kết quả, này đối với hắn mà nói là một kiện đả kích rất mạnh mẽ. Không có chuyện gì, ngươi nhất định có thể tìm tới tốt hơn công ty. Lưu Ngang Tinh an ủi nói rằng, đồng thời trong lòng đối với Lâm Đại Sư, cũng là càng thêm tin phục Lâm Đại Sư đã nói, từ hạo kiệt cùng chính mình giống như, hai ngày này vận thế cũng không tốt. Điểm này Lưu Ngang tinh tin. Hôm nay ở bên ngoài liền không giải thích được ngã xuống thật nhiều lần. Chương 53, người số 1. Ngày mai, Lâm Phàm liên hệ Điền Thần Côn để cho sớm một chút đến trong cửa hàng. Lấy tình huống trước mắt đến xem, nếu như không lấy các biện pháp lời, thật sự rất có thể sẽ mệt chết ở trong cửa hàng. Thừa dịp còn không có người nào, Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn thương thảo một hồi, quyết định cuối cùng mới phương án, đó chính là vật lấy hiếm là quý, mỗi ngày cố định nhân số, có thể dự ước. Điền thần côn căn cứ lâm phàm chỉ thị, trực tiếp đi công ty quảng cáo, đánh in thông cáo, sau đó trực tiếp hướng về trên cửa vừa kể sát. Thông cáo, mỗi ngày chỉ tiếp đai 20 tên khách hàng, có thể tiếp nhận bị dự ước, thứ bảy, chủ nhật nghỉ ngơi, không chấp nhận dự ước. Điền thần côn đem này thông cáo tiếp ở trên cửa thời điểm, nội tâm đó là ở giọt máu A. Cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền A. Sắt vách tiệm bán quần áo bà chủ, vẫn là như vậy yêu diễm, nhìn thấy này thông cáo thời gian. Đúng là liên tiếp gật đầu, quy củ như vậy vẫn đúng là là lần đầu tiên nhìn thấy A, lao điền A, có thời gian đến ta trong cửa hàng ngồi một chút mà. Bà chủ đối với điền thần côn khoe khoang phong thái, điền thần côn nhìn thấy thân thể to mập bà chủ, nội tâm run lên, vội vàng xua tay từ chối. Đùa giỡn, ta ruộng người nào đó, đỉnh thiên lập địa làm sao có thể bị bực này tư hoặc, muốn mê hoặc cũng phải đến cái đẹp một chút ta Thần côn, ta nhìn người ông chủ này mẹ đối với ngươi rất coi A, ngược lại ngươi cũng là độc thân. không bằng dáng chịu một chút. Lâm Phàm cười nói nói, đi đi, ta biết ta dáng rất đẹp trai, nhưng có thể không phải tùy tiện người. Điền Thần Côn nói rằng, ngay ở Lâm Phàm cùng Điền Thần Côn đánh rắm nói chuyện trời đất thời điểm, có khách nhà tới cửa. Lâm Đại sư, này sau đó đoán mệnh cố định nhân số a, tới khách hàng là một cái bác gái, nhìn thấy cái kia thông cáo thời điểm, kinh ngạc hỏi. Lâm Phàm khí định thần nhàn, thần sắc bình tĩnh, ân, đoán mệnh tiêu hao tâm thần a, coi là nhiều lắm. Đối với ta ảnh hưởng rất lớn, ngươi hôm nay là khách hàng đầu tiên, muốn tính là gì? Gần nhất ngủ đều sẽ làm được chồng ta lạc lối mộng, muốn mời Lâm đại sư nhìn một chút." Bác gái nói rằng. Lâm Phàm hướng lên trước mắt khách này nhà, sau đó cười nói, "Chu công giải mộng bên trong liền đã co giới thiệu, mơ tới lao công quá trớn, đại biểu giữa phu thê cảm tình rất hòa hợp, đồng thời ngươi hết sức lưu ý chồng ngươi, nay không có vấn đề gì." "Ồ." Bác gái trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đại sư đều nói như vậy, tự nhiên để hắn an tâm A. Bất quá gần nhất ngươi phải chú ý một chút, chồng ngươi không thích hợp đi xa nhà, có phá tài dấu hiệu, bất quá sẽ không nguy hiểm cho đến tính mạng. Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Đại sư, có thể hay không cẩn thận nói một chút. Bác gái vừa nghe, nhất thời có chút khẩn trương. Lâm Phạm khoát tay áo một cái, thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ phải nhớ kỹ, này hai ngày tốt nhất đừng ra phương xa, bất quá coi như là ra xa nhà, cũng chỉ là rủi ro mà thôi. Nếu như không phải bách khoa toàn thư cái kia trí trưởng quý củ Lâm Phạm vẫn đúng là muốn trực bạch nói cho đối phương biết, bất quá cũng đã nói đến chỗ này đốt lên, cũng là cùng công mở giống như, không khác nhau gì cả. Bác gái đối với Lâm Phạm đó là tin tưởng không nghi ngờ, nàng bình thường liền thích suật log, biết Thượng Hải có như vậy một cái đại sư, tự nhiên là muốn tới tính toán một chút. Sau đó trả tiền, rời đi mặt tiền cửa hàng. Mấy phút, mấy câu nói, chính là mấy trăm đồng tiền thu vào, như vậy tiền đi nơi nào kiếm lợi a Lâm Phạm Mỹ tư tư đem tiền phóng tới trong ngăn kéo, sau đó phát hiện điển thần côn quái dị nhìn mình, đúng là hỏi, thần côn, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Điền thần côn trong miệng phát sinh thanh âm kỳ quái, có lúc, thật không thể không phục, người so với người làm người ta tức chết. Ngươi lời nói này xác thực không tật xấu. Lâm Phạm cười nói nói. Điền thần côn trợn tròn mắt, tiểu tử này liền thích đả kích người. Mỏng manh trên. Những phóng viên kia ngày hôm qua phỏng vấn Lâm Phạm. Sau đó có phóng viên nghĩ tới quãng thời gian trước cái kia trúng số tin tức, phát hiện này khai sáng vẽ sổ số tiền lệ 15 triệu trúng thưởng giả, chính là bị này Lâm đại sư chỉ điểm thời điểm, càng là hưng phấn lên. Các phóng viên đối với này Lâm đại sư bán tín bán nghi, nói giả đi, cũng giả, nhưng nói thật, cũng có chút thật. Đã từng liền từng xuất hiện không ít đại sư, thế nhưng ở tại bọn hắn phóng viên cái kia cầu thật sự dục vọng hạ, mỗi một người đều lộ ra đuôi, đến thai cuối cùng, tất cả đều là gạt người. Mà Lâm đại sư tự nhiên cũng là đưa tới các ký giả chú ý hy vọng bóc mặc cái này lâm đại sư mưu kế mỏng manh trên một phần blog đột nhiên xuất hiện sau đó càng ngày càng nóng càng là lên làm nóng lục soát thượng hải lâm đại sư nói ra nhất định chuẩn lật đổ huyền học gặp gỡ giải ngô thiên hà ba thật bảy giả ngôn luận huyền học gặp gỡ giải ngô thiên hà không hề giống các minh tinh như vậy mọi người đều biết thế nhưng ở một cái nào đó đặc định trong vòng nhưng là người người kính ngưỡng đại sư đặc biệt là lâm phàm gần nhất ở blog trên rất là náo nhiệt này blog tự nhiên hấp dẫn không tốt dần trên mạng nhãn cầu khẩu khí thật là lớn a ngô thiên hà đại sư nhưng là quốc nội hàng đầu đại sư cho vô số nhà giàu quyền quý phê quá nói này lâm đại sư có chút kiêu ngạo a nói ra nhất định chuẩn thật coi mình là thần tiên a lâm đại sư thô bạo này ngô thiên hà là ai a có thể cùng chúng ta lâm đại sư so với trên lầu chính mình đi tìm tòi một chút đi chúng ta hiện tại dùng lưu lãm khí lao tổng đã từng đều bị ngô đại sư phê quá nói ta đi Ta xem, dĩ nhiên như vậy châu bò, cao nhân A. Chuyện này ở blockchain, đưa tới rất nhiều người bình luận. Mà nghiên cứu huyền học mấy người, càng là đem mâu đầu chỉ hướng Lâm Phạm, tiến hành rồi nghiêm nghị phê bình, cho rằng Lâm Phạm tranh thủ nhãn cầu, không hề hạt cuối. Nô Đại Sư là ai? Đó là quốc nội huyền học người số 1, không phải một tiểu tử chưa giáo máu đầu có khả năng hoài nghi. Có thể những người này lọc quan tâm nhân số, liền Lâm Phạm Linh cũng không có, tự nhiên là hất lên không là cái gì sóng lớn. Bất quá một ít từng chịu qua Ngô Thiên Hà chỉ điểm phú hào cá xấu lớn lên tiếng. Bọn họ đối với Ngô Thiên Hà đó là tin tưởng không nghi ngờ, làm sao có thể để một tiểu tử chưa giáo máu đầu cười ở Ngô Đại Sư trên đầu, tự nhiên là nghiêm nghị phê bình. Liền Châu, nào đó sang trọng biệt thự. Biệt thự này bên trong trang sức, màu sắc cổ xưa thơm át, bên trong gia cụ đều là cổ điển gia cụ, có giá trị không nhỏ. Ngô Thiên Hà bảy đời huyền học thế gia, ở huyền học một mạch trên, trình độ thâm hậu. Bị phê ngôn người đến không suệ, mà trở thành quyền quý phú thương càng là không phải số ít. Ở Liên Châu thậm chí toàn quốc cũng là rất có uy vọng đại sư, là vô số nhà giàu quyền quý khách quý. Một tên thanh xuân tịnh lệ nữ tử, nằm ở đó quý giá trên ghế lộng cầm điện thoại di động, blog. Lúc này nhìn thấy mỏng manh trên tin tức thời gian, nhất thời nhảy lên, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Cái tên này cũng quá càn rỡ. Ú Lan, để cho ngươi ăn kiêng tại sao lại nói mê sảng? lúc này một ông giả từ thư phòng bên trong đi ra nghe được con gái này một lời nói nhẹ giọng khuyến cáo lao giả này chính là ngô thiên hà quốc nội huyền học người số một đồng thời cũng là bảy đời bên trong huyền học trình độ cao nhất một người đã từng có đồn đại ngô thiên hà thời niên thiếu cả nhà vì tránh né chen ép trốn vào rừng sâu núi thẳm bên trong có một lần ở bờ sông gặp một bộ ấu nữ thi thể ngô thiên hà phát hiện vật phẩm lụn đem nữ thi chôn sau đó trong ngộng gặp phải cái kia bé gái bé gái nói muốn báo ơn liền hỏi Ngô Thiên Hà là muốn một đời phú quý vẫn là bình an hắn lựa chọn người trước sau đó Ngô Thiên Hà phát hiện mình huyền học trình độ tăng nhanh như gió nhưng khi Ngô Thiên Hà đến rồi trung niên công thành danh toại thời điểm nhưng phát hiện bởi vì cho quá nhiều người đoán mệnh tiết lộ thiên cơ hậu thế đều là số khổ đặc biệt là trung niên được nữ thế tử khó sinh chết đi mà nữ nhi này mệnh lý cũng là cực kỳ không được thiếu hụt hai hàng bởi vậy gọi là ưu lan bù đắp thổ thủy hai hàng bất quá coi như như vậy Vận mệnh cũng là nhấp đồ, để nô, để Ngô Thiên Hà không thể làm gì. Ba, Ngươi nhìn này blog, tiểu tử này dĩ nhiên nói ngươi học nghệ không tinh, thực sự là tức chết ta rồi. Nô Ú Lan thở phì phò nói. Nô Thiên Hà hiền lành cười cười, không chút nào để ở trong lòng, tâm bình khí cùng, không nên khinh dịch nổi giận. Ba, Ngươi nhìn, tiểu tử này dĩ nhiên nói ta hôm nay có một kiếp, để ta cẩn thận một chút, tức chết ta rồi, thực sự là tức chết ta rồi. Nô Ú Lan ngón tay thật nhanh đánh chữ, nộ đôi đối phương. Nô Thiên Hà lắc lắc đầu, đừng để ý những này, ba cho ngươi tính qua, hôm nay ngươi bình an, sẽ không sao. Đó là dĩ nhiên, ba đều nói ta bình an, tiểu tử này còn muốn làm ta sợ, thật sự coi chính mình là ai, không để ý tới hắn, cái kia chút thúc thúc bá bá đang ở nội đối người này đây. Nô Ú Lan để điện thoại di động xuống, ôm Nô Thiên Hà cổ, ba, ta ra cửa, về tới cho ngươi mang ăn ngon. Nô Thiên Hà yêu thương nhìn quê nữ, nhẹ vô về đầu, đi sớm về sớm, trên đường cẩn thận. Yên tâm đi, ta biết rồi. Nô ú Lan thu thập một chút, cầm bao liền ra cửa. Chương 54, siêu hung, cự hung. Này đầu phi tử, dám cùng ta đối với phun, quả thực tự tìm đường chết ta. Lâm Phàm xoắn lọt, đột nhiên có muội tử tư nhân tin chính mình, một hơi liên tục nghi vấn chính mình mấy chục lần. Tướng này Lâm Phàm hoàn toàn chọc giận, tự nhiên là muốn hung hăng đối đi trở về. Bất quá cô em này dáng dấp thật thủy linh, so với cái kia xinh đẹp đại Minh tinh xinh đẹp hơn, Lâm Phàm tự nhiên. phát hiện vật phẩm lụn, là không thể bỏ qua, trực tiếp cho miễn phí tính một quẻ. Nhưng là đợi một hồi, cô em này dĩ nhiên không trở về mình, này để Lâm Phàm cảm giác thấy hơi nhàm chán, thật vất vả tìm được cái cô em xinh đẹp đối với phun một hồi, đối phương nhưng nhận túng, dĩ nhiên trực tiếp biến mất không thấy. Bất quá theo Lâm Phàm, cô em này vận mệnh cũng thật là nhấp đô a. Mỏng manh trên ngôn luận, Lâm Phàm không nhìn thẳng. Chẳng lẽ ta liền tự do ngôn luận cũng bị mất không thành? Bây giờ, Lâm Phàm ở dưới bình luận Có gần một nửa là hát mình, hơn một nửa là ca ngợi chính mình, này để Lâm Phàm rất là vui vẻ. Có thể vừa lúc đó, Lâm Phàm phát hiện, Đao Thu chém ca cá cái tên này, rốt cuộc lại cái quái gì vậy bắt đầu hát mình. Ngày hôm qua không phải vừa vì chính mình tẩy địa sao, hôm nay lại là nổi điên làm gì, dĩ nhiên phản quay đầu lại tiếp tục hát chính mình. Cái gì chó má Lâm Đại Sư, ăn nói ngông cuồng, thật sự coi chính mình là ai. Đánh tới mê tín, người người có trách, ta phải theo luật thôi. Nô Thiên Hà chính là huyền học hội hội trưởng, cũng là người có thể phê bình sao. Lâm Phàm ngón tay quét một cái, cái kia chút ca ngợi bình luận của mình, trực tiếp mất, triệt triệt để để từ trang mặt biến mất không thấy. Mà lúc này, ở một cái nào đó trong nhà, đào thu chém cá mắt bên trong tản ra bá đạo tinh quang, ha ha, cái tên này còn thật sự cho rằng ta đào thu chém cá giúp hắn tẩy địa không được ngày hôm qua chỉ có điều thực sự cầu thị, đã kích kẻ cặn bã, hôm nay chính là mở ra chính thức chấn áp hình thức. Lúc này, đao thu chém cá nhìn thấy tư nhân tin điểm mở vừa nhìn khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn mười cái to mọng dường như có ruột hun khói ngón tay đùng đùng gõ lên bàn phím nhân loại ở ta đao thu chém cá uy nghiêm bên dưới run rẩy đi ngươi blog sinh tử đem không chế ở bản thần trong tay nếu như ngươi hướng về ta nhận sai ngược lại là có thể tha cho ngươi một cái mạng đao thu chém cá ngôn luận thô bạo không chút nào đem lâm phàm để ở trong mắt chính mình nhưng là thủy quân đại tổng quản thủy quân giới duy nhất thần Lên keng. làm đao thu chém cá chuẩn bị tiếp tục cùng lâm phạm mở phun thời điểm, trong chớp mắt cờ cờ tin tức văng lên. Khi thấy cái kia lọ lì ảnh chân dung thời gian, đao thu chém cá lộ ra nụ cười hưng phấn. Đây là đao thu chém cá vẫn liên lạc một đứa bé, mỗi lần ở nội tâm hắn cô tịch thời điểm, đều là cái này lò lì làm bạn hắn tán gẫu ngày, ở đao thu chém cá trong lòng, cái này lọ lì đã là hắn tâm bên trong không thể thiếu một nửa. Điểm mở tán gẫu ngày trang mặt, một tấm hình ảnh xuất hiện ở đao thu chém cá trong mắt của. Đây là trên internet phi thường lưu hành hình ảnh, một cái lọ lì em gái hai tay cùng con cọp móng vuốt giống như, bên cạnh đi kèm hai chữ siêu hung. Ai nha manh chết ta rồi, ta cũng phải hung trở lại. Đao thu chém cá trong lòng ngứa một chút, sau đó ở vẻ mặt trong bao, tìm kiếm bộ đồ, cũng là phát sinh một tấm giống nhau bức ảnh, bất quá văn tự biến thành bốn cái. Siêu hung, cự hung. Nhưng là đao thu chém cá nhưng không biết là, ở máy vi tính này khác một đầu, một cái mập mạp đại hán, móc chân. Hai đạo nước mũi đều chảy đến trong miệng, lúc cười lên, trực tiếp đem nước mũi ăn vào trong miệng. Ai nha manh chết ta rồi. Ở trong mắt đao thu chém cá, cùng chính mình nói chuyện trời đất lọ ly, chính là hắn trong lòng dựa vào, thậm chí ngay cả cùng lâm phạm mang chiến đấu cũng đều không quản không hỏi. Một tấm lại một trương manh manh vẻ mặt bao phát ra. Đao thu chém cá thân thể mập mạp run lên, trên mặt lộ ra rất là nụ cười sán lạ, nụ cười kia cười hãy cùng một đứa bé tựa như. Ồ vì sao cay sao manh, thu đao ca ca. cho người ta hướng về cái cửa cờ hội viên có được hay không nhân ra yêu người đây đao thu chém cá manh manh không thành vấn đề ta hiện tại liền cho người hướng về nhìn xung chị trang mặt cái kia ba vị đếm kim ngạch đao thu chém cá nhịn xuống trong lòng không mớn cắn răng vì để manh manh vui vẻ chút tiền này tính là cái gì sống tới ồ nay đại tổng quản lại đi nơi nào làm sao không cùng chính mình nội văng lâm phàm nghi ngờ mà lúc này lại có khách tới lâm phàm để điện thoại di động xuống Ngoài cửa, lục tục đến rất nhiều thị dân, những này thị dân đều là bởi vì blog biết rồi tiệm này mặt. Có trong lòng không tin, nhưng là muốn nhìn một chút lưới hồng lâm đại sư, ngược lại cũng không lưu ý chút tiền này. Mà có nhưng là tin tưởng không nghi ngờ, cũng là từ thật xa địa phương tới rồi. Cửa, một bầy thị dân nhìn cái kia thông cáo đơn. a này sau đó đều phải hạn định số người A. Đây nhất định được hạn định số người A, ta nghe người khác nói, chân chính đại sư, đoán mệnh cũng đều là rất tiêu hao tinh thần. Ha ha, thật sự coi chính mình là đại sư, còn hạn định số người, ai lưu ý những này a? Một vị thời thượng trẻ tuổi tiểu tử nói rằng, Ngươi không để ý vậy ngươi liền tránh ra, đừng lãng phí số người. Không biết khi nào, mặt tiền cửa hàng bên ngoài bu đầy người, hình như là thương lượng kỹ càng rồi giống như vậy, như ong vỡ tổ chẳng tới. Hiện tại cũng niên đại gì, còn tin những này phong kiến đồ vật, đây nếu là đặt ở trước đây, có thể cũng là muốn bị chiến đấu. Tiểu tử không phục, sau đó lấy điện thoại di động ra, đem đám người kia ghi lại. Ngươi không tin cái kia là chuyện của ngươi, này Lâm Đại Sư có thể thần, ta hàng xóm kia chính là nghe theo Đại Sư lời, mới tránh khỏi du lịch sự kiện. Một cái bác gái hét lên. Chuyện kia ta biết, lúc đó ta ngay ở hiện trường, cái kia một nhà ba người, tự mình tới cửa cảm tạ đây, các ngươi nhìn bảng hiệu, chính là nhân ra đưa. Đúng đấy, đúng đấy, ta cũng là bởi vì chuyện kia mới đúng Lâm Đại Sư tin tưởng không nghi ngờ. Ai, sau đó muốn tìm Lâm Đại Sư đoán mệnh? Chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Ngươi nhìn, bên ngoài nhiều người như vậy, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền a? Điền thần côn tiếc nuối nói. Làm việc, ngươi đi ra ngoài tổ chức một chút. Lâm Phạm nói rằng, nếu như đang không có định ra quy củ này thời điểm, nhìn thấy nhiều người như vậy, vẫn đúng là có thể bị hụt chết, nhưng là bây giờ, nhưng là định rồi quy củ, nhưng là mệt bất tử. Điền thần côn đứng ở cửa, sau đó đem một cái thả có thể số cái dương lấy ra. Phiên phức các vị xếp thành hàng. Điên thần côn gân giọng hô. Những này đến coi bói, đại đa số đối với Lâm Phàm đều tin đảm nhiệm không lấy, tuy rằng quy định này để cho bọn họ cảm giác thấy hơi đau bi, nhưng là vì để Lâm Đại Sư cho bọn họ toán một quẻ, cũng không thể không dựa theo quy củ đến đến rồi. Bất quá có chút người trẻ tuổi, nhưng là cầm điện thoại di động, vô hình hiện trường, này dưới cái nhìn của bọn họ, thật sự là quá cái quái gì vậy quỷ dị. Coi như này Lâm Đại Sư ở mỏng manh trên rất là náo nhiệt, nhưng cũng không thể như vậy à. Dù sao đoán mệnh đồ chơi này, ai cũng biết là không khoa học. Xung quanh một ít mặt tiền cửa hàng ông chủ cùng công nhân, nhìn đây coi là mệnh quán chuyện làm ăn như vậy náo nhiệt, cũng là rất hâm mộ a. Này kết thúc mỗi ngày, được kiếm lời bao nhiêu tiền năm mươi 55, trực tiếp làm mất mặt. 100 cái hào không một chút nào nhiều, rất nhanh sẽ bị quần chúng cho nhận lấy. Sau đó từ bên trong lấy ra 20 người, cái kia chút không có bị tuyển chọn các thị dân tiếp nối và phần. Cái kia chút bị rút lấy trên 20 người. phần lớn đều rất hưng phấn à, bọn họ đều tin tưởng lâm đại sư trình độ, nhưng có nhưng không có đem này để ở trong lòng, bọn họ chính là đến tham gia chút náo nhiệt mà thôi, vẫn đúng là không tin coi bói này. một ngày chỉ nhìn 20 người, này dùng lâm phàm công tác buông lòng không ít, nếu như còn giống trước mấy ngày nói như vậy, thật có thể muốn mệnh chết ở chỗ này. cảm tạ đại sư. lâm phàm gật gật đầu, sau đó hô, cái cuối cùng, số 35, số 35, mươi thần côn đứng ở cửa, gân giọng hô. Điền thần côn nhưng là chú ý tới, từng cái coi số mạng khách hàng, cuối cùng đều cho hai, ba tấm vé mời, này có thể so với hắn từng ở thiên kiểu toán một ngày còn nhiều hơn A. Ồ, số 35 người đâu? Điền thần côn hô. Lâm Phạm nhấp một miếng trà, hướng về thần côn nói rằng, nếu như người không ở, liền làm bỏ quyền, hôm nay 20 người đã đầy có thể kết thúc. Cái kia chút không có chờ được thị dân, gặp có người bỏ cuộc, trong lòng đó là tức giận hết sức A, bọn họ đợi nửa ngày đều không có chờ được. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, cái kia bị rút lấy trên người may mắn, người dĩ nhiên không thấy, nhất định chính là hãm hại a. Đến rồi, đến rồi. Lúc này, phương xa một cái rất là mốt tiểu tử, cầm trong tay có thể vui mừng, từ đằng xa cửa hàng đi ra, trong miệng cũng là lẩm bẩm. a, không nghĩ tới tùy tiện thử một lần, còn có thể bị tuyển chọn, thật biết điều. Triệu Trung Dương đối với này cái gì Lâm Đại Sư nhưng là không có chút nào tin, chính mình nhưng là tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, phát hiện vật phẩm lụn. Này loại phong kiến mê tín, còn có thể làm ra lớn như vậy thành kiểu, quả thực cười chết người. Ngươi chính là cái gì đó Lâm Đại Sư đi, ta đối với ngươi căn bản không tin, bất quá bây giờ nếu bị chọn chúng, vậy thì bang ta nhìn kỹ một chút. Triệu Trung Dương biểu hiện ra một bộ ta với ngươi không phải một thế giới người vẻ mặt. Sau đó lấy điện thoại di động ra, thuần thục mở ra một cái nào đó trực tiếp phần mềm. Không nghĩ tới ngươi chính là cái hoặc náo viên A. Lâm Phạm nói rằng, đó là đương nhiên. ta ở đấu cá trên nhưng là nổi danh hoạt náo viên phải có mấy trăm ngàn triệu trung dương cười nói đạo làm mở ra truyền trực tiếp thời điểm trực tiếp trong phòng chào vào không ít người ngăn ngắn một phút thời gian vây xem nhân số liền đạt tới hơn sáu vạn cái này ở đấu cá trên cũng là thuộc về rất châu bỏ tồn tại lâm đại sư đúng không còn xin ngươi các loại ta cùng ta những người hái mộ nói một chút triệu trung dương trực tiếp đem lâm phàm ném ở một bên sau đó đối với điện thoại di động nói rằng đoàn người Các ngươi biết ta đang làm gì? Nói cho các ngươi, ta ở đoán mệnh, ngồi trước mặt của ta nhưng là blog trên đại danh đỉnh đỉnh Lâm Đại Sư. Lần này ta liền đến mang mọi người nhìn này Lâm Đại Sư đến cùng có bản lĩnh gì? Triệu Trung Dương lời mới vừa kết thúc, trên màn ảnh nhất thời soạt nổi lên màn đạn. Ta đi, đây chính là gần nhất thịnh hành blog Lâm Đại Sư không được. Đoán mệnh như thần chính là ta, ta chính là Lâm Đại Sư, ta này chính mình mang mối. Câu hoạt náo viên tháo rỡ mặc cái này loại chó má Đại Sư. Bà nội ta ở ta khi còn bé cho ta đoán mệnh, đợi tin cái gọi là đại sư lời, hại ta vượt qua một cái tràn ngập bóng tối tuổi hấu thơ. Tuổi con trẻ, vừa nhìn chính là đi ra hồ, vẫn đúng là coi mình là tính toán tài tình. Lâm đại sư A, ngươi xem ta fans có thể đều không tin ngươi A. Triệu Trung Dương cười nói đạo, hắn bản chính là một cái bên ngoài hoạt náo viên, tự nhiên là muốn làm xảy ra chuyện mới khả năng hấp dẫn fans chú a. Xung quanh quần chúng vây xem nhóm, lúc này nhìn bên trong nhà tình huống. Xem ra này tiểu tử là tới tìm phiền thoái. Lâm đại sư là rất có tiêu chuẩn, bất quá người tuổi trẻ bây giờ a, đã không tin những thứ này. Triệu Trung Dương ngồi thẳng dáng người, cầm coca lên cô lỗ lỗ uống, ngươi tùy tiện cho ta nhìn một chút được rồi. Nay Triệu Trung Dương có chút làm cản, bất quá Lâm Phàm không một chút nào tức giận, sau đó nhìn Triệu Trung Dương tướng mạo, mở miệng nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tiếp tục uống coca, có thể đi bệnh viện làm kiểm tra. Ồ. Nha. Triệu Trung Dương nở nụ cười. Theo sau kế tục chờ đợi, tuy nhiên lại phát mất mặt trước này cái gì đại sư trực tiếp không nói xong. Xong. Triệu Trung Dương hỏi ngược lại. ân Lâm phàm lạnh nhạt gật gật đầu. Ta đi, cứ như vậy kết thúc, đại sư ngươi liền không nói nhiều điểm. Tỷ như tài vận của ta, số đào hoa gì gì đó, đại sư, ta đây chính là ở trực tiếp A, ngươi phối hợp điểm A. Triệu Trung Dương nở nụ cười, này cái quái gì vậy không phải đùa giỡn so với mà. Lâm phàm lắc đầu nở nụ cười, toán những này. Chẳng bằng tính một chút khỏe mạnh, bất kỳ vận may đều là xây dựng ở khỏe mạnh mặt trên. Trực tiếp trong phòng. 6.666 Ngưu Bức Đại Sư ha ha đây là ta gặp lời ít nhất Đại Sư A. Ngưu Bức, Dương ca nội tâm nổ tung, nói xong bên ngoài trực tiếp, Đại Sư làm sao lại không phối hợp một chút đây. Dương ca tâm bên trong nổi giận, nói xong động tác võ thuật đây. liền một câu nói này, cũng có thể nói mình là Đại Sư, vô vị, thực sự là quá không có ý nghĩa, bao nhiêu tiền. Triệu Trung Dương lắc đầu nói rằng, tùy tâm cho. Lâm Phạm lạnh nhạt nói. Triệu Trung Dương từ trong túi tiền móc ra một cái tiền xu, sau đó để lên bàn, này treo ta nhìn chỉ đáng giá nhiều như vậy, nhiều hơn nữa liền không đăng giá. Cảm tạ, cuối cùng lại tặng ngươi một câu, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, hay là đi bệnh viện kiểm tra một chút. Lâm Phạm cạn cười một tiếng, không vui không giận, sắc mặt bình tĩnh. Triệu Trung Dương run lên vai, cầm cô ca lên liền hướng về đi ra bên ngoài, đối với màn hình điện thoại di động. Lẩm bẩm, còn cái gì đại sư đây, ta hiện tại cũng là 22, thân thể khỏe mạnh lắm. 6.666 Dương ca tự bạo tuổi tác. Dương ca, nhanh đi bệnh viện nhìn một cái, nói không chắc đã người mang ba vị trí đầu. Còn chúng vây xem gặp tiểu tử này chỉ cho một khối tiền, trong lòng cũng là có phát hỏa, bất quá ngấm lại cũng coi như, lâm đại sư chưa từng tức giận, bọn họ tức cái gì a Có chút hảo tâm a di lên tiếng. Tiểu tử, lâm đại sư rất chính xác. Người tốt nhất đi bệnh viện nhìn. Đúng đấy, mặc kệ có đúng hay không, kiểm tra vẫn thân thể, tóm lại không sao chứ. Triệu Trung Dương hướng về mọi người ôm quyền, đa tạ các vị quan tâm, đoán mệnh cái gì, ta không tin, thân thể này khỏe mạnh không khỏe mạnh, chính ta nắm chắc. Điền thần côn nhìn thấy tiểu tử này chỉ cho một khối tiền, trong lòng nhất thời nổi giận, này cái quái gì vậy tìm đến cha a? Mà lâm phàm giờ khắc này nhưng là vẫn duy trì cười nhạt dung, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Trung quanh quần chúng cùng Điền Thần Côn gặp Lâm Đại Sư đều bị đối phương như vậy làm đủ, còn không tức giận, cũng là bội phục Lâm Đại Sư Tu Dương a. Kỳ thực bọn họ làm sao biết? Lâm Phạm Nội Tâm cũng mau nổ tung, nếu như không phải là vì thứ hai nhiệm vụ, đã sớm một cước đạp lên rồi. Sau đó hô to một tiếng, ngươi cái quái gì vậy phải xin cơm đâu a? Mà lúc này đi trên đường truyền trực tiếp triệu Trung Dương cùng những người ái mộ tán gẫu trời dáng rắm. Dương Ca nói với các ngươi a, coi bói này đều là tên lừa đảo, không thể tin. Ngươi xem một chút vừa nãy, một khối tiền đuổi rồi, một cái bọn bị bợm giang hồ còn muốn từ các ngươi dương trên người anh lừa gạt tiền, quả thực nằm mơ. Đa tạ huynh đệ hỏa mũi tên A. Dương ca, cho ngươi soạt 10 cái hỏa mũi tên, đi bệnh viện kiểm tra một chút chứ, để cho chúng ta cũng nhìn này tên lừa đảo có phải thật vậy hay không. Đúng đấy, cầu Dương ca làm mất mặt chết để, cầm bệnh viện kiểm tra đơn đi đánh cái kia thần côn mặt. 1. 2. Triệu Trung Dương chính là ăn bên ngoài trực tiếp chén cơm này. Những người hái mộ yêu cầu đó là lớn nhất yêu cầu, đặc biệt là fans cho tự mình làm 10 cái hỏa mũi tên, đó là tự nhiên được thỏa mãn đoàn người yêu cầu A. Tốt, sẽ đi ngay bây giờ bệnh viện, ngày mai cầm kiểm tra đánh đơn thần khôn mặt. chương 56, có xe bộ tộc Liên Châu. Lô Thiên Hà bình thường rất ít ra ngoài, ở nhà uống trà, đọc sách, tu thân dương tính, hy vọng ở sau cùng trong thời gian, có thể cho đây nữ tích chút âm đức. Hắn ở lúc còn trẻ, mặc kệ người nào tới tìm hắn đoán mệnh. Dù cho đối phương là cùng hung cực gác hạng người, chỉ phải trả tiền, đều sẽ vì là đối phương chỉ điểm vận trình. Khi đó vì theo đuổi danh lợi, Nô Thiên Hà cũng không ít trợ trụ vi ngược. Hiện tại, Ngô Thiên Hà ở liền châu những đại nhân vật kia trong mắt, chính là liền châu thần tiên sống, thậm chí vì được Nô Thiên Hà chỉ điểm, cho dù là tan hết thiên kim cũng sẽ không tiếc ca. Bất quá Ngô Thiên Hà đã rất ít làm cho người ta đoán mệnh, coi như cho người khác đoán mệnh, cũng là chọc lấy đến. Hạng người cùng hung cực gác không tính. Mất sạch thiên lương giả không tính, làm giàu bất nhân giả không tính. Len keng, Điện thoại di động vang lên. Nhìn thấy dãy số, Nô Thiên Hà trên mặt tươi cười, này nha đầu xem ra lại là muốn cho mình này làm cha mua quần áo. Nô Thúc Thúc, ta là U Lan Bằng Hữu, nàng vừa gặp phải nguy hiểm, và ở bệnh viện. Len keng, Nô Thiên Hà kinh hãi, mặt biến sắc trắng bệnh cực kỳ, vội vàng hỏi, bệnh viện nào? Đệ nhất bệnh viện nhân dân, lầu 6. Cúp điện thoại phía sau. Nô Thiên Hà liền thu thập đều không thu thập, liền ra cửa. Tại sao lại như vậy? Vì bảo đảm chính mình này khuê nữ an toàn, Nô Thiên Hà mỗi ngày không tiếc tiêu hao tinh khí thần, vì chính mình khuê nữ toán một quẻ, nhưng là hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Đệ nhất bệnh viện nhân dân. Nô Thiên Hà tuy rằng 60 cái gì, nhưng thân thể kiên lãng, bước đi như bay, nhanh chóng đi tới phòng bệnh. Đẩy cửa ra, gặp khuê nữ nằm trên giường bệnh, cùng bạn thân vừa nói vừa cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ba. sao ngươi lại tới đây nô U lan nhìn người tới sau đó đem ánh mắt nhìn về phía mình bạn thân không phải nói không sao rồi mà làm sao còn cứ gọi điện thoại cho cha ta a ú lan ngươi như thế nào xảy ra chuyện gì bác sĩ nói thế nào nô thiên hà vội vắng hỏi một bên bạn thân mở miệng nói nô thúc thúc hôm nay lúc đang đi dạo phố một cái chậu hoa đánh rơi u lan trên đầu bác sĩ đã nhìn rồi chỉ là vừa bắt đầu hôn mê đi hiện tại đã không sao cảm tạ a không có chuyện gì là tốt rồi Ngô thiên hà an tâm nói rằng chỉ là để ngô thiên hà không yên lòng chính là hôm nay làm sao xảy ra chuyện như vậy chính mình rõ ràng đã tính qua a làm ta sợ muốn chết không nghĩ tới vẫn đúng là bị tên kia nói chúng đáng ghét nô u lan sờ sờ đầu hiện tại cũng còn có chút đau đây Ngô thiên hà nghe xong lời này sau đó đem khuê nữ điện thoại di động đem ra đánh mở blog xem lâm đại sư blog ba cái tên này chính là một tự cao tự đại khốn nạn Nô Thiên Hà không nói gì, khoát tay, cẩn thận nhìn Lâm Đại Sư mỗi một cái blog, đồng thời còn đem những tin tức kia nhìn một chút. Làm sau khi xem xong, Nô Thiên Hà sắc mặt biến có chút muôn màu muôn vẻ. Đồng hành trong đó, một chuyện, là có thể nhìn ra sâu cạn. Đặc biệt là Lâm Phạm là tuổi trẻ như vậy, để Ngô Thiên Hà có chút kinh ngạc. U Lan, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ nhiều như thế. Ngô Thiên Hà trong lòng đã có ý nghĩ. Biết rồi, ba. Lúc này Ngô Thiên Hà đi tới bệnh viện cửa thang gác. Lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại, xin chào, phiền phức giúp ta tìm một người dây số. 6 giờ chiều. Thần Côn, đêm nay ăn nướng xuyến đi. Lâm Phạm hỏi. Người mời khách. Điền Thần Côn hỏi. Người đây không phải là phí lợi mà. Lâm Phạm nói rằng. Tình cảm kia tốt ta. Điền Thần Côn đại hỷ. Lúc này, một chiếc xe sang trọng đứng ở mặt tiền cửa hàng ở ngoài. nay mặc dù là chiếc xe sang trọng, thế nhưng ở Thượng Hải vẫn đúng là không tính là cái gì. Bất quá từ trên xe bước xuống ra hỏa, nhưng để gây nên lâm Phàm chú ý. Ai u vương bách vạn đến rồi. Điền thần côn một nhìn người tới, nhất thời tràn ra nụ cười, sau đó lập tức lên trước nên tiếp, vương tổng, quý khách a." Vương Minh Dương hướng về điền thần côn cười cận, sau đó nhìn nằm ở nơi đó, lỗ mùi hướng lên trời lâm Phàm bằng hưu đến, đến rồi, cũng không chào hỏi. Ai u ta nói là ai đây, hóa ra là vương tổng đến rồi A đến, mời ngồi. Thần Côn cho Vương Tổng rót một ly hệ thống cung cấp nước uống đến, đây chính là quý khách ta, được chơi đùa tốt nhất nước đến chiêu đãi. Lâm Phạm nói rằng, cái tên nhà ngươi, có phải là còn muốn đại chiến một trận? Vương Minh Dương nói rằng, ha ha, chỉ bằng ngươi, nói cho ngươi biết đi, ta nơi này chính là có cao thủ. Lâm Phạm hiện tại cũng không sợ, điền thần Côn như vậy châu bò, một đánh 20 đều là điều chắc chắn, còn có thể sợ phải không? Ta tới không phải là với ngươi gây gỗ, đêm nay ta mời khách. Ăn một bữa cơm, cho không nể mặt mũi. Vương Minh Dương nói rằng. Thần Côn, đóng cửa. Lâm Phạm đứng dậy nói rằng. Có đi hay không? Vương Minh Dương hỏi. Không đi ta đóng cửa gì a? Vương Minh Dương. Chạy băng băng trên xe. Xe này thật không tệ, làm thoải mái. Điền thần Côn ngồi ở phía sau. Sơ tới sơ lui, rất là ước cao a. Muốn ăn cái gì? Vương Minh Dương cười hỏi. Ngươi là ông chủ, ngươi làm chủ. Lâm Phạm nhìn trong xe trang sức. Ngược lại có chút hâm mộ, trong lòng cũng là xin thể, rất tốt kiếm tiền, tự mua một chiếc, thuận tiện cho thần quân cũng mua một chiếc. Xe này thế nào? Còn có thể đi? Vương Minh Dương cười nói nói. Vẫn được. Lâm Phạm nói rằng, muốn, đưa ngươi. Vương Minh Dương mở miệng nói, bất quá hắn cũng biết bằng hữu này, khẳng định không thu A. Được đó, không thành vấn đề, ta đã thu. Lâm Phạm cũng không khách khí với Vương Minh Dương, nếu muốn đưa, cái kia sẽ cầm chứ. Lần trước chuyện này bị Bách Khoa toàn thư cho quy định trụ, muốn nắm không có 5A. Vương Minh Dương sững sở, sau đó nở nụ cười, một chiếc xe hắn không để vào mắt, đồng thời này nhận thức bằng hữu tính nết đúng là rất quay a Chờ kết thúc, ta phải đi đem xe chuyển tới ngươi danh nghĩa. Vương Minh Dương nói rằng, đừng, xe này cũng là tùy tiện mở mở, chờ ta mở trắng án, liền cho ngươi đưa trở về. Lâm Phạm giấy phép lái xe thời đại học cũng đã học, bất quá vẫn không có tiền mua xe, hiện tại có một chiếc xe sang trọng. Vậy dĩ nhiên là cầu cũng không được a Ta nói ngươi, có bản lĩnh này, kiếm tiền còn không nhanh chóng, nếu không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái khách hàng lớn, ra tay chí ít 100 cái cất bước, tùy tiện chơi đùa chơi đùa, chính là mấy chiếc xe tới tay a Vương Minh Dương rất là tín nhiệm, phát hiện vật phẩm lụn, lâm phàm, đồng thời tiếp xúc những phú hào kia, cũng đều tin tưởng những thứ này. Một quẻ trăm vạn, ở tại bọn hắn vòng tròn, đều là chuyện thường xảy ra a Không cần, hiện tại cũng không tệ. Lâm Phàm cũng không muốn cả đời làm một cái coi bói, cũng không biết bách khoa toàn thư trang kế tiếp tri thức rốt cuộc là cái gì. Chúng ta cái này kêu là làm đùa bỡn nhân sinh, xông ra thuận theo thiên địa. Cũng không lâu lắm, đến rồi địa điểm. Chỗ này khí thế a. Xuống xe, Lâm Phàm cảm thán nói rằng, người có tiền thật biết hưởng thụ. Điền Thần Côn nói rằng, đi, hôm nay tùy tiện ăn. Vương Minh Dương cười nói nói, vào cửa đẹp nữ tiếp đãi Lâm Phàm duy trì chấn định. điền thần côn mắt nhìn đều có chút trực mà vương minh dương chỉ sợ cũng là nơi này khách quen cũ quản lý đều tự mình tiếp đón a một bình đắt giá rượu vang tới người phục vụ đến một bình tuyết bích điền thần côn hô người phục vụ xứng sở tuyết bích cái gì ngọn ý bất quá đối với người phục vụ tới nói vương minh dương nhưng là nơi này khách hàng lớn tự nhiên là có cầu tất ứng coi như không có cũng phải nghĩ biện pháp mới được tuyết này bích phối hợp rượu chát này khẩu vị rất tốt Điền thần côn tự mình cho Lâm Phạm rót một chén, sau đó lăn lộn nửa chén tuyết bích. Lâm Phạm một khô miệng, gật gật đầu, thần côn, sẽ uống A. Điền thần côn rất đắc ý, đây là tự nhiên. Vương Minh Dương cười lắc lắc đầu, mấy vạn khối một chai rượu chát, cứ như vậy bị tuyết bích làm hỏng. Bất quá không đáng kể, chính mình bằng hữu, tùy tiện chơi. Cho ta cũng một ly. Vương Minh Dương nói rằng. Điền thần côn liếc mắt nhìn Vương Minh Dương, sau đó lắc lắc đầu, ai, các ngươi người có tiền này. liên này uống pháp cũng không biết, thực sự là không lớn địa. Mà Vương Minh Dương bọn họ này uống pháp, nhìn quản lý cùng người phục vụ, một mặt không biết gì hơn, người đến lần này. Thật cái quái gì vậy sẽ uống a? Đợi lát nữa giúp ta nhìn cá nhân." Vương Minh Dương nói rằng. "Nhìn cái gì?" Lâm Phàm hỏi. "Ngồi sau đường." "Được, không có vấn đề gì." Xe cũng cầm, cơn cũng ăn, nhìn cái vận trình không thành vấn đề. Đối với cái này bằng hữu, Lâm Phàm cũng nhận, người không sai. Giảng nghĩa khí, hơn nữa ở trước mặt mình không tin tướng. Nếu như cái tên này ở trước mặt mình tinh tướng, Lâm Phàm trực tiếp vô ngông rời đi. chương 57, cái kia ngươi dành thời gian trời ạ. Vương Tổng, hôm nay có thể để cho ngươi phá phì à, lại là tặng xe, lại là ăn cơm, đều có chút ấy nấy. Lâm Phàm cũng là ngoài miệng nói một chút, có thể động tác trong tay liên tục, nên ăn ăn, nên uống uống, tóm lại như vậy ông chủ lớn, không chặt đẹp ngừng lại cũng. Các ngươi sẽ có thể phải giúp ta xem thật kỹ vừa nhìn, ba cái trăm triệu đầu tư, đây nếu là thổi phồng không hồng, nhưng là thiệt tỏi lớn. Vương Minh Dương nói rằng, keng." Điền thần côn vừa nghe ba cái ức, dĩa ăn trong tay đánh rơi trong cái mâm. Cái gì? Ba cái ức, liền vì thổi cho nổi tiếng một người, người này được trị giá bao nhiêu tiền A, nếu không ủng hộ, ta có thể đánh, ba vạn, không ba trăm phẩy không không không là có thể thổi cho nổi tiếng. Điền thần côn tự mình chào hàng. Người đi sang một bên, còn thổi phồng ngươi thì sao? Muốn thổi phồng cũng phải ủng hộ trẻ tuổi này a. Lâm Phạm nói rằng. Người đến. Vương Minh Dương hướng về cửa vây vây tay. Hoa, Mỹ nữ a. Điền thần côn chuyển qua đầu, nhìn một cái, đã bị đối phương sâu sắc hấp dẫn, ngụm nước cũng là hào hào hào chảy, không hề để tâm hình tượng. Lâm Phạm rất là xem thường điền thần côn vẻ mặt, nhưng khi nhìn thời điểm, nội tâm cũng là nho nhỏ run lên, thật cái quái gì, phát hiện vật phẩm lụn, vậy đẹp. Này thân cao chí ít một M75 tả hữu A, hai chân thẳng tắp dài nhỏ, dùng trên nết lời nói, liền này hai chân, ít nhất có thể chơi 10 năm. Cái kia hoàn mỹ S hình vóc người, càng là mê người, đặc biệt là cái kia hai cái ngọn núi, đầy đặn đối với tớ ngày tạo đồ vật đi lên đường tới, đều run lên một cái. Bất quá nhìn thấy được có chút thanh sáp, chưa va chạm nhiều A, nếu như thành thục đi nữa một chút, đến cái đại ba lạng quyền phát, tỏa ra một ít thành thục khí chất. E sợ không bao nhiêu nam nhân có thể cầm giữ ở A. Vương Tổng. Mỹ nữ đến, gây nên bên trong phòng ăn rất nhiều người chú ý, cái kia chút nam sĩ tuy có bạn gái, nhưng thỉnh thoảng đưa mắt đặt ở Mỹ nữ trên người. Ân, ngồi. Vương Minh Dương gật gật đầu, sau đó nhìn thấy lâm Phàm cái kia làm bộ bình tĩnh vẻ mặt, trong lòng cũng là nợ nụ cười. Nô Hoán Nguyệt lúc này bên trong tâm có chút sốt sáng, nàng là một tên nghệ thuật xanh, ở trong trường học liền nghe văn học tỷ nhóm nói, muốn nổi bật hơn mọi người. Nếu không có chỗ dựa, nếu không dựa vào chi phí bản, nàng không có có chỗ dựa, thế nhưng dùng học tỷ tới nói, ngươi chi phí bản rất đủ, chỉ cần thả mở, cam lòng hy sinh, nghĩ tại trong vòng giải trí đứng lại cũng không phải là việc khó. Sau đó truyền hình công ty đến trường học xem người, nàng khắp nơi mỉ sợi món đều rất hoàn mỹ, bởi vậy bị tuyển chọn, ký hợp đồng một nhà truyền hình công ty. Lần này, vương tổng buổi tối thông báo nàng có chuyện, cần bản thân nàng trang phục một phen lại đây, này để ngô hoán nguyệt rất là căng thẳng. Nàng không biết chờ đợi của nàng sẽ là cái gì Lúc này Nô Hoán Nguyệt len lén nhìn một bên hai người Ngồi tại chính mình đối diện Người đàn ông trung niên kia thật là bị ổi, Vẫn còn ở chảy nước miếng Chính mình nam nhân bên cạnh Rất trẻ trung, dáng người cũng không tệ Bất quá cái kia thỉnh thoảng miểu hướng Về ánh mắt của chính mình hơi quái gì a? Hai người này chẳng lẽ là đều là đại nhân vật Không được vương tổng để chính mình lại đây Chính là muốn quyết định số mạng của mình sau này sao Đối với cái này chút hy sinh Nô Hoán Nguyệt rất là chống cự, trong lòng cũng là xoắn suýt vô cùng. Đây là Ngô Hoán Nguyệt. Hoán tháng, này là bằng hưu ta lâm đại sư, gần nhất mỏng manh trên hết sức lửa nóng vị kia, đây là hắn trợ thủ ruộng. Ruộng. Vương Minh Dương còn thật không biết Điển Thần Côn tên gì, trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút kẹt. Thần Côn. Lâm Phạm nói rằng. Đúng, đúng, điền Thần Côn. Vương Minh Dương nói rằng. Xì. Sì. Nô Hoán Nguyệt không nhịn được bật cười, sau đó phản phất cảm giác mình làm sai chuyện Lập tức cúi đầu xin lỗi, bất quá nàng không nghĩ tới ngồi ở bên cạnh mình dĩ nhiên là gần nhất blockchain trên rất nổi danh Lâm đại sư. Này ngược lại là để Ngô Hoán Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng cùng bạn thân nhóm, có lúc tán gấu ngày đều có cho tới thần bí này Lâm đại sư, không nghĩ tới hôm nay gặp được chân nhân. "Tiểu cô nương hơi sốt sáng a." Lâm Phạm mở miệng nói. "Không cần sốt sáng, chúng ta đều rất hữu hảo." Lâm Phàm không nói lời nào ngược lại tốt, vừa nói chuyện liền để Ngô Hoán Nguyệt càng căng thẳng hơn. Vương Minh Dương cười cợt Được rồi, đừng đùa người ta, nhân gia vừa tốt nghiệp đại học, lần này ta chỉ là muốn mời ngươi giúp nàng nhìn, này ngôi sao đường làm sao. Nô Hoán Nguyệt tâm bên trong kinh ngạc, nàng không nghĩ tới vương tổng gọi nàng đi ra, dĩ nhiên là vì để đại sư giúp nàng nhìn vận trình. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Nô Hoán Nguyệt, Nô Hoán Nguyệt bị nhìn hai gò má có chút thường đỏ, có chút ngượng ngùng hạ thấp xuống đầu. Dơ lên đầu, để ta nhìn kỹ một chút. Lâm Phạm bình tĩnh nói. Nô Hoán Nguyệt dơ lên đầu, cùng Lâm Phàm nhìn nhau. cái cảm giác này làm cho nàng thật kỳ quái có một loại cảm giác bị người dòng nó không nghĩ tới còn là đồng hương a trung châu gia mỹ nữ đây cũng không phải lời nói dối lâm phàm cười nói nói a nô hoán nguyệt khẽ nếp miệng nhỏ không nghĩ tới đại sư một chút liền có thể biết chính mình quê nhà ở đâu đại sư ngài cũng là trung châu người ân lâm phàm gật gật đầu đã nhìn cho rõ vương tổng ngươi muốn làm sao thổi phồng nô hoán nguyệt đã nhìn ra trước mắt này lâm đại sư theo như lời nói Rất có thể quyết định chính mình sau này nhân sinh, mà xuống mặt phải nói nội dung, rất có thể là cơ mật nội dung, bởi vậy muốn đi phòng vệ sinh, tạm thời tránh một chút. Người cũng nghe. Vương Minh Dương nói rằng, sau đó cùng Lâm Phàm đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta muốn đầu tư ba cái ức, quay chụp một bộ phim, đem thổi cho nổi tiếng, Ngươi có lẽ không biết, ta kỳ hạ sản nghiệp, ngoại trừ bất động sản, còn có một nhà công ty giải trí, trước đây thổi phòng đi ra đang hót của nhà, gần nhất chạy, làm một mình đi tới. Ta công ty này trong khoảng thời gian ngắn không có đem ra được minh tinh, cho nên bây giờ cần gấp một cái đỏ thâm minh tinh. Vương Minh Dương nói đến cái kia đường chạy minh tinh thời gian, mắt bên trong có chút phẫn nộ, nhưng sau đó cũng không có đem để ở trong lòng. Nói tới chính sự, Lâm Phàm cũng có chút nghiêm túc. Nàng Tiên kỳ không thích hợp diễn viên con đường, ba cái ước đi ra ngoài, chính là đổ xuống sông xuống biển. Lâm Phàm nói rằng, Vương Minh Dương vừa nghe, nhất thời sững sở, tuy rằng không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. thế nhưng đối với lâm phàm hắn vẫn tin tưởng không nghi ngờ mà ngô hoán nguyệt lúc này lại là có chút thất vọng trong lòng có chút khổ sở có thể theo sát mà làm cho nàng dâng lên hy vọng một câu nói xuất hiện bất quá có thể làm cho nàng đi ca sĩ con đường đường này tuyến thuận buồm xuôi gió có thể một lần là nổi tiếng lần sau chuyển đóng phim đúng là sẽ thành công vương tổng ngươi có tin hay không lâm phàm cười nói nói ha ha lời của ngươi ta khẳng định tin chúng ta không tán gẫu những thứ này tùy tiện tâm sự những khác vương minh dương trong lòng hiểu rõ nếu như không tin lâm phàm hắn không có khả năng để lâm phàm nhìn một chút nếu để lâm phàm giúp mình nhìn một chút vậy dĩ nhiên là đối với hắn tín nhiệm không lấy Hoan thắng ngươi có thể phải cố gắng cảm tạ lâm đại sư hắn nói ngươi có thể hồng ngươi liền có thể hồng vương minh dương ý vị thâm trường nói rằng cảm tạ lâm đại sư nô hoán nguyệt cảm tạ thế nhưng không thể nghe ra vương minh dương trong lời nói nghĩa bóng lâm phàm khoát tay háo một cái những thứ này đều là việc rất nhỏ làm tán gẫu ngày cho tới một nửa thời điểm nôi hoán nguyệt thừa này lên phòng vệ sinh vương minh dương nhẹ vỗ bản cười rất là trắng trợn thế nào có muốn hay không giúp ngươi giật dây hay là chớ ta đây nghèo rất mùng tơi có thể không nuôi nổi à huống hồ này sau đó nếu như mũ xanh bộc phát ta tìm ai khóc đi lâm phàm cười nói nói ngươi lời nói này ai dám để bằng hữu ta mũ xanh bộc phát ta cái quái gì vậy để hắn mộ phần đầu cỏ dài vương minh dương bá đạo nói rằng Cổ, chỉ bằng ngươi câu nói này, ngươi bằng hữu này ta lâm phạm nhận. Lâm Phạm Vũ Bản nói rằng, cỏ làm. Vương Minh Dương nói rằng, vậy ta thì sao? Điền Thần Côn cảm giác này bên trong không có hắn chuyện gì a, rất là thương cảm. Cùng làm một trận. Vậy ngươi rốt cuộc muốn không muốn giật dây? Vương Minh Dương hỏi. ngày sau hay nói, ngày sau hay nói. Lâm Phạm nói rằng, Vương Minh Dương, vậy ngươi liền dành thời gian trời ạ. Lâm Phạm. chương năm mươi tám. Vỡ tổ. Cầm nước non nê Bên ngoài. Hoán tháng. người đưa Lâm Đại Sư trở lại. Vương Minh Dương lên trước ôm Lâm Phàm Khà khà. Dựa vào chính ngươi rồi. Đi đi. Chính ta có thể lái xe trở lại. Lâm Phàm có chút men say. Nhưng vẫn tỉnh táo. Uống rượu không lái xe. Lái xe không uống rượu. Ta lại không muốn đi cảnh cục bỏ ngươi. Vương Minh Dương cười nói đạo. Sau đó trực tiếp ôm điền thần côn. Hai người hướng về phương xa đi đến. Ai u Ta cũng phải ngồi xe a điền thần côn nơi nào cam lòng ly khai mỹ nữ còn có cái kia sang trọng xe con a đi theo ta mang người tiếp tục đi chơi vương minh dương nói rằng lâm đại sư ta tiễn ngươi trở về đi thôi Nô hoán nguyệt lên trước nhẹ dịu lâm phàm ta tiễn ngươi trở lại lâm phàm khe vây tay không dùng người nâng nhưng là không cẩn thận ngón tay đụng phải không nên đụng địa phương ôn nu mềm lún lâm phàm sức rượu đột nhiên tiêu tán cả người đều thanh tỉnh không ít Nô hoán nguyệt hơi đỏ mặt sau đó cho lâm phàm lái xe cửa liền làm đây là một cái bất ngờ cuối cùng như lâm phàm tưởng tượng như vậy không có có chuyện gì phát sinh bất quá chỉ là lẫn nhau lưu một cái tin nhắn ngày mai trong cửa hàng thành thật khai báo tối hôm qua đến cùng có hay không phát sinh cái gì điện thần côn không nhịn được bát quái tri tâm tò mò hỏi ta nói thần côn ngươi không tìm được người vợ nguyên nhân ta xem như là biết rồi ngươi này đẩy trong đầu tất cả đều là tình dục ca lâm phàm nói rằng Điên thần côn trận tròn mắt, thở dài một tiếng, ai, tuổi trẻ chính là tốt, em gái đều thích trẻ tuổi A, ta muốn là tuổi trẻ 20 tuổi, cô em này nơi nào còn có phần của ngươi A. Ngươi coi như tuổi trẻ 30 tuổi cũng vô dụng thôi. Lâm Phàm nói rằng, Điên thần côn, ngày, khách đến thăm, ngươi đi duy trì một hồi. Hiện tại con đường này, muốn nói chuyện làm ăn tốt nhất vẫn là Lâm Phàm tiệm này, một đến thời gian, vậy thì người đông như mắc cười A. Lâm Đại Sư làm ăn này cũng quá tốt rồi đi. Một cái nào đó dạy điếm lao bản nhìn Lâm Đại Sư cửa đứng hàng nổi lên trường long, rất là hâm mộ nói rằng, các ngươi còn nhìn cái gì, còn không mau đi qua phát truyền đơn, kéo mấy người đến. Dạy điếm lao bản chỉ huy công nhân nói rằng, có thật nhiều người mộ danh mà đến, càng nhiều hơn vẫn là nghe nói nhà này coi là rất chính xác, bởi vậy lại đây thử một lần. Bất quá nhìn thấy đây coi là mệnh quy củ thời điểm, mấy người cảm giác có chút khôi hại, cũng là không muốn lãng phí thời gian. Các ngươi nói tiệm này, có phải là lẫn lộn đi ra à, chúng ta ở loại này chờ, làm sao cảm giác có chút ngốc à. Đừng nói như vậy, tiệm này rất chính xác, ta thất đại cô nhi tử, nhưng dù là ở đây đã tính, rất chính xác. Ngày hôm qua không có bị chọn bên trong, hôm nay nhất định phải chọn bên trong a Một người đàn ông nói rằng, Lâm Phạm nhìn phía ngoài thị dân, trong lòng cũng là vui mừng cười, cuộc sống như thế quả thật không tệ, mỗi ngày toán 20, thu vào cũng không ít. Lâm Đại Sư Lâm Đại Sư Lúc này bên ngoài truyền đến, một đạo tràn ngập vui mừng âm thanh. Ở bên ngoài xếp hàng lĩnh hào người, nhìn cái kia tiểu tử trẻ tuổi, không biết này tiểu tử là tới làm gì. Nay tiểu tử lần trước lúc tới, ta thấy quá, hình như là mà tính sự nghiệp, nhìn vẻ mặt này, nhất định là may mắn. Sự nghiệp này còn có thể tính thế nào? Cái này ngươi không biết đâu, Lâm Đại Sư nói hắn trước hai ngày vận khí không được, đừng đi phỏng vấn, để hắn cuối cùng một ngày đi. Sao có thể có chuyện đó? phỏng vấn còn có thể xem vận khí không thành. Lâm Phàm nghe được âm thanh, sau đó nhìn lại, trên mặt lộ ra một tia cười yếu ớt. Người này vẻ mặt hiển nhiên là may mắn. Lưu ngang Tinh hôm nay vô cùng hưng phấn, hắn phỏng vấn thành công a, khảo hạch quá trình bên trong không có xuất hiện bất kỳ vấn đề, nước chảy thành sông, giống, phát hiện vật phẩm lụn, như thần trợ a. Phỏng vấn quan tại chỗ đánh nhịp để hắn ngày mai để báo cáo, liền chờ thông báo cũng không cần chờ. Nhìn ngươi dáng dấp này, phỏng vấn thành công. Lâm Phàm hỏi. Ân. Thành công, cảm tạ lâm đại sư, nếu như không phải lâm đại sư ta thật không nhất định có thể phỏng vấn trên. Lưu Ngang Tinh cảm tạ nói rằng, tiểu tử, ngươi này phỏng vấn thành công dựa vào chính là mình bản lĩnh A. Xếp hàng thị dân nói rằng, Lưu Ngang Tinh lắc đầu, không phải, ta có thể phỏng vấn thành công thật sự phải cảm tạ lâm đại sư. Tiểu tử này quá mê tín, có sự tình không phải là dựa vào coi bói A, phỏng vấn đó là súng thật đạn thật A, không có năng lực đó, coi như cầu thần bái Phật đều vô dụng A. một tên mập nam tử nói rằng lưu ngang tinh trong lòng cũng đã nhận định mình có thể phỏng vấn trên đều là bởi vì lâm đại sư chỉ điểm nếu như không phải lâm đại sư chỉ điểm chính mình e sợ cùng bạn cùng phòng giống nhau như lúc ta có một bạn cùng phòng năng lực của hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều lâm đại sư nói chúng ta trước hai ngày vận khí cũng không tốt tốt nhất cuối cùng một ngày đi phỏng vấn ta cái kia bạn cùng phòng không tin ngày thứ nhất phải đi phỏng vấn cuối cùng bị quét xuống lưu ngang tinh nói rằng sếp hàng thị dân vừa nghe Nhưng là ngây ngẩn cả người, tình huống này cũng có thể có. Khái khái. Điền thần côn ho nhẹ một tiếng, vận khí không được, uống nước đều có thể nghẹn, vì lẽ đó chọn một nắm giữ hảo vận một ngày, làm chuyện gì đều là làm chơi ăn thật. Xếp hàng thị dân, có cảm giác nói thật hay có đạo lý. Lưu ngang tinh quay về lâm Phàm đó là luôn mãi cảm tạ a. Lâm Phàm hớn hở tiếp nhận rồi cảm tạ. Làm lưu ngang tinh mang theo cảm kích tâm, rời đi nơi này thời điểm, chung quanh các thị dân bắt đầu thảo luận đứng lên. đây cũng quá nguy hiểm đi nguyên bản là tin lâm đại sư người càng tin mà nắm giữ thái độ hoài nghi người cũng là hơi có chút tin cái thứ nhất dãy số sáu hảo lâm phàng hô bị chọn chúng là một cái bác gái giờ khác này gương mặt vẻ hưng phấn mà không có bị chọn chúng vẫn lo lắng cùng đợi nào đó cửa bệnh viện triệu trung dương cầm điện thoại di động mở ra trực tiếp lúc này trực tiếp trong phòng nhân khi đã đạt đến một ngàn các ngươi nhìn hôm nay chính là kiểm tra đơn lúc đi ra Đợi lát nữa bắt được kiểm tra đơn, các ngươi nói phải làm sao? Triệu Trung Dương không có đem kiểm tra sự tình để ở trong lòng, chính mình tuổi còn trẻ, tại sao có thể có bệnh? Mà trực tiếp giữa những người hái mộ, một lòng quan tâm chuyện này, Triệu Trung Dương tự nhiên là muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Phần chính là hắn tất cả, nhất định phải để cho bọn họ hài lòng. Dương ca 6666 Bắt được kiểm tra đơn, khẳng định phải đến đại sư nơi đó giả bộ một trận bức ca. Đại sư nói xong động tác võ thuật. Lại không nghĩ rằng Dương ca không chơi động tác võ thuật Hy vọng Dương ca thân thể khỏe mạnh Lấy hậu thiên ngày cho chúng ta trực tiếp Trước đây triệu trung dương trực tiếp là muốn kiếm tiền Hiện tại cảm giác những người hái mộ chính là của hắn tất cả Rời đi này bởi fans Hắn đều không biết mình còn có thể có cái gì Quan tâm hoạt náo viên không lạc đường Ta mang mọi người lên xa lộ Hôm nay Dương ca liền mang bọn ngươi Chứng kiến một hồi ca thân thể là biết bao bá đạo Vị nào anh em Đồng ý đến thử một phen? 6666 Báo cáo tình dục hoạt náo viên. Này, yêu yêu Linh mà, nơi này có một hoạt náo viên, hắn ở trên đường, cao tốc trôi đi. Bên trong bệnh viện, bác sĩ nơi. Bác sĩ ngươi tốt, ta chính là trước ngày tới làm kiểm tra, ta cái kia kiểm tra đơn đi ra rồi hả? Triệu Trung Dương cười nói nói. Bác sĩ nhìn Triệu Trung Dương, sau đó gật gật đầu, đi ra, trong nhà của ngươi người không tới sao. Ha, kiểm tra thân thân thể, muốn cái gì người trong nhà a tờ khai đây. Triệu Trung Dương nói rằng. Mà trực tiếp trong phòng những người hái mộ, cảm giác thầy thuốc này ngự khí cùng thần thái có chút không giống, trong khoảng thời gian ngắn có loại cảm giác xấu. Bác sĩ lấy ra một tờ tờ khai. Triệu Trung Dương ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp đặt ở điện thoại di động trước mặt. Đoàn người nhóm, nhìn cho kỹ, nói cho Dương ca, tờ đơn này số liệu làm sao. Triệu Trung Dương rất là tự tin nói rằng. Nhưng là để Triệu Trung Dương nghi ngờ chính là, trực tiếp trong phòng màn đạn đột nhiên đình chỉ, thật giống không ai tồn tại. Cũng không lâu lắm. Mãn bình màn soạt nổi lên màn đạn. Nổ tung. Thật sự nổ tung. Dương ca ổn định A, muôn ngàn lần không thể quý A. Dương ca chịu đựng A, chúng ta ủng hộ người. Ta Dương. Tình huống gì A? Những này màn đạn để Triệu Trung Dương xem không hiểu A. Sau đó nhìn kiểm tra đơn, phía trên kia số liệu hắn xem không hiểu, trực tiếp xem qua mặt bước đầu kết quả kiểm tra. Bệnh lý trần đoán, dạ dày, thấp phân hóa tuyến nham. Nhìn thấy mấy chữ này, Triệu Trung Dương ngón tay run lên. Tiết hầu phảng phất bị món đồ gì ngăn chặn giống như vậy, nói chuyện cũng bắt đầu bắt đầu run rẩy. Chữa bệnh. Bác sĩ, mấy chữ này là có ý gì? Bước đầu trần đoán có thể là ung thư dạ dày, bất quá còn cần. Phù phù. Thầy thuốc lời còn chưa nói hết, Triệu Trung Dương trực tiếp bị sợ có quắc ngồi dưới đất. Mà thời khắc này, trực tiếp hoàn toàn vỡ tổ. Chương 59, ôm bắt đuổi. Dương ca, không thể quỷ a, chịu đựng a. Dương ca, chúng ta có thể đều là ngươi phần ra. Ngươi phải kiên cường A, ma bệnh không đáng sợ, nhất định phải duy trì hảo tâm thai A. Dương ca, mặt hướng biển rộng, mùa xuân ấm áp hoa mở A. Hoa mở ngươi một cái đầu A, dương ca mới 20 xuất đầu A, này để hắn làm sao tiếp thụ được. Trực tiếp trong phòng những người hái mộ, hoàn toàn vỡ tổ, bọn họ không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Triệu Trung Dương sắc mặt vô thần, phảng phất mất đi người tâm phúc giống như vậy, run rẩy cầm điện thoại di động, nước mắt cạch cạch chảy. Tại sao lại như vậy, chính mình có thể còn trẻ như vậy A. ung thư dạ dày liền hai chữ này cũng đã để trong lòng hắn hỏng mất rất nhiều người không phải là bị bệnh hại chết mà là bị chính mình hủ chết nếu như không có người khai đạo triệu trung dương vẫn đúng là có thể bị hủ chết lúc này trực tiếp trong phòng một cái màn đạn phảng phất để triệu trung dương tìm được một cái phao cứu mạng cái kia lâm đại sư quả nhiên thần dĩ nhiên có thể nhìn ra dương ca có vấn đề quả nhiên là đại ẩn ẩn ở thị nguyên lai người đại sư kia là cái cao nhân a triệu trung dương bị sợ hoang mang lo sợ nhìn thấy này màn đạn Đột nhiên nhớ lại cái kia Lâm đại sư Đúng, hắn nhất định có thể cứu ta Bác sĩ đối với tình huống như thế từ lâu thấy có lạ hay không Tiểu tử, người chờ sốt sáng Đây chỉ là bước đầu kiểm tra Còn chưa có xác định, hay là Bác sĩ vừa định cố gắng an ủi tiểu tử này Nhưng lại phát hiện tiểu tử này Trực tiếp cầm lấy kiểm tra đơn Phá cửa ra Tiểu tử, người đừng nội a Ai Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu Người tuổi trẻ bây giờ Tâm lý tố chất thật sự là quá kém Đối với lúc này Triệu Trung Dương tới nói, hắn hy vọng cuối cùng chính là cái kia Lâm đại sư, chính mình còn trẻ như vậy, làm sao có khả năng sẽ có loại bệnh này a. Bình thường chính mình lại không làm ác, còn thường thường dịu lão nhân băng qua đường, đại thiện không có, thế nhưng tiểu thiện đó là quần cuộn không ngừng a. Chính mình vẫn không có bạn gái đâu à, còn chưa có kết hôn sinh tử đây, vẫn không có nhìn hết thế gian phồn hoa đâu a. Ô ô. Triệu Trung Dương càng nghĩ càng sợ sệt, trực tiếp khóc lên, dẫn tới người qua đường liền tiếp nhìn. còn tưởng rằng tiểu tử này thất tỉnh. Phố Văn Lý. Lâm Phàm đã nhìn 16 người khách, những khách nhân này cơ bản không có việc lớn gì, đều là một ít việc nhỏ. Lấy Lâm Phàm năng lực bây giờ, tuy rằng có thể nhìn hết một đời, thế nhưng nhiều nhất cũng là trước 1-2 năm là chuẩn xác nhất, tuy nói vận mệnh đời người ngày nhất định, thế nhưng ly kỳ khúc chiết, biến động rất lớn. Tỷ như ngươi nói một cái nghèo rất mùng tơi người sẽ trở thành hàng đầu phú hào, thế nhưng cũng bởi vì chỉ điểm vận trình, người này từ đây du thủ du thực, ngồi mát ăn bát vàng. Chờ đợi trở thành hàng đầu phú hào chi mệnh, như vậy số mạng này tự nhiên là sẽ cải biến. Lâm Phàm cho mỗi một người nhìn vận trình thời điểm, đầu mối chính là cố định, một đường thẳng nối thẳng điểm cuối thế nhưng ở đây cái đầu mối chính trên, lại có rất nhiều phân nhánh đường bộ. Những này chính là vận trình trong biến hóa. Đại sư, ta một năm này tài vận làm sao? Một tên mặc tránh quy người đàn ông trung niên hỏi, nhìn thấy được như là một người dẫn chương trình. Đại tiên không có, tiền nhỏ không ngừng, chớ tham lam. Nếu không sẽ có hậu quả xấu. Lâm Phàm cười nói nói. Người đàn ông trung niên cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe rõ rõ ràng ràng, sau đó đứng lên nói tạ ơn, lấy ra 10 tấm vé mời, cảm tạ đại sư chỉ điểm. Người đàn ông trung niên này là một nhà tài chính công ty thao bàn thủ, thực lực không cao nhưng cũng không thấp, nhưng Thượng Hải lan lộn cũng không tệ. Bình thường tiền nhỏ đúng như là đại sư nói giống như vậy, quần quân không, phát hiện vật phẩm lụn, ngừng. Gần nhất một chuyện để trung niên nam tử này có chút khó khăn. Bởi vì thao tác rất lớn tài chính, lợi nhuận cũng là phong phú, bởi vậy muốn tập trung vào toàn bộ tài sản, hung hăng kiếm lợi một bút, nhưng trong lòng vẫn lo lắng, nghe nói phố Vân Lý có gia đoán mệnh quán rất chính xác, liền đến xem thử. Vừa bắt đầu, hắn cũng không tin, nhưng khi trước mắt đại sư nói ra hắn chức nghiệp chờ các loại tin tức thời điểm, hắn tin rồi. Đại sư vừa nói mấy câu nói, hắn hiểu được, nhắc nhở hắn không muốn tham lam. Vị kế tiếp, số 66. Lâm Phàm nói rằng, "Là ta Chờ đại sư chọn bên trong có thể đợi lao trưởng một đoạn thời gian. Một vị phụ nữ cười nở hoa, ngay ở nàng chuẩn bị tiến nhập mặt tiền cửa hàng thời điểm, một bóng người đấu đá lung tung gặp thoáng qua. Ai u, cái nào bước đi không có mắt ta? Phụ nữ mở miệng mắng to, khi thấy là cái tiểu tử thời điểm, liền chuẩn bị lên trước lý luận, có thể trong chớp mắt phát sinh một màn, nhưng làm cho nàng trợn tròn mắt. Mà lúc này không chỉ nàng trợn tròn mắt, liền ngay cả xếp hàng các thị dân cũng ngây ngẩn cả người. Đại sư. mau cứu ta à triệu trung dương chạy như điên tới vừa vào phòng lập tức ngã nhào xuống đất ôm lâm phẳng bắp đuổi kêu thảm xung quanh các thị dân hai mặt nhìn nhau lẫn nhau thảo luận đứng lên tiểu tử này là ai vậy đã xảy ra chuyện gì bị sợ thành dáng dấp như vậy không biết ta các ngươi nói đây sẽ không là nâng chứ ồ oh, tiểu tử này ta trước ngày xem qua a chính là cái kia cho đại sư một đồng tiền theo chúng ta nói một chút đây là tình huống gì trước ngày tiểu tử này tìm đến đại sư Tìm đại sư hỏi số đào hoa, còn có tài vận gì gì đó. Đại sư nói thẳng, trước tiên đi bệnh viện kiểm tra thân thể, tất cả vận trình đều là xây dựng ở khỏe mạnh trên, tiểu tử này không phục, cùng đại sư ầm ĩ một trận, cuối cùng xem bói tiền thì cho một khối tiền, nhìn như bây giờ tử, hình như là bị đại sư đã đoán đúng. Cái gì gọi là đa đoán đúng, đó là đoán chắc. Vào xem xem tiểu tử này kiểm tra ra tật bệnh gì. Xung quanh một ít cảm giác xếp hàng cùng kẻ ngu si tựa như thị dân, đều chuẩn bị rời đi. Có thể nghe được người khác nói đề tài, nhưng là có chút hứng thú, đồng thời trong lòng kéo kẹt một hồi, sẽ không thật như vậy chuẩn đi. Ngươi tên là Triệu Trung Dương đúng không? Lâm Phàm giờ khắc này bất đắc dĩ, trước ngày nhắc nhở qua ngươi, ngươi cũng nghe theo, hiện tại kiểm tra mắc lỗi không tìm thấy thuốc, tìm mình làm gì à? Bất quá nhìn tiểu tử này khóc thảm như vậy, Lâm Phàm cũng là thôi, cố gắng an ủi một phen. Đại sư, là ta, chính là ta a Triệu Trung Dương ôm Lâm Phàm bắt đuổi, chết cũng không nối lòng mở. Đối với Triệu Trung Dương tới nói, trước mắt người đại sư này chính là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng a Tiểu tử, trước tiên nuối lòng mở đại sư Trân, có việc từ từ nói. Điền thần côn một bên nói rằng, Không, ta không bưng mở, nếu như đại sư không cứu ta, ta chết cũng không nuối lòng mở. Triệu Trung Dương nói rằng, Lâm Phạm có chút nhức đầu, tiểu tử này ngày hôm trước bá đạo một mặt đi nơi nào. Đến bệnh viện kiểm tra ra tật bệnh gì. Lâm Phạm còn thật không biết tiểu tử này bệnh. Bất quá nhìn hắn tình trạng sức khỏe thời điểm, nhìn thấy có một kiếp, cũng là thuận miệng nói mà thôi. Đại sư, đây là kiểm tra đơn, ngươi có thể phải cứu ta a ta còn trẻ, ta không muốn chết, ta chết, ba mẹ ta có thể làm sao bây giờ a bọn họ chỉ một mình ta nhi tử à. Triệu Trung Dương khóc sức mướt, mà trực tiếp lúc này còn tiếp tục. Trực tiếp trong phòng những người hái mộ, cũng đều trầm mặc, bọn họ đều là Triệu Trung Dương fans, giờ khác này Dương ca như vậy, nhìn chính bọn họ nội tâm cũng đau a Dương Ca trước đây vì cho bọn họ mang đến sung sướng, mỗi bên loại tìm đường chết, bọn họ ghi nhớ trong lòng. Hiện tại Dương Ca xảy ra chuyện, bọn họ làm sao còn vui vẻ đứng lên? Đặc biệt là có ngu ngốc soạt chúc mừng màn đạn thời điểm, trực tiếp bị bọn họ mắng máu chó thêm đầu, sau đó đá ra khỏi phòng. Này loại ngu ngốc nhất định chính là xuất sinh. Lâm Phàm nhìn kiểm tra đơn, trung quanh các thị dân cũng ngây tới, khi thấy rõ kiểm tra đơn trên kết quả chẩn đoán thời gian, cũng đều đồng tình nhìn về phía cái kia khóc sướt mướt. co quóc ngã xuống đất tiểu tử. Thật thảm A. Chương 60, trực tiếp van bay liệu. Đây là ung thư dạ dày kết quả A. Một vị thị dân thuận miệng nói, nhưng là lời này, nhưng để triệu trung dương lần thứ hai khóc giống lên. Đại sư, van cầu ngươi mau cứu ta. Ô ô Triệu trung dương tiếng khóc rung trời, để người nghe ngóng thương cảm A. Ta là coi bói, không phải bác sĩ, ngươi tình huống này cần tìm thấy thuốc. Lâm Phạm bất đắc dĩ nói rằng. Trung quanh các thị dân, mồm năm miệng khuyên bảo Tiểu tử, đi tìm thấy thuốc, đại sư là coi bói, bất quá ngươi ngày hôm trước hành vi cũng rất không đúng, đại sư cái kia có lòng tốt nhắc nhở ngươi, ngươi dĩ nhiên chỉ cho một khối tiền. Đúng đấy, giống loại bệnh này, không tới bên trong thời kỳ cuối, căn bản cảm giác không ra, ngươi rất tốt cảm giác đại sư mới là. Biết trước ngày tình huống các thị dân, nhìn thấy tiểu tử này thân thể thật có vấn đề sau, đối với lâm đại sư càng là tin tưởng không nghi ngờ. Triệu Trung Dương nghe đến mấy câu này, nhất thời hiểu. nhất định là trước ngày hành vi của chính mình chọc đại sư không vui sau đó lập tức đem trên người toàn bộ tiền mặt lấy ra còn nghĩ thẻ ngân hàng lấy ra đại sư trước ngày là lỗi của ta ngươi không nên tức giận những này ta đều cho ngươi chỉ cầu ngươi mau cứu ta à triệu trung dương hiện tại chỉ tin tưởng lâm đại sư những thứ khác một mực không tin a lâm phạm lúc này thật không biết nên nói cái gì những này thị dân không phải mù tham gia trò vui mà đại sư trên người ta chỉ có hai ngàn trong thẻ này Có trăm ngàn là ta làm trực tiếp kiếm được. Triệu Trung Dương thấy lớn sư không nút đích, cho rằng ngại ít, bởi vậy cũng là đem trong thẻ tiền nói cho đại sư. Trung quanh quần chúng nghe nói trong thẻ có trăm ngàn, cũng là có chút kinh ngạc, tiểu tử này tuổi còn trẻ, dĩ nhiên tích chữ nhiều tiền như vậy. Tiền này được rồi, tìm một bệnh viện lớn, làm cái cắt bỏ giải phẫu, cố gắng trị liệu, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Lâm Phàm không có cách nào, này Triệu Trung Dương tướng mạo, cũng không có đoạn mệnh dấu vết, bệnh này cũng là khi còn trẻ. một kiếp khó mà thôi đại sư ta đây là ung thư dạ dày a ta đây đều biết ung thư dạ dày đều sẽ chết triệu trung dương sợ nói rằng đây là thời kỳ đầu lâm phát hiện vật phẩm lụn phàm nói rằng triệu trung dương sững sở sau đó vẫn sợ khóc dòng nói thời kỳ đầu cũng nguy hiểm a tỷ số sống sót cũng không cao a đại sư ngươi cần phải mau cứu ta à Trung quanh thị dân cũng bắt đầu an ủi thời kỳ đầu trước thời gian trị liệu rất dễ dàng khắc phục một cái bác gái nói rằng Tiểu tử đừng sợ, ta lúc còn trẻ, cũng phải quá, Sau đến xem sớm, không phải giống như sống đến bây giờ. Một vị 60 tuổi đại gia nói rằng, xung quanh các thị dân ăn ủi, khuyên bảo, vẫn không cách nào tiêu trừ triệu trung dương hoảng sợ. Người có tin ta hay không? Lâm Phàm thần sắc nghiêm túc nhìn triệu trung dương. Tin, tin, hiện tại ngoại trừ đại sư, ta ai cũng không tin. Triệu trung dương nhìn đại sư, lập tức gật đầu nói. Vậy thì tốt, ta đã nói với ngươi. Ngươi đường sau này còn rất dài, ngươi sẽ có một xinh đẹp người vợ, ngươi còn sẽ có hai, ba cái chiêu thương ngân hàng, cụ thể mấy cái, ta không thể nói cho ngươi biết, hơn nữa ngươi so với ai khác sống đều dài, cụ thể bao dài, ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Lâm Phàm hết cách rồi, chỉ có thể coi là một quẻ. Đại sư, ngươi là nói ta sẽ không sao sao. Ngươi không có gạt ta chứ. Triệu Trung Dương giơ lên đầu, tràn ngập kỳ vọng nhìn Lâm Đại sư. Không có lửa ngươi. Lâm Phạm cảm giác thế giới này quá cái quái gì vậy kỳ quái, Lão Tử chính là một cái coi bói, lại vẫn sung đương một lần thấy thuốc tâm lý. Bây giờ Triệu Trung Dương ai đều không tin, sẽ tin Lâm Đại sư, giờ khác này nghe đến mấy câu này, thần sắc khủng hoảng cũng tiêu tán không ít. Nhưng là Đại sư, ta học không phải tài chính a hơn nữa ta cũng không có như vậy giàu có, ta sau đó làm sao có khả năng sẽ có hai, ba cái chiêu thương ngân hàng A Triệu Trung Dương nghi ngờ nói rằng, ta đi. Lâm Phạm không biết nên nói những gì. Đúng là một bên lão đại mụ nở nụ cười. Tiểu tử, đại sư nói là ngươi sẽ có hai, ba cái khuê nữ. Triệu Trung Dương không nghĩ tới sau này mình sẽ có mấy cái khuê nữ. Sau đó nhìn về phía Lâm Đại sư. Đại sư, ngươi thật không có gạt ta. Ngươi đến cùng có tin ta hay không? Lâm Phàm hỏi. Tin. Triệu Trung Dương điểm đầu. Vậy là được, ngươi cầm tiền, tìm một tốt bệnh viện, bảo đảm ngươi không có chuyện gì. Lâm Phàm rất là bình tĩnh nói. Người đại sư kia, ta sau đó có hay không nhi tử A? Triệu Trung Dương hỏi, sau đó lại nghĩ tới một chuyện, đại sư, vậy ta sau này người vợ sẽ là hình dáng gì, vợ ta bây giờ đang ở làm sao? Còn có đại sư, ta cụ thể có thể sống bao nhiêu tuổi A, 80 tuổi có thể có sao? Đại sư, ta sau đó khuê nữ cùng ta dáng dấp giống chứ? Lâm Phàm Trương mắt nhìn, tận tình nhìn Triệu Trung Dương biểu diễn. Trung quanh quân chúng, cũng là trận tròn mắt, tiểu tử này có phải là tàu hỏa nhập ma? đình chỉ ta chỉ có thể nói cho ngươi ngươi không có chuyện gì ngươi sẽ rất hạnh phúc so với ai khác rất vui vẻ hiện tại ngươi có thể ra ngoài gọi điện thoại cho cha mẹ ngươi tìm ra bệnh viện làm cái kiểm tra toàn diện sau đó làm giải phẫu lâm phàm nói rất là nghiêm túc nói gặp phải này loại đùa giỡn so với cũng coi như là chịu phục mà đang ở lâm phàm đưa tay ra một khắc đó triệu trung dương đem lâm phàm tay bắt được dùng một loại ánh mắt đáng thương nhìn lâm phàm đại sư Ta có phải là thật hay không không có chuyện gì? Không có chuyện gì? Lâm Phạm nói rất chân thành, nếu như cái tên này nói nhảm nữa xuống, Lâm Phạm sợ chính mình sẽ không nhịn được bắt hắn cho đánh ngã xuống. Đại sư, ta biết mình hết sức phiền, thế nhưng ta sẽ tin ngươi, ngươi có thể hay không lại nói với ta một lần, ta sẽ có hay không có sự tình. Triệu Trung Dương hỏi. Lâm Phạm hít sâu một hơi, cuối cùng thở dài một tiếng, ta thể với trời, nếu như ngươi có việc, liền để ta lưu manh cả đời, được không được? Đại sư, ta sẽ tin ngươi, ngươi nói ta không sao, ta liền sẽ không sao, ta đi trước. Triệu Trung Dương giờ khắc này phóng quan tâm. Ân. Lâm Phạm gật gật đầu, hắn không nghĩ tới đoán mệnh lại vẫn có thể gặp được đến tình huống như thế. Triệu Trung Dương ra mặt tiền cửa hàng, chung quanh các thị dân nhìn bóng lưng của hắn, đang lúc này, Triệu Trung Dương xoay người, lập tức đi trở về. Cơ mờ nở. Lâm Phạm nội tâm tan vỡ, cũng không đợi Triệu Trung Dương nói cái gì, trực tiếp xua tay, ngươi tin tưởng ta. Ngươi thật sẽ không sao, một chút chuyện cũng sẽ không có. Đại sư, trước ngày là ta không đúng, này 2.000 ngươi nhận lấy, chờ ta khỏi bệnh rồi, ta trở lại cố gắng cảm tạ ngươi. Triệu Trung Dương đem 2.000 khối thả xuống, sau đó cầm điện thoại di động liền đi ra cửa. Lúc này, Triệu Trung Dương cầm điện thoại di động, quay về trực tiếp trong phòng những người hái mộ, hưng phấn hô. Lâm Đại sư đều nói ta không sao, ta còn có thể có một đánh rắm. Không phải là lúc đầu ung thư dạ dày mà, ta dương ca sợ qua ai. Sau đó ta biết có hai, ba cái chiêu thương ngân hàng, các ngươi ai nghị cùng Dương ca liền thân, lễ vật mau mau soạt lên. Dương ca, 6666. Dương ca tâm thái đấu cá đệ nhất. Nhạc phụ ở trên, xin mời thu hải nhi một cái hỏa mũi tên. Các thị dân ngây ngẩn cả người, này đùa giỡn so với tiểu tử, quả thật là sung sướng hết sức ca. Lâm phạm bất đắc dĩ lắc lắc đầu, liền duy trì như vậy tâm thái, nếu như còn có việc, lao tử trực tiếp an bay liệu. Chương 61. này là tiên nhân phiêu a buổi tối đóng cửa lâm phạm lái miễn phí tới tay chạy băng băng xe tại thị khu bên trong đi dạo một vòng sau đó dẹp đường hồi phủ xe này cùng lâm phạm rất xứng đôi chính là này nơi ở có chút không chân chính xem ra cần phải tìm một thư thích chứa chạy băng băng đậu xe ở ngoài sân đưa tới các bạn hàng xóm vây xem ở ở bên cạnh sắt vách lao vương rất là ưa cao, cũng không biết tiểu tử này đi vận cất chó gì dĩ nhiên có thể lái nổi xe như vậy rửa mặt một cái Nằm ở trên giường, lấy điện thoại di động ra đánh mở tin nhắn, bên trong hoác hàm muội tử kia, phát cho tin tức của chính mình, dĩ nhiên đạt tới trăm cái, cô em này cũng quá biến thái đi, bất quá tinh thần đáng khen a Cậu chủ nhỏ, ngươi mau trở lại lời, ngươi có tin ta hay không giết chết ngươi? Chết đói, chết đói, cũng chưa ăn bánh cầm tay, ta liền thật sự phải chết đói. Cầu văn ngươi, ngươi liền nói cho ta biết, ngươi ở đâu đi? Tin nhắn trên tin tức, cơ bản đều là những này, Lâm Phạm cũng lười trở về. Chính mình nhưng là lạnh lẽo cô Quảng Nam thần A, nào có dễ dàng như vậy liền cho đối phương hồi âm hơi thở A. Bất quá nghĩ đến bánh cầm tay, Lâm Phàm chính mình cũng có chút trở về chỗ, mùi vị đó xác thực không có nói. Còn có một cái tin nhắn là Trần Hâm Ý gửi tới. Điểm mở vừa nhìn, là một ít ảnh sân khấu, mặc chính là thời kỳ dân quốc trang phục, rất là đẹp mắt. Bọt biển bảo bảo quải, đại sư, ta cùng bạn thân đã ở đoàn kịch, những thứ này đều là ảnh sân khấu, đẹp đẽ đi. Lâm Phạm Yên lặng đem các loại ảnh sân khấu xem xong, đơn giản trở về một cái tin tức. Rất tốt. Cách xa ở đoàn kịch Trần Hâm Ý nhìn đến đại sư về tin tức, tự nhiên là hưng phấn không được. Sau đó lập tức hồi phục. đại sư, ngươi thích, sau đó có thể phát hơn chút cho người xem. Nhưng là cái tin này, nhưng đã chìm biển lớn, đại sư không có lại về tin tức. Lâm Phạm tin nhắn điều đúng là tình em hình thức, mà lúc này hắn đang chú ý blog. Gần nhất xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết lại tăng bao nhiêu fans. Làm điểm mở vừa nhìn thời điểm, Lâm phàm nhất thời vui vẻ, tăng 60.000 quan tâm, đây là một cái tiến bộ rất lớn. Làm nóng lục soát đã bị những khác tin tức cấm chỉ, ở Nhật Nguyệt này thay trên Internet, hôm nay hay là ngươi rất hot, thế nhưng ngày thứ hai, ngươi liền trở thành người đi đường. Tình huống như thế không phải số ít. Nhiều như vậy tư nhân tin A. Lâm phàm chố mắt mất mộn, tư nhân hộp thư 999. Điểm mở vừa nhìn, mỗi bên loại vấn đề đều có. Có tìm chính mình coi bói. Có hỏi mình có bạn gái hay không? Có nói mình là thần côn, tuyên truyền phong kiến mê tín. Mỗi bên chủng loại hình đều có. Những vấn đề này, Lâm Phàm đều không có trả lời. Mình bây giờ bất kể nói thế nào cũng là danh nhân A, bất quá vì hấp dẫn càng nhiều hơn khách hàng, Lâm Phàm phát ra một cái mỏng manh. vẫn không chấp nhận đoán mệnh, như có nhu cầu mời đến, Thượng Hải Phố Vân Lý 8 số 861 Lâm Đại Sư. Lâm Phàm này blog vừa phát sinh, liền có không ít người bình luận, bên trong có một cái bình luận, trong nháy mắt. Bị điểm khen mấy ngàn lần, này cái quái gì vậy không phải mở ra phần mềm hoặc đi. Khi thấy này bình luận tên gọi, Lâm Phàm cũng coi như là chịu phục đao thu chém cá, chống lại mê tín, người người có trách, thần côn cút thô blog. Điểm khen đếm 6.785 lần. Này đao thu chém cá đến cùng là chuyện gì xảy ra, mình rốt cuộc đã làm gì hoáng trời trách đất sự tình, cái tên này dĩ nhiên ngày trời tối chính mình, chẳng lẽ nghiện không được. Lâm Phàm lên mạng tìm tòi một hồi. vẫn đúng là tìm tòi ra người này hấp sai. Thu đao mạng lưới thủy quân. Phục vụ hàng ngũ. Mạng lưới mở rộng phục vụ. Mạng lưới thủy quân phục vụ. Trình hợp mạng lưới kinh doanh phục vụ. Phục vụ QQ 137118325. Bên cạnh còn có một tấm hình, 300 cân thể trọng, cười cùng trí chứng vậy, Lâm Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn, yên lặng bỏ thêm cái này QQ. Lâm Phàm cũng muốn cùng cái tên này cố gắng nói một chút, ngày ngày trời tối, ngươi không mệt, lao tử cũng mệt mỏi a. Lâm Phàm, đao Thu chém cá. Cũng không lâu lắm, về tin tức. đao Thu chém cá, xin hỏi có chuyện gì? Như muốn đẩy rộng rãi xin mời giữ một, như muốn thủy quân xin mời giữ hai, như muốn kinh doanh xin mời giữ 3, như muốn tán gấu ngày, một chữ một hối, không có tiền xin mời quẹo trái. Lúc này ở một gian trong phòng. đao Thu chém cá cố gắng ăn mặc một phen, đợi lát nữa có thể sắp đi ra ngoài. Vừa có mọi tử chủ động liên lạc chính mình, để chính mình đi ra ngoài cùng với nàng gặp cái mặt, tâm sự ngày. ha ha cơm hơn nữa đối phương còn chủ động phát tới một tấm hình dáng dấp kia dáng dấp thật không tệ để hắn trái tim nhỏ phốc phốc nhảy lên tuy rằng làm như vậy có chút xin lỗi manh manh thế nhưng manh manh lại không biết sợ cái gì đây đang lúc này ờ ờ gậy đến một cái tin tức lụm ta là lâm đại sư hắn nhìn thấy cái tin này nhất thời trầm mặc sau đó bắt đầu cười lớn thân thể mập mạp đột nhiên bắt đầu run rẩy mười cái như ruột hun khói ngón tay đùng đùng gõ lên đao thu chén cá Ha ha, làm sao? Có phải là sợ hãi? Có phải là sợ? Bản thu đao tổng quản nói cho ngươi biết, không có cửa, không đem ngươi block chấn áp, ta thu đao từ đây lùi ra thủy quân giới. Lâm Phạm Nguyên Vốn còn muốn cố gắng cùng đối phương nhờ một chút, nhưng đối phương dĩ nhiên như vậy làm cản, Lâm Phàm còn chưa tính, bất quá cũng cũng phát ra một cái tin tức đi qua. Bản đại sư miễn phí coi cho ngươi một quẻ, ngươi hôm nay phải xui xẻo. Thu đao, cút thô. Ngươi cái quái gì vậy mới xui xẻo? Lạp Hác không giải thích, này dám thần côn còn muốn dọa chính mình, cũng không nhìn một chút ta thu đao ở trong xã hội sông sáo bao nhiêu năm. Sau đó đao thu chém cá thu thập một chút, nhìn mình trong gương, thu đao tự tin cười cười. Thật cái quái gì vậy đẹp trai? Đều bị chính mình cho mê hoặc. Lâm Phàm lúc này hết trô nói rồi, này đao thu chém cá đời trước nhất định bị chính mình chém, cả đời này trước tìm đến mình báo thủ. Đừng để ta thấy ngươi thật người, bằng không khẳng định đưa ngươi đánh thành 400 cân tên béo. Lâm Phàm nổi giận. chính mình này blog vốn là nên gió êm sóng lặng đầy dây vô số ca ngợi đáng tiếc bị cái tên này cho làm bẩn tràn đầy vô số hát đánh giá quét sạch một vòng blog phía sau lâm phàm trực tiếp ngủ một cái nào đó trong tân quán đao thu chém cá như nguyện cùng em gái gặp mặt hai người ăn một bữa cơm trò chuyện rất vui vẻ đặc biệt là em gái nhìn thấy mình thời điểm chẳng những không có ghét bỏ chính mình mập còn nói mập mạp nam nhân sờ thoải mái nay để đao thu chém cá rất là vui vẻ Rốt cục gặp phải thưởng thức người đàn bà của chính mình Tuy rằng giữa hai người Khả năng chỉ là cả đêm quan hệ Nhưng thân là sử nam đao thu chém cá Tuyệt đối sẽ không quên trước mắt cái này Đưa hắn biến thành nam nhân em gái Hắn muốn Minh nhớ cả đời Bên trong phòng tắm Đao thu chém cá nhanh chóng đang tắm Cô em này thật là có tình thú Nói phải thay đổi thân đồ lót gợi cảm Trước để cho mình tắm Tuy rằng nước lạnh hướng về ở trên người Thế nhưng đao thu chém cá cảm giác nội tâm của chính mình Nhưng là lửa nóng Dên lên tiểu bài hát, nhanh chóng giặt xong. Hắn liền quần lót đều không mặc, trực tiếp mặc áo tắm tiểu ra đến. Ồ, không phải đồ lót gợi cảm ạ. Thu đau nhìn thấy trước mắt cô em này, nghi ngờ hỏi. Nội ý quên dẫn theo. Em gái yêu kiểu tích tích nói rằng. Quên dẫn theo thì thôi, ta hiện tại cũng có chút khẩn trương ta vẫn là lần đầu tiên, ngươi cần phải dẫn dắt ta à. Đao thu chém cá duyệt mảnh vô số, giờ khác này cũng là lộ ra thẹn thùng vẻ. Trên giường, thu đau nuốt một ngụm nước bọt Tự tay vì là em gái cởi quần áo, ngay ở cởi áo khoác ra thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người mở ra. Một đại bầy đại lao ra vọt vào. Đao thu chém cá nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong nháy mắt trợn tròn mắt, các ngươi làm gì. Trong đó một cái tục tăng đại hán, một quyền đem đao thu chém cá đánh ngã ở trên giường. Cầu vật, dám trên lão bà ta, ngươi cái quái gì vậy là không phải sống đủ rồi. Lao công, hán cưỡng gian ta. Em gái khóc sức mướt hồ. Ta. Đao thu chém cá một mặt không biết gì hơn, này cái quái gì vậy là tiên nhân khiêu à, nhưng nhìn mấy cái này khỏe mạnh đại hán, đao thu chém cá nội tâm túng. 300 cân béo thịt, dường như bùn nhao giống như vậy, bất đắc dĩ nằm ở trên giường. chương 62, bắt sống cậu chủ nhỏ. Sáng sớm, không khí mới mẻ. Lâm phàm rửa mặt một phen, chậm rãi xoay người, tối hôm qua ngủ nhưng là thoải mái a. Ra cửa, bên ngoài mấy đứa trẻ vây xe của mình, sợ tới sơ lui, hết sức là tò mò. Bên cạnh các bà bác, để bọn nhỏ chú ý một chút, đừng làm hư xe. Làm lâm Phàm từ trong viện lúc đi ra, xung quanh hàng xóm xuống tới, tiểu Phang a phát tài a đây chính là xe tốt à. Không có, bằng hữu này đưa. Lâm Phàm cười nói nói. Lời này các bạn hàng xóm cũng không tin, cái nào người bằng hữu có thể hào phóng như vậy à, thật muốn có, cho ta cũng tới một sớm à. Sắt vách lao vương trong lòng ước ao, cũng không biết là bị ai bao đuôi còn bằng hữu đưa đây, ha ha. Xe tốt chính là xe tốt, lái cũng rất thoải mái. Sắt vách lao vương cái kia ghen tị nội tâm, Lâm Phạm lười tính toán, cần phải ở trước mặt khoe khoang một hồi, cố gắng tổn thương một tổn thương tim của hắn. Trong cửa hàng tạm thời không có ai, khi thấy blockchain trên tình huống thời gian, Lâm Phạm nổ, này đau thu chém cá cái quái gì vậy lên cơn, một buổi tối dĩ nhiên quét mấy trăm ngàn cái hắc đánh giá, tên lừa đảo, tên lừa gạt, này chính là một cái thần côn, mọi người muôn ngàn lần không thể tin, ghê tởm thần côn a. Gạt ta hết mấy vạn A. Tối hôm qua một quẻ, chính xác trăm phần trăm, Lâm Phạm đã sớm tính ra, cái tên này muốn rủi ro, nhìn hôm nay trận thế này, e sợ chuyện tối ngày hôm qua món cho hắn đả kích rất lớn A. Bất quá cùng Lâm Phàm nghĩ giống như, chuyện tối ngày hôm qua đối với đào thu chém cá đả kích rất lớn. Vốn cho là là một hồi diễm nộ, lại không nghĩ rằng là một cái tiên nhân khiêu, cái nhảy này chính là 3 vạn khối A. Cuối cùng, đào thu chém cá đem tất cả nguyên nhân đều đẩy lên Lâm Phạm trên người. bởi vậy một đêm không ngủ ngay ở lâm phàm lọc bên trong phân đấu ai đứa nhỏ này cũng là không cứu lâm phàm còn có thể nói cái gì tùy theo hắn đến đây đi để hắn phát tiết một chút không phải vậy kìm nén còn có thể biệt xuất một cái tuyến tiền liệt xương lớn điền thần côn nhàn nhã ngồi ở chỗ đó nhìn lâm phàm ở cái kia lẩm bẩm lầu bầu cũng là kỳ quái bất quá cũng đã quen lúc này lâm phàm nghiên cứu bách khoa toàn thư này bách khoa toàn thư tri thức phân loại rất nhiều có tiểu tri thức có đại tri thức Hôm nay bách khoa giá trị chỉ có 13 điểm, muốn mình lựa chọn tính mở ra, vẫn đúng là không có cái này khả năng. Ồ, lúc này, lâm phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một số đại tri thức lại có thể ăn chia một cái lại một cái tiểu tri thức, này ngược lại có chút ý tứ. Tỷ như ngôn ngữ loại, đây là một môn đại tri thức, thế nhưng làm hơi chuyển động ý nghĩ một chút thời điểm, này ngôn ngữ loại xuất hiện rất nhiều phân nhánh. Hán ngữ, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Hàn. Ở đây một ít ngôn ngữ phía sau, công khai ghi giá, giải khai mở trước mặt tri thức, cần tiêu hao 20 điểm bách khoa giá trị. Ở điểm mở y thuật loại, trung y, tây y, trung y gọi thêm mở, lại là vô số tiểu phân loại, tỉ như dược lý, châm cứu, xoa bóp chờ này một ít, phát hiện vật phẩm lụn, tiểu tri thức, mà những kiến thức này đúng là so với ngôn ngữ phân loại muốn đắt rất nhiều, cần 100 điểm bách khoa giá trị. Lâm Phạm làm không biết mệt mở ra vô số phân loại. Bất quá khi điểm mở cái kia tiên hiệp kiến thức thời điểm, cái kia minh mông bách khoa giá trị, quả thực cay con mắt, không dám nhìn thẳng a. Cậu chủ nhỏ. Lâm Phàm đắm chìm trong kiến thức hải dương bên trong, nhưng đột nhiên cũng bị âm thanh này cho hấp dẫn. Nay cậu chủ nhỏ tên gọi, đúng là đã lâu vô dụng a. Đúng là cậu chủ nhỏ. Cửa mặt bên ngoài trên đường phố, một tên mặc thanh xuân mốt em gái vốn là đến đi dạo phố, nhưng khi ánh mắt quét đến một gian cửa mặt thời điểm, ánh mắt liền lại cũng chuyển không rời ra. Trong cửa hàng nằm trên ghế người trẻ tuổi kia không phải là nàng khổ sở tìm kiếm cậu chủ nhỏ mà hoắc hàm giờ khắc này kích động lập tức chạy vào trong điếm hai tay trống ở trên bàn trước ngực này một đôi hung vật sóng to gió lớn trên dưới nhảy lên cậu chủ nhỏ ta có thể tìm được ngươi ngươi tại sao không trở về ta tin hơi thở hoắc hàm giờ khắc này nổi giận hãy cùng tức giận mèo giống như vậy bộ lông đều nhanh dựng lên ngươi nói ngươi có hay không lương tâm ngươi đoạt lấy lòng của người ta lại vô tình từ bỏ ta Phải hay không phải một người đàn ông? Hoác Hàm thao thao bất tuyệt oán giận nói. Điền thần côn nghe những câu nói này, nội tâm rất đau đớn, lại là một cái đại mỹ nữ. Hơn nữa nghe ý này, con bị tiểu tử này cho cùng quá. Lâm Phàm trợn mắt hốc mồm nhìn Hoác Hàm, cô em này cũng quá cái quái gì vậy hổ đi, lại vẫn thật bị nàng cho đụng phải. Đình chỉ, ngươi muốn làm gì? Lâm Phàm hỏi. Ta muốn ăn bánh cầm tay. Hoác Hàm không chút do dự nói rằng. Lâm Phàm mở ra tay, ngươi nhìn. Ta đã đổi nghề, không bán bánh cầm tay, nếu không mà tính một quẻ. Cậu chủ nhỏ, tay nghề ngươi tốt như vậy, làm sao có thể đổi nghề đây? Nếu không ngươi làm một bánh cầm tay cho ta, ta trở lại đoán mệnh. Hoác Hàm nói rằng, nàng đã bị hành hạ đã mấy ngày, đang không có bánh cầm tay thời kỳ, cảm giác cuộc đời của chính mình trống rỗng. Mỹ nữ, ta thật đổi nghề. Lâm phàm Quả Quyết nói rằng, Cậu chủ nhỏ, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể làm bánh cầm tay cho ta? Hoác Hàm hỏi, Hôm nay đụng tới cậu chủ nhỏ, vô luận như thế nào cũng không thể thả hắn ly khai, không ăn bánh cầm tay, thế không bỏ qua. Lâm Phạm lúc này còn thật không biết nên nói những gì, nói là cô em này hồ đây, vẫn là cô đây, trong khoảng thời gian ngắn, cũng là không thể làm gì a. Đang lúc này, một bầy thị dân vây tới, Điền Thần côn lập tức đi ra ngoài duy trì, lại muốn bắt đầu phân phát thẻ số. Lâm đại sư, chúng ta tới rồi, hôm nay vô luận như thế nào đều phải bị đánh bên trong. Đợi lát nữa ai bị rút chúng. Ta đồng ý dùng 300 khối mua lại. Ha ha, 300 khối đã nghi mua, ngươi cũng quá coi thường Lâm Đại Sư trình độ. Mỹ nữ ngươi nhìn, ta chuyện làm ăn rất bận rộn, thật sự không lấy ra bắt bánh. Lâm phàm chỉ vào bên ngoài nói rằng, hoắc Hàm trận mắt hốc mồm nhìn phía ngoài thị dân, đây cũng quá giả đi, một cái đoán mệnh quán, lại vẫn muốn xếp hạng đội linh hảo. Lúc này, hoắc Hàm trầm mặt, sau đó liếc mắt nhìn cậu chủ nhỏ, đi ra cửa mặt. Lâm phàm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã đi. thế nhưng lâm phàm nhưng không biết là này vừa mới bắt đầu lê tẩm cậu chủ nhỏ ta ngươi nhất định phải tiếp tục làm bánh cầm tay tuy rằng làm bánh cầm tay sẽ để cho ngươi không tìm được bạn gái chẳng qua nếu như đem bản bảo bảo dạ dày hầu hạ tốt sẽ không để ý cho ngươi theo đuổi cơ hội a cũng không lâu lắm hoắc hàm về đến công ty bên trong cầm điện thoại di động điểm mở một cái bẩy bẩy tên tìm kiếm cậu chủ nhỏ nhân số 200. trăm hoắc hàm ta đã tìm được tiểu lão bản nguyên bản không một người nói chuyện chết bày đột nhiên náo nhiệt thị dân 1, ở nơi nào cậu chủ nhỏ đi nơi nào bày sạp thị dân 2, cậu chủ nhỏ để cho chúng ta tìm thật là khổ a kể từ sau ngày đó liền biến mất không thấy thị dân 3, bầy chủ đại mỹ nữ cậu chủ nhỏ đến cùng ở nơi nào ta đều thời gian thật dài không ăn tiểu lão bản bánh cầm tay thực sự có chút đỡ không được hoác hàm ta ở phố vân lý đụng tới cậu chủ nhỏ bất quá cậu chủ nhỏ đã đổi nghề làm lên đoán mệnh ngành nghề Mặc kệ ta làm sao cậu, hắn đều không đáp ứng. Thị dân bốn, ta đi, cậu chủ nhỏ vẫn đúng là đi đoán mệnh. Như vậy sao được à, đoàn người nhất định phải để cậu chủ nhỏ đi tới đường ngay à, làm sao có thể đi nhầm vào lạc lối đây. Thị dân năm, ta kiến nghị mọi người tập hợp, đem cậu chủ nhỏ kéo trở về. Hoác hàm, ta tán thành, nhiều người sức mạnh lớn, vì là tay của chúng ta bắt bánh, chúng ta nhất định phải chủ động xuất kích. Hiện tại ta tới phân một hồi nhiệm vụ, đoàn người tổ chức một chút. Không thành vấn đề, nghe theo bầy chủ chỉ huy, vì bánh cầm tay, chúng ta nhất định phải liều mạng. Thế tất đem cậu chủ nhỏ bắt sống, để hắn đi trở về đường ngay. Cố lên. Nhiệm vụ lần này danh hiệu vì là, bắt sống cậu chủ nhỏ. Mà lúc này, Lâm Phàm nhàn nhã uống trà, rất là hưởng thụ. Nhưng lại không biết đem có một việc lớn sắp xảy ra. mươi 63, bất cứ lúc nào cũng có thể làm một chiếc. Đại sư, ngươi có thể chân thần. Một cái lao đầu tin phục nói rằng. Chỉ muốn gắng giữ lòng bình thường, việc khó liền không khó, trở lại để con trai của ngươi ổn quyết tâm đến liền có thể, ngày gần đây liền có khả năng chuyển biến tốt. Lâm Phàm cười nói nói, ta hiểu được, cảm tạ đại sư. Lao đầu thả xuống vài tờ hồng sao, hài lòng rời đi. Ra cửa, chính là đối với chung quanh thị dân, giơ ngón tay cái lên, lâm đại sư chính là lâm đại sư, ta đều còn chưa nói vấn đề, hắn liền liếc mắt xem thấu cả rồi, không phục không được. Lao ra ngài vận may a. xếp hàng các thị dân hâm mộ nói rằng đồng thời đối với lâm đại sư trình độ đó là càng thêm tín nhiệm tới nơi này coi bói liền không có một không nói chính xác chuyện này quả thật thần lâm phàm nhấp một ngụm trà một mặt nhàn nhã vẻ vị kế tiếp số 33. mỗi ngày cố định nhân số để lâm phàm tự tại cực kỳ không có chút nào cảm giác mệt nhọc thậm chí để lâm phàm có gan cứ như vậy toán cả đời thật giống cũng không tệ a bất quá loại ý nghĩ này cũng chỉ một chốc lát mà thôi Số 33, là ta, ta bị chọn chúng. Xếp hàng thị dân bên trong, một tên tiểu tử trẻ tuổi hưng phân quát. Nay tiểu tử phỏng vấn nhiều công ty, đều bị cự tuyệt, dẫn đến hắn đối với tương lai mất đi tự tin. Sau đó nghe nói nhà này lâm đại sư rất chính xác, bởi vậy đã liên tục ở đây xếp hàng 3 ngày. Tiểu tử, đem thẻ số bán ta, ta ra một ngàn. Một vị cường hào khí tức tăng cao nam tử hô. Không bán. Tiểu tử đem thẻ số cầm thật chặt, đây chính là quan hệ đến tương lai mình à. Một ngàn khối đã nghĩ để chính mình bán đi, quả thực nằm mơ. Tiểu tử lần này coi là là sự nghiệp, làm Lâm Phàm chuẩn bị mở miệng thời điểm. Bên ngoài nhất thời chuyển đến làm nóng thanh âm huyên náo. Khua chiêng gõ trống, tiếng la rung trời. Ra chuyện gì? Lâm Phàm hơi nghi hoặc một chút, thần côn, bên ngoài tình huống gì? Có phải là nhà ai khai trương? Không phải a, này hình như là hướng về phía chúng ta tới a. Điền thần côn nhìn một chút, nhất thời kinh ngạc nói, hướng về phía chúng ta tới. Lâm Phàm suy nghĩ một chút, chính mình gần nhất thật giống không có làm đại sự gì à, cũng không làm gì sao đoán trời trách đất sự tình à, làm sao sẽ náo nhiệt như thế đây? Nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng để Lâm Phàm trợn tròn mắt, cậu chủ nhỏ chính là ở đây. Không nói những cái khác, chỉ bằng này cậu chủ nhỏ ba chữ, Lâm Phàm liền đã biết là cái gì tình huống. Đại sư, có thể tính sao? Tiểu tử có, phát hiện vật phẩm lụn, chút khẩn trương hỏi. Chờ đã a, e sợ có chút việc. Lâm Phàm nói rằng. Sau đó đứng lên, đứng ở cửa. Khi thấy phía trước đám người kia ảnh thời điểm, nhưng là lộ ra không biết gì hơn vẻ. Xung quanh thương điếm lao bản, toàn bộ đều tụ tập ở cửa. Này vậy là cái gì tình huống? Phố Vân Lý gần nhất làm sao thay đổi náo nhiệt như thế? Giày điếm lao bản nghi ngờ. Thật giống lại là hướng về phía Lâm Đại Sư đi à. Cha sữa điếm lao bản nói rằng. nay Lâm Đại Sư rốt cuộc là cái gì Lai Lịch à? Làm sao luôn làm ra động tĩnh lớn như vậy đây? Mọi người nghi ngờ. Bọn họ đã đối với này Lâm Đại Sư hoàn toàn chịu phục, khai trương đến bây giờ, liền thời gian nửa tháng cũng không có, liền làm ra bực này động tĩnh, quả thực châu bỏ bay lên trời. Điền thần côn bị trận thế này do sợ, tiểu tử, ngươi lại làm gì? Ngươi nói ta có thể làm gì? Lâm phàm hỏi ngược lại. Cái kia chuyện này. Điền thần côn chỉ vào đám người kia, lời còn chưa nói hết, liền bị trước mắt khí thế gây kinh hãi. Cậu chủ nhỏ, ngươi có thể để cho chúng ta dễ tìm A. Một người đàn ông trung niên nói rằng. Cậu chủ nhỏ, ngươi không biết à, ngươi không có bảy sạp phía sau, chúng ta khoảng thời gian này, nhưng là bị hành hạ không được à, cái kia chút quán ven đường bánh cầm tay với ngươi cái kia so ra, nhất định chính là một đống cơ ta. Ta người bạn già kia, mỗi ngày lẩm bẩm tiểu lão bản bánh cầm tay. Mọi người mồm năm miệng mười nói, lâm phàm trừng mắt nhìn, một mặt không biết gì hơn. nay cái quái gì vậy trên thế giới cái nào có chuyện như vậy A Không chính là một cái bánh cầm tay mà, tất yếu điều động nhiều người như vậy đến vây chặt chính mình mà. Nhìn, liền bánh cầm tay xe đẩy đều lấy được, đồ chơi này lại cái nào tìm. Lâm Phàm không biết là, có bánh cầm tay trung thực khách hàng, vì cùng ngày liền ăn được, liền góp vốn dùng tiền, tìm cái kia quán có ven đường thiến, bỏ tiền mua hạ người ta công cụ. Nếu như Lâm Phàm biết, tuyệt đối sẽ phun ra một cái lao huyết, vì là một cái bánh cầm tay tất yếu như vậy mà. Bất quá muốn trách thì trách Lâm Phàm không có coi trọng quá bánh cầm tay uy lực. Này bách khoa toàn thư tri thức, có thể là đơn giản như vậy à. Liên nay bánh cầm tay, có thể nói là trên thế giới đẹp nhất vị thức ăn, ăn qua một lần, liền vĩnh viên hoài niệm. hoắc hàm đứng ở đám người bên trong, nàng có thể làm chỉ có những thứ này. Hy vọng có thể dùng đoàn người quyết tâm, đánh động cậu chủ nhỏ, để cậu chủ nhỏ trở lại đường ngay, tiếp tục bán bánh cầm tay. Các vị, phiên phức yên tĩnh một chút. Lâm phàm không thể làm gì, chỉ có thể chậm rãi bỏ đi ý nghĩ của bọn họ. Cái kia chút chờ đợi Lâm Đại Sư coi bói các thị dân, giờ khác này cũng là một mặt không biết gì hơn vẻ Lâm Đại Sư không chính là một cái coi bói mà, lúc nào lại tiện tay bắt bánh làm ẩm ý đi lên. Hơn nữa những người này không sẽ là chạy sai trường quay phim đi, không phải là bánh cầm tay mà, tất yếu dáng dấp như vậy. Ta hiện tại đã đổi nghề, này bánh cầm tay ta đã không bán, kính xin đoàn người lý giải A. Lâm Phạm giải thích. Chờ chờ bánh cầm tay các thị dân, nghe được cậu chủ nhỏ lời này, nơi nào có thể đồng ý A. Cậu chủ nhỏ, này bánh cầm tay tốt, ngươi nói giá, coi như là nhắc tới 100 khối. Chúng ta cũng cam tâm tình nguyện. Đúng đấy, đoán mệnh có thể có cái gì tiền đồ A, vẫn là bánh cầm tay thực sự A. Cậu chủ nhỏ, ngươi cũng không thể đi nhầm vào lạc lối A, này bánh cầm tay có thể là nghề chính của ngươi A, ngươi làm sao có thể vứt bỏ. Bánh cầm tay tiểu đội các thị dân, tận tình khuyên bảo. Nhưng là ngang nhau chờ lâm đại sư coi bói các thị dân tới nói, nhưng là mất hứng Các ngươi làm gì A, lâm đại sư đó là chân tài thực học, các ngươi muốn ăn bánh cầm tay đi chỗ khác mua không là được. đúng đấy Bánh cầm tay có thể có cái gì tiền đồ, Lâm Đại Sư hiện tại nhưng là Đại Sư, các ngươi đi nhanh lên, đừng ảnh hưởng chúng ta đoán mệnh a. Nhân ra Lâm Đại Sư tất cả nói không lấy ra bắt bánh, các ngươi những người này làm sao có thể làm khó dễ nhân ra. Kẻ tham ăn hàng năm có, hôm nay đặc biệt nhiều, vẫn đúng là chưa từng xem các ngươi những người này. Chờ chờ Lâm phàm coi bói các thị dân không vui, bán bánh cầm tay có thể có cái gì tiền đồ. Nhìn bây giờ Lâm Đại Sư, đó là nổi tiếng bên ngoài a. Mỗi ngày tìm Lâm Đại sư coi bói người không biết có bao nhiêu đây. Một ít khi còn trẻ vẫn còn các thiếu niên và thiếu nữ đi dạo trong mây tiếp, nhìn thấy trước mắt tình cảnh này cũng là tò mò. Sau đó lấy điện thoại di động ra vô video. Này quá sự còn thật không ít ta, một cái coi bói, dĩ nhiên cùng bánh cầm tay liên hệ với nhau. Một cái không tin phong kiến mê tín tiểu tử cười nói nói. Ai nhìn được, bây giờ lẫn lộn, đơn giản là trò gian chồng chết. Chúng ta đem này quay phim lại, phát đến internet. Lâm Phạm lúc này bất đắc dĩ. Tiểu tử, ta nhìn vẫn là mau mau nghĩ một biện pháp đi, này mùi thuốc súng rất đủ a. Điền thần côn lặng lẽ nói rằng, ta đã nhìn ra rồi. Lâm Phạm gật đầu nói, làm một không được, này song phương còn có thể đánh một trận đây. mươi 64, có muốn hay không khoa chương như vậy? Ngươi người này nói như thế nào đây? Nhân gia cậu chủ nhỏ tuổi còn trẻ, đã bị các ngươi những này tin phong kiến mê tín người cho trì hoãn, này sau đó hãm sâu bên trong. các ngươi để cậu chủ nhỏ làm sao bây giờ một vị đại hán hét lên hắn là bánh cầm tay trung thực khách hàng ngoại trừ tiểu lão bản mùi vị những thứ khác ăn một miếng liền toàn bộ ói ra quả thực vũ nhục cậu chủ nhỏ ở trong lòng bọn họ lưu lại mùi vị đó bánh cầm tay có thể có cái gì tiền đồ nhân ra lâm đại sư đó là có chân tài thực học tính toán một cái chuẩn các ngươi ở đâu ra mau mau trở về nơi đó chớ trì hoán đại sư xem bói xem bói đại đội thị dân đáp lời các ngươi mới nên ly khai Cậu chủ nhỏ làm bánh cầm tay, các ngươi ăn xong không có. Chưa từng ăn cũng không cần nói, đây chính là có thể lao ra quốc tế mỹ thực a. Còn lao ra quốc tế đây? Lừa gạt ai đó? Bánh cầm tay quán ven đường nhiều như vậy, có lao ra quốc tế sao? Không tin đúng hay không? Ta còn thực sự không tin. nay cái quái gì vậy đều gọi chuyện gì a? Đừng nói điền thần côn, liền ngay cả lâm phạm đều cảm giác thế giới này thay đổi có chút kinh khủng. Lấy tình huống trước mắt, nếu như có ở đây không ngăn lại. Song Phương rất có thể từ miệng đầu xung đột trên, tiến hành quyền cước xung đột, thật đến lúc đó, nhưng là chơi thật khá Trên cái tin tức trang địa, đó cũng là chuyện đơn giản, liền ngay cả tiêu để tên đều nghĩ xong. Luân bánh cầm tay cùng xem bói tầm quan trọng, một lời không hợp, bạo phát xung đột. Lâm Phàm có chút thương cảm, có lúc người này quá trâu bò, cũng là một tội lỗi a. Tất cả mọi người yên tĩnh. Lúc này, Hoác Hàm đứng dậy, thân vì là một cô gái bé bỏng, nhưng rất có uy nghiêm, một câu nói. Bánh cầm tay tiểu đội lập tức yên tĩnh lại. Bày chủ lên tiếng, bọn họ sao có thể không nghe theo. Cậu chủ nhỏ, Cầu văn ngươi, chúng ta đều là người trung thực hiện ra, ngươi cứ tiếp tục bán bánh cầm tay có được hay không. Hoác hàm nũng nịu nói rằng, phảng phất là muốn để cậu chủ nhỏ hồi tâm chuyển ý. Bánh cầm tay đội viên, trong lòng cũng đều nở nụ cười. Bày chủ ra tay chẳng lẽ còn có thể không bắt được không được. Bày chủ chính là một mỹ nữ A, nay cậu chủ nhỏ màu nóng, nhất định sẽ bị nhúng dần. Không dần. bánh cầm tay là không có có tiền đồ đại sư ngươi cũng không thể nghe nàng lúc này xem bói tiểu đội bên trong cũng đi ra một cái mỹ nữ này mỹ nữ nhan sắc mặc dù so sánh lại hoác hàm thấp một chút điểm thế nhưng thắng ở cái kia vóc người a còn có cái kia khiến nam nhân đều động tâm khí chất a đối với bánh cầm tay đội viên tới nói xem bói bên trong ra tới một người bực này mỹ nữ cũng là một tên có lực người cạnh tranh cũng không biết bảy chủ có thể hay không đem đối phương chân áp song phương đều phái ra có lực đại biểu Điền thần côn nhìn trước mắt hai cái mỹ nữ, không khỏi nuốt một ngụm nước bọn, thật đẹp đẽ a, Lâm phàm đầu gốc đều hơi lớn. Ngươi tuổi quá trẻ làm sao có thể tin những này, cậu chủ nhỏ bánh cầm tay nhưng là nhân gian mỹ vị, ngươi có biết hay không, ngươi đây là đem một cái hàng đầu mỹ thực ra, bóp ở cái nôi bên trong. Hoác hàm hai tay chống lạnh cùng đối phương luận chứng đứng lên. Ừ, đại sư nhưng là tính toán tài tình, ngươi có biết hay không, có đại sư chỉ điểm, nhân sinh tựu như cùng có một chiếc đèn chỉ đường. ở dẫn dắt chúng ta đi tới mỹ nữ phản bác còn chúng vây xem mỗi một người đều ngây ngẩn cả người tình huống này có chút giả đi một cái coi bói làm sao lại cùng bánh cầm tay liên hệ với nhau bất quá một ít mặt tiền cửa hàng ông chủ nhưng là bội phục hết sức a đại sư chính là đại sư quả thực lợi hại tất cả yên lặng cho ta lâm phàm đứng ở hai phe bên trong chuyện này nếu là không cởi quyết còn thật không biết sẽ phát sinh gì đây các ngươi để ta cố gắng suy nghĩ một chút chuyện này Lâm Phàm phải nghĩ một cái hoàn mỹ đối sách. Hiện tại tính toán tài tình nhiệm vụ này còn chưa hoàn thành, khẳng định là không có khả năng bỏ qua. Bất quá này bánh cầm tay ma tính cũng quá mạnh, dĩ nhiên đưa tới này loại không thể phát sinh tình huống. Người gặp vì ăn bánh cầm tay, chừng trăm người, đoàn kết lại với nhau, đến đây khuyên ông chủ đội nghề hạ. Việc này, đặt ở toàn thế giới cũng chưa bao giờ có A. Nếu như bị méo hạt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng. Thực sự là một cái thần kỳ vĩ đại quốc gia A. đang lúc này lâm phạm linh quang lóe lên nghĩ tới một biện pháp hay chờ đã mọi người không biết cậu chủ nhỏ muốn làm gì chỉ thấy lâm phạm tiến vào một nhà tiệm in qua gần như 10 phút trong tay cầm một tấm đơn đặt hàng lớn lâm phạm nghĩ xong nếu muốn ăn bánh cầm tay vậy thì phải lý giải bánh cầm tay chi thức ca nếu như có thể tăng cường bách khoa giá trị đó là không thể tốt hơn lâm phạm đem tờ khai giao cho điền thần côn để cho dán sắt trên tường xem bói nghề này nghiệp ta là không có khả năng công tha Bất quá mọi người đã như vậy nhiệt tình, ta cũng không thể không hề làm gì, đây là một tấm bánh cầm tay tri thức bách hoa, chỉ cần có thể hiểu, liền ưu tiên thu được bánh cầm tay, cái này không giới hạn số lượng, nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Sau đó mỗi ngày lý mì tịt thập phần, lấy lấy ra thẻ số làm nguyên tắc, đây là ta lớn nhất ngược bộ, nếu như các ngươi không đồng ý, vậy ta cũng không có cách nào. Lâm Phàm nói rằng, thập phần A, mặc dù ít một chút, thế nhưng dù sao cũng hơn không có tốt. nơi này giải khai chi thức vậy là cái gì tình huống vẫn đúng là có chút ngạc nhiên a cậu chủ nhỏ ngươi thật sự là quá tốt hoắc phát hiện vật phẩm lụn hàm vô cùng kích động suýt chút nữa nào vào lâm phàm trong lồng ngực bất quá đối với hoác hàm tới nói đây là một loại thắng lợi a bọn họ rốt cục dùng hành động cảm hóa cậu chủ nhỏ tuy rằng số lượng có hạn thế nhưng có ăn được người kia mỹ vị cơ hội liền đã đủ rồi sau đó lâm phàm tiếp tục cho mọi người đoán mệnh, mà cái kia chút chờ đợi bánh cầm tay người Nhìn trên tường nội dung, có cau lại lông mày đầu, không hiểu lắm a Có bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật giống rất là thông cảm. Làm đoán mệnh bên này sau khi kết thúc, cái kia chút không có bị tuyển chọn thị dân, cũng là tò mò cùng đợi, bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút, này bánh cầm tay đến cùng có cái gì hấp dẫn người, dĩ nhiên để nhiều người như vậy điên cuồng như thế, cũng thật là kỳ quái. Bách khoa giá trị 1. Bách khoa giá trị 1. Một hồi, bách khoa giá trị tăng lên 10 điểm. Vậy bây giờ chính là có 23 điểm bách khoa đáng giá a Quả nhiên, sử dụng biện pháp như thế sẽ để những này các thị dân càng thêm dụng tâm lý giải những kiến thức này. Bất quá nhiều như vậy thị dân cũng chỉ có 10 giờ bách khoa giá trị, rất có thể là có mấy người không hề thật lòng lý giải a Đoán mệnh 20 tiêu chuẩn rất nhanh sẽ kết thúc, Lâm Phạm đứng ở bánh cầm tay trước gian hàng. Người, còn người nữa, tổng cộng 10 vị, các người hiểu tờ đơn này trên nội dung, có thể ưu tiên nắm giữ bánh cầm tay. lâm phàm nói rằng ta quả nhiên thành công hoác hàm bị điểm danh tự nhiên là hưng phấn cực kỳ a tờ đơn này trên nội dung nhìn một cái nàng cũng cảm giác mình đầu góc đều hơi lớn bất quá vì ăn được mỹ vị bánh cầm tay dĩ nhiên nhẫn nhịn tính tình so với công tắc còn phải chăm chỉ một chữ một chữ linh ngộ, rốt cục trời không phụ người có lòng mình bị tuyển chọn cậu chủ nhỏ làm sao ngươi biết bọn họ có lĩnh nộ a không có bị chọn chúng thị dân thất vọng nói rằng lâm phàm cười cợt Chỉ chỉ cửa đầu, lâm đại sư, bấm ngón tay tính toán. Thị dân. Phần thứ nhất bánh cầm tay ra lò, Hoác Hàm hài lòng nhìn trong tay mỹ thực, phản phất rất là không nỡ thưởng thức giống như vậy, lấy điện thoại di động ra, chụp tấm hình. Rốt cục có thể lại một lần nữa ăn được tiểu lao bản bánh cầm tay. Hoác Hàm nghe mùi vị này, cũng cảm giác mình thật hạnh phúc a, Lúc trước cùng Hoác Hàm tranh đấu tương đối em gái, khinh Bị nói rằng, một cái bánh cầm tay liền để như ngươi vậy, thực sự là. Đến, cắn một cái. Ta không chế nước miếng của ngươi. Hoặc hàm nơi nào cam lòng này bánh cầm tay a. thế nhưng nàng nghĩ tới rồi một biện pháp hay. Đó chính là để cái tên này, biết cậu chủ nhỏ này bánh cầm tay lợi hại, sau đó làm cho nàng muốn ăn đều ăn không được, chờ đến lúc đó, chỉ sợ cũng đẹp đẽ rồi. Ha ha, tốt. mọi tử kia rất là coi thường, sau đó biểu hiện ra một bộ, khó có thể nuốt xuống vẻ mặt. Nhưng khi cắn một cái đến này bánh cầm tay thời điểm, cô em này vẻ mặt trong nháy mắt thay đổi. Hoác hàm lập tức đem bánh cầm tay bảo hộ ở tay bên trong, con mắt không thành minh nguyện, nở nụ cười. Lúc này, này chê em gái, cảm giác mình nhũ đầu phảng phất bị một luồng sóng lớn giải khai. Một loại khó tỏ bày hương vị, lan tràn ở khoang miệng bên trong. Đối với cô em này tới nói, cả người đều tựa như ở một cái to lớn da dọn trên lăn lộn giống như vậy, mỗi một chỗ đều tràn đầy cái kia loại lệnh người không thể quên được mùi vị. Chuyện này, trong trước mắt, em gái đột nhiên mở ra hai con mắt, gương mặt vẻ khiếp sợ, mùi vị này. cái này cảm giác cảm giác này không chịu được thật sự là không chịu được nhân gian mỹ vị đây thật sự là nhân gian mỹ vị a lại cho ta ăn một miếng em gái nuốt một ngụm nước bọn thậm chí đều quên chính mình lúc trước theo như lời nói hoác hàm cầm bánh cầm tay hài lòng cắn một ngụm lớn ngội tử kia nhìn thấy dường như tác phẩm nghệ thuật một loại bánh cầm tay bị trước mắt cô em này cắn xuống một ngụm lớn nhũ đầu thật sự là khó có thể chịu được a không cho hoác hàm hài lòng thưởng thức theo sau đó xoay người lý khai không ta muốn xếp hàng ta muốn ăn này bánh cầm tay mùi vị này thật sự thật sự là quá tốt ăn mọi từ kia cũng chịu không nổi nữa cái kia chút xem bói không có bị tuyển chọn thị dân nhìn thấy trước mắt tình huống này trong khoảng thời gian ngắn cũng là ngây ngẩn cả người thế giả vẻ mặt này cũng quá ma tính đi mà theo sát phía sau để cho bọn họ khiếp sợ chính là cái kia chút ăn được bánh cầm tay người liền theo ma giống như vậy khuôn mặt vẻ mặt quả thực so với ảnh đế còn muốn bá đạo. Ăn ngon, thật sự ăn quá ngon. Nhịn nhiều ngày như vậy, rốt cục ăn được tha thiết ước mơ bánh cầm tay. Nếu như sau đó không ăn được, cuộc sống này còn có cái gì lạc thú a? Thậm chí, có người, dĩ nhiên chạy xuống cảm động nước mắt. Vây xem các thị dân, nội tâm điên cuồng hét lên. Có muốn hay không khoa trương như vậy a? Chương 65, một số minh tinh xin chú ý a. Buổi tối, một cái blog viên lặng lên làm nóng lục soát. Phát này blog chủ nhân là một người trẻ tuổi, ở blog trên không có danh tiếng gì, thế nhưng làm tiêu đề liên lụy đến Lâm Đại Sư thời điểm, đưa tới rất lớn quan tâm. Ma tính bánh cầm tay xuất từ Lâm Đại Sư tay, quần chúng vây xem biểu diễn có thể đối với Quyết Oscar hành Đế. Một cái 5 phút đồng hồ coi thường bình, vẹn vẹn một cái ban ngày, chỉ hạt số lượng thì đạt đến 700.000 ngàn, bình luận có tới 800.000 ngàn cái. Sở Ti vần năm, treo nổ ngày, phòng tư thế, một cái coi bói còn có thể bán bánh cầm tay. Những này quần chúng rốt cuộc bao nhiêu tiền, biểu diễn kỹ xảo chân thực, không hề sốc nổi cảm giác, xin cho ta đến một bầy. Phong tiểu dạ bạc, này lâm đại sư gần nhất không phải rất hot sao, xem ra nhiệt độ xuống phía sau, lại bắt đầu nghĩ biện pháp cho mình lẫn lộn, thực sự là bá đạo. Mù mao nít nằm nha, lão tử nhưng là vai quần chúng trong gia gia tôm, những lao đại này mẹ cụ ông biểu diễn, dĩ nhiên so với lao tử còn lợi hại hơn, xem ra cần phải hỏi một chút là cái nào vai quần chúng công ty. đại đa số blog dân trên mạng đều là xem là chuyện cười một loại nhìn chuyện này người nào tin người đó ngu ngốc bạn không thích làm sao thật cái quái gì vậy xúc nổi một cái bánh cầm tay dĩ nhiên nếm ra trung hoa tiểu đương gian nào sẽ phát sáng sắp xếp cảm giác các ngươi làm sao không lên trời ạ bắt cá người phóng khoáng lạc quan tỏi ra treo các ngươi đừng không tin lâm đại sư thật sự rất chính xác cái kia bánh cầm tay hôm nay ta có ăn được đúng là nhân gian mỹ vị không ăn một lần Vĩnh viễn không thể nghiệm được nhũ đầu bị xung kích là cảm giác gì, ta đã mê muội sáng sớm ngày mai lên, đi xếp hàng. Phong tiểu dạ bạc hồi phục bắt cá người phong khoáng lạc quan, vai quần chúng ngươi đừng tái diễn, bằng không trời, phát hiện vật phẩm lụn, à chết ngươi à, còn nhũ đầu đây. Cái quái gì vậy bút hoa đi. Vương tiểu Sửu à, các ngươi đừng không tin, bắt cá đạt đến người nói rất đúng, này lâm đại sư là thật trâu bò, coi là rất chính xác, hơn nữa này bánh cầm tay ta tuy rằng chưa từng ăn. Thế nhưng hôm nay ta ở hiện trường, mùi vị đó đích thật là không thể chê. Cũng không lâu lắm. Này blog bình luận liền bắt đầu dùng bèn. Một phần ba tin tưởng, một phần ba không tin, còn có một phần ba duy trì trung lập. Lâm Phạm lúc này ở trong nhà soát blog, đặc biệt là nhìn thấy chính mình lại lên đầu để thời gian, vẻ mặt đó rất là bình thản, phảng phất thấy có lạ hay không. Đúng là có không ít dân trên mạng tại chính mình blog phía dưới bình luận, mỗi bên loại vấn đề thiên kỳ bách quái. Này mấy ngày để Lâm Phàm nếm được cuộc sống ngọt đầu a. Liên ngắn ngủi này mấy ngày, thu nhập của mình dĩ nhiên đạt tới một con số kinh khủng, mươi ngàn khối. Đây nếu là đặt ở trước đây, Lâm Phàm nào dám nghĩ giống, bất quá từ khi chiếm được Bách khoa toàn thư phía sau, hết thảy đều thay đổi có chút không giống. Tiếp tục bán bánh cầm tay cũng rất có làm đầu, Bách khoa giá trị tăng trưởng không ít. Trước đây bán bánh cầm tay thời điểm, cái kia chút thị dân liền không có dùng như thế nào tâm nghe chính mình giảng giải a. e sợ đây chính là đói bụng kinh doanh, ít, có yêu cầu, người muốn ăn phải nhận nhận chân chân lý giải kiến thức về phương diện này. Chỉ cần tích lũy đầy đủ bánh cầm tay, liền có thể mở ra càng nhiều hơn tri thức phân loại. Khi đó, Khà khà, không dám tưởng tượng a. Lúc này, Lâm Phàm phát ra một cái blog. Nghề chính đoán mệnh, nghề phụ bánh cầm tay, muốn thưởng thức thế gian đẹp nhất vị bánh cầm tay, vậy thì đến hiện trường đi. Địa chỉ, phố Vân Lý 8 số 861. Này blog phát sau khi đi ra ngoài. lập tức đưa tới không ít dân trên mạng bình luận, mà bên trong nổi bật nhất đúng là Đao Thu chém cá, cái tên này bạo phát vô cùng sức chiến đấu. ở blog phía dưới điên cuồng hồi phục. nhìn thấy những này bình luận, Lâm Phạm chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, này điên hải tử, liền để hắn tiếp tục điên đi thôi. Tư nhân hộp thư bên trong nằm không ít tư nhân tin, bất quá bên trong có một tư nhân tin đúng là đưa tới Lâm Phạm chú ý. danh tự này hình như là một minh tinh a, Lâm Phạm vừa bắt đầu còn tưởng rằng lại là cái kia giả bạn trên mạng giả mạo đây. mà khi điểm mở phía sau phát hiện cái này thật đúng là là một minh tinh a lâm đại sư ta nghĩ xin mời ngươi giúp ta toán một quẻ nhìn thấy này nội dung lâm phàm cười cợt trực tiếp trả lời xem bói cần tới cửa không chấp nhận blog xem bói ngay ở lâm phàm chuẩn bị đóng lại blog thời điểm này minh tinh dĩ nhiên về tin tức ngươi biết ta là ai không ta là minh tinh vương hoa không thích hợp xuất hiện ở nơi công chúng lâm phàm giờ khắc này vui vẻ làm không biết mệnh trả lời ngươi biết ta là ai không Ta là đại sư, không thích hợp ở blog có lợi mệnh, muốn đoán mệnh mời vào trong tiệm, còn muốn lĩnh thẻ số, bất quá không nhất định có thể bị tuyển chọn. Minh Tinh hồi phục, ha ha. Đối với ha ha hai chữ, Lâm Phàm vẫn là rất nhạy cảm, đây chính là lợi mắng người a. Đối với cái này chút đi ở một thời thượng phía trước các Minh Tinh, nơi nào có thể không biết hai chữ này ý tứ. Cái tên này dĩ nhiên chửi mình. Thời khắc này, Lâm Phàm không thể nhẫn nhịn, trực tiếp trả lời, ta đi năm mua cái đồng hồ. Minh Tinh Ngươi có ý gì, ngươi tại sao có thể mắng người? Lâm Phàm ta thật năm ngoái mua cái đồng hồ. Minh Tinh. Lâm Phàm trực tiếp không muốn cùng này Minh Tinh nhiều lời, không chính là một cái xảo làm Minh Tinh mà, còn ha ha ta, quả thực muốn chết hoa. Cũng không lâu lắm, Lâm Phàm phát hiện cái kia Minh Tinh dĩ nhiên mình. Đây chính là trong truyền thuyết Lâm Đại Sư, quả thật là có tố chết ta. Này Minh Tinh còn nghĩ tán gẫu ngày tiệt đồ gián bảo, trong khoảng thời gian ngắn, đưa tới rất nhiều dân trên mạng nhóm quan tâm. Nguyên bản. Lâm Phạm đã nghĩ quên đi, chúng ta không ồn ào không lộn xộn. nhưng này mình tinh dĩ nhiên chủ động xuất chiến, mình là một thuần gia môn, tự nhiên không thể túng. Một số quá khí minh tinh xin chú ý à, đừng xem bản đại sư lên đầu để, liền đến dính nhân khí, đây là phải thu lệ phí. Trên địa cầu nát nhất tảng lớn nhân vật chính. Lâm Phạm này blog một phát, nhất thời đưa tới vô số bình luận. 6666, chỗ này cầu nát nhất tảng lớn không phải tiểu tướng truyền kỳ, không còn gì khác ra. Không sai. Những minh tinh này quá không biết xấu hổ, nhìn chúng ta Lâm Đại sư lên đầu đề, đạm nghị gây sự tình, hấp dẫn nhãn cầu. Này Vương Hoa, ta cũng chán ghét hắn, trong ngoài không đồng nhất ra hỏa, gần nhất sự nghiệp không tốt lắm, muốn tìm Lâm Đại sư đoán mệnh, còn thật sự cho rằng Lâm Đại sư sẽ nâng hắn à? Một sai, một sai, Lâm Đại sư nhưng là rất có nguyên tắc người a, mà ở một cái nào đó trong hào Trạch Vương Hoa hoàn toàn nổi giận, cái thằng chó này Lâm Đại sư, chờ cho ta. Lâm Phạm buổi tối cũng không tán gẫu. Theo người mạnh mẽ chống đỡ đó cũng là rất tùy ý sự tình, quả ngươi là minh tinh vẫn là gì chứ? Điện thoại di động vang lên, nhìn số điện thoại gọi đến là mình mẹ. Mẹ, chuyện gì? ở không có được bách khoa toàn thư thời điểm, lâm phàm cảm giác nhân sinh vô vọng à, cũng không phải không nghĩ tới về nhà. ở bên ngoài thế nào? lâm mẫu hỏi. yên tâm đi, rất tốt đây, chờ ngày mùng ngày 1 tháng 10, ta liền về thăm nhà một chút. lâm phàm cười nói nói. chớ miễn cưỡng, không được thì trở về. Trong nhà nuôi lên ngươi, Lâm Mẫu nói rằng, mẹ, ngươi lời nói này cũng có chút coi khinh con trai của ngươi, yên tâm đi, hồi 11, đi, cho ngươi một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Lâm phàm cười nói nói, có thể có cái gì kinh hỉ a, hiện tại không nói, có phải là có bạn gái. Điện thoại cái kia đầu, Lâm Mẫu cười nói nói, ngươi đừng hỏi, trở lại ngươi sẽ biết. Tốt, không hỏi, mỗi ngày nghỉ sớm một chút, ăn nhiều một chút cơm, nhìn ngươi bây giờ gầy, chờ ngươi trở về. cho ngươi cẩn thận bổ một chút." Lâm Mẫu nói. Hàn Huyên một hồi phía sau, Lâm Phàm cúp điện thoại, hướng về phía điện, tiến nhập ngộng đẹp bên trong. Chương 66: Đi nhà cầu có thể không phải là chuyện tốt. Ngày mai, Lâm Phàm hắt lên, lái xe nhàn nhã hết sức a. Ta mặc dù là một coi bói thuận tiện kiêm chức một hồi bánh cầm tay, nhưng cũng là có xe người. Xe này đối với Vương Minh Dương tới nói, không quá đủ phong cách, thế nhưng theo Lâm Phàm, xe này vẫn là rất bá đạo, nên chỉ giá bách 100 ngàn. Nhưng nếu là để Vương Minh Dương biết rồi, tuyệt đối sẽ một cái lao huyết điên cuồng phun ra ngoài, trên dưới 100 vạn xe đem ra được à. Nhìn đồng hồ, còn rất sớm đi, Lâm Phàm cố ý nhiều chạy hết vài vòng, thưởng thụ này lạp phong cảm ra giác. À? Phố Vân Lý. Điên thần côn dậy sớm, rất sớm mở cửa. Bất quá khi Lâm Phàm đi tới phố Vân Lý thời điểm, cửa tiệm cái kia một trận người, nhưng là đem Lâm Phàm dọa sợ. Này có chút hổ nữa à? Cùng Lâm Phàm chạm mặt thương nhà ông chủ, hâm mộ nhìn Lâm Phàm. lâm đại sư ngươi làm ăn này rất tốt ta giống như vậy lâm phàm lạnh nhạt khoát tay bất quá trong lòng vẫn là nho nhỏ đắc ý một hồi làm ăn này chính là tốt như vậy chính là bá đạo như vậy người khác ước ao cũng ước ao không đến a cậu chủ nhỏ đến rồi làm lâm phàm xuất hiện thời điểm lanh mắt các thị dân kinh hô lên tại thị dân nhóm mắt bên trong lâm phàm đó chính là bọn họ trong lòng đại minh tinh a các vị chào buổi sáng a lâm phàm cười hướng về mọi người chào hỏi cậu chủ nhỏ Ngươi đã tới, chúng ta đều nóng lòng chờ. Nguyên lai like mới phát hiện, Lâm Đại Sư bánh cầm tay là mỹ vị như vậy à, tối hôm qua trở lại, còn cố ý trở về chỗ một phen. Xung quanh một ít thương nhà, nhìn thấy này Lâm Đại Sư bị các thị dân như vậy ủng hộ, trong lòng cũng là rất hâm mộ a bất quá bọn hắn biết, này có thể ước cao không đến a Được có bản lãnh thật sự mới được. Ngươi đã tới, không tới nữa tiệm này mặt đều phải bị tháo rỡ tan vỡ rồi. Điền thần côn khi nào gặp bực này trang diện. Quả thực so với coi bói thời điểm còn cuồng bạo hơn A. Thẻ số phát ra đi. Lâm Phạm hỏi. Phát ra, sớm đã phát tải, sẽ chờ ngươi. Điền thần côn nói rằng. Hiệu suất này có thể. Lâm Phàm cười cợt, sau đó đứng ở bánh cầm tay trước gian hàng, vây tay, mọi người đừng nóng nổi từ từ đi A. Thẻ số đều ở đây tay bên trong, vậy trước tiên tuyển. Số 1. Số 18. Số 26. ha, ha ta bị chọn trúng. Một cái tiểu tử. Nhìn trong tay thẻ số, hương phấn đều mau cùng bay. Ta cũng bị chọn chúng, rốt cục có thể ăn được tiểu lão bản bánh cầm tay. Ngày hôm qua mùi vị, chính là hương, không nghĩ tới Lâm Đại Sư không chỉ có đoán mệnh lợi hại, liền bánh cầm tay đều lợi hại như vậy, ta nhìn Lâm Đại Sư sau đó chỉ bán bánh cầm tay được rồi. Ngày hôm qua xem bói đại biểu em gái nói rằng, cùng nhũ đầu đem so sánh đứng lên, bọn họ vẫn là cảm giác ăn nhất là thực sự a. Bên cạnh bánh cầm tay đội viên, nhìn thấy cô em này, đột nhiên nở nụ cười. Đại mội tử, ngày hôm qua ngươi thật giống như không phải nói như vậy đi. Em gái vừa nghe có chút lúng túng, sau đó khoát tay háo một cái, không thể không ăn xong mà. Sáng sớm đi làm, đi ngang qua nơi này dân đi làm, nghi hoặc nhìn tiệm này. Đây không phải là coi bói mà, làm sao cũng bắt đầu bán bánh cầm tay. Một cái bánh cầm tay quá nhỏ, dĩ nhiên có nhiều người như vậy xếp hàng, cũng quá giả đi. Cái gì giả à, đây chính là Lâm Đại Sư, tối hôm qua ngươi không có soạt ra Lâm Đại Sư bán bánh cầm tay, nghe nói mùi vị này rất tốt. Một ít con chúng, cũng theo do đứng xếp hàng, bất quá nhưng lại không biết quy củ của nơi này. Một cái tiểu tử nhìn trước mặt cái kia a Di trong tay thẻ số. a Di, số này bài là làm cái gì? Ăn bánh cầm tay, Yếu Linh lấy thẻ số, chỉ có bị giúp chúng, mới có thể có ăn được. a Di nói rằng, ha ha, một cái bánh cầm tay còn có thể có quy củ này. Tiểu tử lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi, Nguyên Vốn còn muốn nhìn mỹ vị đến mức nào đây? Phát hiện hữu quy củ này, coi như cho dù tốt ăn, cái kia cũng không ăn a Lâm Phạm đứng ở trước gian hàng, thập phần bánh cầm tay trong nháy mắt ra lò, mùi vị đó, tràn ngập ở phố Vân Lý, rất nhiều người đều nghe thấy được này cô hương vị. Thơm quá a mùi vị này là cái gì? Này nghe một cái đều có chút để người không chịu được. Lâm Phạm vỗ tay một cái, ly mì thập phần đã kết thúc, mọi người có thể nhìn trên tường tờ khai. Tới nơi này đều là bánh cầm tay khách quen, bọn họ vây tụ tập cùng một chỗ. Nhìn trên tờ đơn nội dung, mà đang khi hắn nhóm nhìn nội dung thời điểm, cái kia một số người bị chọn chúng thị dân, nhưng là tại chỗ bắt đầu ăn. Một ít trung thực khách hàng, không thiếu tiền. Tiểu huynh đệ, bánh cầm tay bán ta, giá cả ngươi nói. Người đàn ông trung niên mở miệng nói, hắn là một công ty chủ quản, không thiếu tiền, từ khi ăn xong này bánh cầm tay phía sau, liền quyến luyến không quên a Ngày hôm qua số may, bị rút chúng, cái kia nhũ đầu lần nữa trải nghiệm đến bánh cầm tay mỹ vị, liền không thể quên. Không bán. Tiểu tử lập tức từ chối. Một ngàn, ta chỉ muốn một nửa. Người đàn ông trung niên nói rằng, cái kia chút đi ngang qua người, nhìn thấy tình huống này, cũng là ngây ngẩn cả người. Đây cũng quá cái quái gì vậy giả đi, một cái bánh cầm tay một ngàn khối, còn chỉ cần một nửa, này nói ra quỷ tin A. Được. Tiểu tử suy nghĩ một chút, cuối cùng không thể ngăn cản kim tiền mê hoặc, sẽ mở một nửa bánh cầm tay. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, trận này buôn bán không thiệt thòi A. Lâm Phạm nằm trên ghế, nghỉ ngơi một hồi, Điền Thần Côn đi vòng vo lại đây. Làm ăn này quả thực so với đoán mệnh còn muốn lãi kết xù a coi như bán 500, cũng có người mua à. Từ khi cho tiểu tử này làm công phía sau, Điền Thần Côn liền cảm giác mình tam quan đã bị hoàn toàn đẩy ngã. Một cái bánh cầm tay lại có người hoa một ngàn khối mua một nửa, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng. Lâm Phàm nhấp một miếng trà, cạn cười một tiếng. Nhìn bên ngoài các thị dân cái kia khoa trương vẻ mặt. Lâm Phạm nội tâm liền nho nhỏ đắc ý một phen. Từng đạo từng đạo tiếng kinh hô ở phố Vân Lý vang lên. hoa wow, ăn quá ngon, thật sự là quá tốt, phát hiện vật phẩm lưu ụm, ăn. Hôm nay một ngày đều sẽ tràn ngập sức sống a. mùi vị này, cái này cảm giác, thật muốn khủng khiếp a. Một cái lại một cái thị dân, cắn trong tay bánh cầm tay, lộ ra cái kia sốc nổi vẻ mặt. Một vị bên trái thanh long bên phải bạch hổ trên cổ mang dây chuyền vàng đại lao ca, ngẩng lên đầu, hơi lim di mắt. khóe mắt càng là chạy xuống mấy giọt nước mắt sau đó âm thanh run dậy nói ta phản phất hồi ước đến rồi ta khi còn trẻ này thiên chân vô tả thời điểm nếu như sau đó ăn không được này bánh cầm tay ta nên làm thế nào cho phải a đi ngang qua thị dân nhìn này một bầy như dập đầu thuốc ma tính quần chúng trong khoảng thời gian ngắn cũng là trợn tròn mắt có thể hay không không nếu như vậy không chính là một cái bánh cầm tay mà lâm đại sư sau đó chúng ta chỉ bán bánh cầm tay có được hay không các thị dân nói rằng Đúng đấy, đoán mệnh có thể thả vừa để xuống, này bánh cầm tay mùi vị, thật sự, thật sự không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lâm Phàm cười cợt, này cái quái gì vậy làm sao có khả năng? Bách khoa giá trị 1. Bách khoa giá trị 1. Lục tục, bách khoa giá trị tăng trưởng. Đến cuối cùng, tăng lên 8 điểm. Hiện tại tổng cộng có 31 điểm bách khoa đáng giá. Này theo Lâm Phàm là cái rất tiến bộ trọng đại a. Lúc này, Lâm Phàm đau bụng, sau đó đứng dậy. Mọi người các loại Đau bụng, được đi nhà vệ sinh. Lâm Phàm nói rằng, đại sư, đi sớm về sớm A. Chỗ này chính là không được, liền nhà vệ sinh cũng không có, còn phải đi trước mặt cái kia bách hóa trong thương thành. Các thị dân cảm giác xung quanh không có một nhà vệ sinh, thật sự là quá không tiện, đều ảnh hưởng lâm đại sư. Lâm Phàm cười cợt, đem mặt tiền cửa hàng vứt cho điền thần côn, này sáng sớm đau bụng, có thể không phải là một chuyện tốt A. Chương 67, ngươi có thể biết đạo lý này là tốt rồi. Bách hóa thương thành. lâu 1. nam tính phòng vệ sinh thoải mái lâm phàm ngồi trí ít 20 phút lúc này hai chân có chút tê dại xem ra gần nhất có chút thượng hỏa được mát mẻ một hồi nay bách hóa thương thành tốt rất cao cấp lâm phàm đều có loại muốn ở chỗ này mở đoán mệnh quán ý nghĩ bất quá ngấm lại còn chưa tính không có tiền a lúc này có người ở phía sau hô chính mình phàm tử lâm phàm nghi ngờ chẳng lẽ còn có thể tình cờ gặp người quen không được Phạm tử ngoại hiệu này vẫn là trung học đệ nhị cấp thời điểm, bằng hữu tiêu đùa. Lam Lâm Phàm chuyển qua đầu, nhìn thấy phía sau bóng người kia thời gian, lộ ra vẻ kinh ngạc, đại thụ. Trước mắt nam tử này, hơi đen, nhưng thân hình cao lớn, xem như là một tên hình nam, ánh mặt trời hết sức ca. Hắn đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải cấp 3 so sánh muốn tốt một người bạn. Ai nha, Phạm tử, thật là người a, vừa bắt đầu ta đều không có nhận thức đi ra. Diêm thụ nhân Hưng phần nói. Không nghĩ quả là trung học đệ nhị cấp bạn tốt. Hai người ở cấp 3 thời kỳ tốt hơn, tục xưng lao thiết, sau đi tới đại học, cũng rất ít liên lạc. Tuy rằng rất ít liên hệ, thế nhưng mỗi lần nghỉ, đoàn người đều có thể tại gia tộc va vào. Đại thụ, đến Thượng Hải tại sao không nói tiếng, ta cũng tốt chiêu đái một chút ta. Lâm Phàm cười nói đạo, sau đó nhìn về phía đại thụ bên cạnh hai nam một nữ. Ba vị này là. Lâm Phàm hỏi. "Phàm tử, đây là bạn gái của ta Trần Mỹ Đồng. Đây là bạn gái của ta bạn thân, còn có bạn trai nàng. Diêm thụ nhân cười nói đạo, phàm tử, ngươi ở Thượng Hải làm gì chứ? Sau khi tốt nghiệp, ngươi cũng rất ít về nhà, tìm ngươi cũng không dễ tìm A. Đệ mội đẹp đẽ A. Lâm phàm chiếm tiện nghi nói rằng, tiểu tử ngươi, lại chiếm ta tiện nghi, ngươi ở Thượng Hải làm gì chứ? Diêm thụ nhân cười nói nói, không làm gì sao, ở phố Vân Lý mở ra một cửa hàng, cuộc sống cô đồ, đúng rồi, ngươi cùng đệ mội là tới Thượng Hải đùa. Lâm Phạm cười hỏi, có thể a. Diêm thụ nhân chân tâm chúc mừng, theo rồi nói ra, ta không phải khảo nghiên mà, không có thi đậu, cho nên tới Thượng Hải tìm phần sự nghiệp khô khốc, khốc, vừa vặn bạn gái của ta bạn thân bạn trai, ở Thượng Hải có chút năng lực, vì lẽ đó mời hắn giúp đỡ. Lâm Phàm vừa nghe, tình huống này còn có chút tha cho người a. Hiểu hiến, cần phải đi. Đứng ở nơi đó, vẫn không lên tiếng trương quốc dương, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Phàm, ánh mắt hết sức độc, một chút là có thể nhìn ra. Cái tên này chính là một cái điếu ti, cũng không có tâm tình gì theo mù hao tổn. Vương Hiểu Hiến cùng Trần Mỹ Đồng là bạn thân, cũng thật vất vả tìm được một cái có xe có phòng bạn trai, khắp nơi theo, tự nhiên không dám trêu hắn tức giận, sau đó lôi kéo Trần Mỹ Đồng, Giá hiệu cần phải đi. Đại thụ, ngươi có việc ngươi thì đi giải quyết trước đi, chúng ta lưu số điện thoại, nếu là có sự tình, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Lâm Phàm nói rằng, được, chờ ta ổn định rồi, chúng ta đi ra tụ họp một chút. diêm thụ nhân trong lòng có chút không vui thúc cái gì thúc nhưng cũng hết cách rồi sau đó cùng lâm Phàm hô lưu một cái dây số phạm tử ta đi rồi diêm thụ nhân khoác tay lâm Phàm cười cợt làm đại thụ đi rồi phía sau lâm Phàm cũng hướng về trong cửa hàng đi đến đại thụ ngươi bằng hữu này là làm cái gì trần mỹ đồng nhỏ giọng hỏi nàng cùng đại thụ là ở trong đại học nhận thức mặc dù không là địa bộ nhưng cũng muốn chính mình bạn trai người quen biết lợi hại một chút lần này Tìm bạn thân hỗ trợ, nàng nguyên bản cũng không có nghĩ nhiều như thế, nhưng là sau đó phát hiện tất cả những thứ này đều là mình cả nghĩ quá rồi. Nơi có người thì có so sánh, mặc dù là bạn thân, thế nhưng trong đó vẫn tồn tại tương đối. Vương Hiểu Yến bạn trai, vẫn ép bạn trai mình, thật giống có chút xem thường. Đồng thời để Trần Mỹ Đồng cảm giác mình này bạn thân, ở trước mặt mình, thật giống cũng bắt đầu có chút tốn dệ cảm giác. Này để Trần Mỹ Đồng có chút không thoải mái. Vừa không phải nói mà, ở, phát hiện vật phẩm lụn. phố vân lý mở cửa tiệm a diêm thụ nhân nói rằng trần mỹ đồng không có hỏi nhiều đại thụ ngươi bằng cấp mặc dù không tệ thế nhưng ở thượng hải chỗ này ngươi này loại bằng cấp vừa nắm một bó to lần này ta đưa ngươi giới thiệu đi vào ngươi có thể được bản thân nắm bát trương quốc dương vẻ mặt cao ngạo nói diêm thụ nhân cười cười xấu hổ trần mỹ đồng vẻ mặt có chút khó coi vương hiểu hiến nhưng là dương dương tự đắc phảng phất là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết bạn trai của mình là lợi hại đến mức nào lâm phàm trở lại phố vân lý cái kia chút các thị dân nhưng là nóng lòng chờ phảng phất cậu chủ nhỏ nếu như còn chưa tới bọn họ thì đi vê đút cờ đem cậu chủ nhỏ cho lôi ra hết bận một vòng mấy lúc sau các thị dân nhiều tàn đi lâm phàm đứng ở trước gian hàng đem mấy thứ sửa sang một chút chuẩn bị nghỉ ngơi một chiếc màu đen cạ đi lặc, đi ngang qua phố vân lý bên trong xe vương hiểu hiến chỉ vào cái kia mặt tiền cửa hàng đại thụ ngươi nhìn đó không phải là ngươi bạn học mà hóa ra là bán bánh cầm tay a Giọng điệu này có chút thì ra là như vậy, đây chính là mở cửa tiệm A. ha ha thật có thể thổi, một cái bánh cầm tay, đều nói mình là mở cửa tiệm. Lái xe trương quốc dương âm dương quái khí cười cận, sau đó trực tiếp lái đi. Bên trong xe bầu không khí, có chút ngột ngạt vương hiểu hiến lòng hư vinh cũng nhận được thỏa mãn, sau đó hóa giải một hồi bầu không khí. Mỹ Đồng, đêm nay ngươi cùng bạn trai ngươi, cần phải mời ta cùng quốc dương ăn một bữa tốt ta, ta nhìn nhà kia u vở liền rất tốt. Vương Hiểu hiến cười nói nói. Tuất Tuất Giờ khắc này, đã sớm thần du bên ngoài Trần Mỹ Đồng, làm sao biết này u là địa phương nào, cũng là một tiếng đáp ứng. Buổi tối. Hôm nay bận rộn một ngày, cũng không có phát sinh đại sự gì, bất quá coi bói này thị dân, nhưng một lòng nhớ bánh cầm tay, này để lâm phẳng có chút bất đắc gì à. Lao tử đoán mệnh như thần, các ngươi cũng không hiểu được thưởng thức, chỉ có biết ăn thôi, thực sự là đủ tổn thương lòng người. Điện thoại di động vang lên điện báo biểu hiện là diêm thụ nhân đại thụ làm sao vậy lâm phàm cười hỏi phàm tử đêm nay mời ngài ăn cơm điện thoại cái kia đầu diêm thụ nhân nói rằng đừng có khách khí như vậy a ta mời ngươi lâm phàm nói rằng ngươi lần sau địa điểm ở trung sơn đường một nhà gọi là u vở phòng ăn. ta hiện tại cũng không có một cái cũng không biết phương vị cụ thể ngươi chưa đến đợi lát nữa ta gọi điện thoại cho ngươi diêm thụ nhân nói rằng há Nhà kia phòng ăn a ta biết, ta đi quá. Lâm Phạm mơ hồ ước ước nhớ nhà này phòng ăn, yên tâm đi, chỗ kia ta quen thuộc, hiện tại ta đóng cửa, đợi lát nữa liền đến. Cúc điện thoại. Thần côn, ta đi trước, ngươi đóng cửa. Lâm phàm nói rằng, ai, giữa người và người đãi ngộ chính là không giống nhau à, ăn nhiều hết lớn, ta một ông già, tội nghiệp chỉ có thể trở về ăn cháo. Ở Lâm phàm thông điện thoại thời điểm, điền thần côn liền liền tiếp nghe trộm. nhưng là sao có thể nghĩ đến lâm phàm không mang theo chính mình đi này để điển thần côn rất thương cảm a ngươi có thể rõ ràng đãi ngộ không đạo lý giống nhau ta cũng rất an ủi chí ít chứng minh ngươi còn không đần độn đi rồi nhớ khóa chặt cửa a lâm phàm cầm chìa khóa xe nhàn nhã đi tới nhà để xe dưới hầm lái xe con trực tiếp xuất phát chỗ kia rượu vang kết hợp tuyết bích không sai bất quá lần trước uống không thế nào đúng chỗ a nhưng là lần này bằng hữu mời khách được chậm một chút không thể thật là làm cho người ta pha phí. Chương 68, động tác võ thuật nhiều hơn nữa cũng vô dụng thôi. Sắp trời dần dần tối lại. Chỗ này không quá xa lạ, đến qua một lần liền nhớ kỹ. Tìm một đỗ xe địa phương, đem xe cho dừng lại xong, lần trước không có làm sao chú ý, lần này mới phát hiện, xung quanh có nhiều như vậy xe tốt à. Lâm Phạm nhìn một chút xe của mình, lại nhìn một chút xe khác, cảm giác mình xe này cũng rất có cấp bậc, không tính quá thấp kém a. Bạn học cũ thực sự là khách khí. Tuy rằng mấy năm không thấy, nhưng cảm giác tình vẫn như cụ a. Hồn nhiên cấp 3 thời kỳ, để Lâm Phàm cảm thán vạn phần a. đã từng có mấy trăm em gái đối với mình nhìn trộm, cuối cùng bị chính mình bỏ mất. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn đúng là có chút tiếc nuối. Khe hát. Lúc này điện thoại di động vang lên. Phàm Tử, ngươi đến rồi à? Diêm Thụ nhân hỏi. Đến rồi. Lâm Phàm cười nói đạo, nhưng là thế nào cảm giác đại thụ âm thanh có chút run rẩy đây. Đến đó liền vào đi. Được rồi. Cúp điện thoại, Lâm Phạm hướng phía trước lại đi rồi mười mấy mét, đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, tìm được đại thụ vị trí, nguyên lai like ngồi ở bên trong A. Lâm tiên sinh, ở quầy ba quản lý nhìn thấy Lâm Phạm, lập tức lên trước khách khí nghênh đón. Vương Minh Dương là nơi này khách quen, quản lý tự nhiên là nhận thức, cũng rõ ràng Vương Tổng nói chuyện làm ăn, một loại đều là ở đây. Mà để quản lý đối với Lâm Phạm ấn tượng sâu sắc như vậy, cũng là lần đó, Vương Tổng cùng trước mắt này Lâm tiên sinh quan hệ không phải bình thường A. đặc biệt là trên bàn ăn, triển hiện ra thần thái, hay cùng di vãng rất là không giống nhau. Lâm Tiên Sinh, ngài là đám người vẫn đã đặt hàng vị trí thật tốt. Quản lý khách khí hỏi, bằng hữu ta ở bên trong. Lâm Phàm nói rằng, đối với quản lý một tiếng này Lâm Tiên Sinh, gọi Lâm Phàm cảm giác thấy hơi khác với tất cả mọi người a, thật giống cũng trở nên cao bưng lên, cái cảm giác này cũng thực không tồi. Lâm Tiên Sinh, căn cứ ngài lần trước đề nghị, bản phong ngăn đã tiến vào một chút tuyết bích, đều là không trở tới đây. Phối hợp rượu vang sau mùi vị sẽ tốt hơn, cần nếm một chút sao. Quản lý nói. Có thể. Lâm phàm nở nụ cười, tuyết này bích đều đến không vận, thực sự là bá đạo A. Lâm Tiên Sinh ngài xin mời, ta hiện tại đi thông báo bếp sau, để cho bọn họ vì là Lâm Tiên Sinh chuẩn bị một chút. Quản lý khách khi nói, sau đó lùi mở, đi tới bếp sau. Lúc này, Diêm Thụ Nhân có chút đứng ngồi không yên, đồng thời một bên Trần Mỹ Đồng cũng là như thế, khi tiến vào mặt tiền cửa hàng, nhìn thấy bên trong xấu cảnh thời điểm. các nàng liền biết này bên trong không bình thường. Nàng không nghĩ tới Vương Hiểu Hiến nói vợ sẽ là một chỗ như vậy. Vừa nàng ở Mỹ thực gáp trên tìm tòi một hồi, người ở đây đều có thể ở 6.000 tà hưu. nhưng lại hạ xuống, ít nhất phải mấy vạn khối A, nhưng mà này còn là trung quy trung củ, như quả tiểu nước điểm quý giá, có thể khủng khiếp A. Đại thụ, Lâm phàm đột nhiên vô diêm thụ nhân vai vai. Đang ở lo lắng diêm thụ nhân, bị sợ hết hồn, sau đó nhìn người tới, cũng là làm bộ chấn định lộ ra vẻ tươi cười. Trương quốc dương ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt ngạo nghễ. Lâm Phàm đến rồi, cũng chính là hơi hơi liếc mắt một cái, chút nào không có đem Lâm Phàm để ở trong lòng. Vương Hiểu Hiến lúc này cười híp mắt nói, chỗ này ta cùng quốc dương đã tới nhiều lần, mùi vị nhiều rất tốt. Mỹ đồng ngươi làm sao vậy? Lúc đó nói chỗ này thời điểm, ta cũng là thuận miệng nói một chút, không nghĩ tới ngươi thật đáp ứng rồi. Nếu không ta để quốc dương trả tiền đi, dù sao đại thụ còn chưa lên lớp, tiền này được bỏ bớt. Vương Hiểu Hiến hỏi thăm. thế nhưng giọng điệu này bên trong nhưng là tiết lộ ra một loại chỗ này hết sức tiện nghi ta biết các ngươi mời không nổi không cần miễn cưỡng không có chuyện gì chúng ta xin mời diêm thụ nhân nói rằng đẹp trai vương hiểu yến cười dơ ngón tay cái lên bất quá cái kia trong ánh mắt ý tứ nhưng là có gan xin mời ngươi tiếp tục phùng má giả làm người mập đi trần mỹ đồng cười cận cái này tự nhiên là cho ta cùng đại thụ xin mời còn phải cảm tạ quốc dương hỗ trợ lâm Phàm trương mắt nhìn ngồi ở một bên Cũng coi như là hiểu, sau đó một chụp đại thụ vai vai, mà một cái tay khác nhưng là đặt ở dưới bàn cơm vỗ vào đại thụ trên bàn tay. Bữa này tự nhiên là được đại thụ mời, không phải là một bữa cơm mà. Lâm Phàm đem chính mình thẻ ngân hàng, lén lén lút lút vỗ vào đại thụ trên bàn tay nói rằng. Đại thụ sướng sở, sau đó có chút không dám tin nhìn Lâm Phàm Đại thụ, ta ăn nhiều một chút, không có sao chứ. Lâm Phàm cười nói đạo, thả dưới bàn tay, nhẹ nhàng chụp một chụp đại thụ tay. để cho không muốn từ chối. Đại thụ tâm bên trong cảm động, cảm kích nhìn lâm phạm, hắn biết này là bằng hưu đang giúp mình, không để cho mình muốn ở trước mặt người bị mất mặt. Phần tình nghĩa này ghi ở trong lòng. Không có chuyện gì, tiền bữa cơm này vẫn phải có, theo ngươi ăn. Đại thụ giờ khắc này sức mạnh cũng chân, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Trần Mỹ đồng tựa ở đại thụ bên này, ánh mắt liếc về dưới bản tình huống, nhìn thấy cái kia một tấm thẻ ngân hàng, sắc mặt biến thành hơi ngưng. Nàng không nghĩ tới đại thụ vẫn còn có bằng hữu như thế. Trương quốc dương tâm bên trong cười lạnh, vẻ mặt kiêu ngạo, có loại vượt lên người khác bên trên cảm giác. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí hơi có chút chấm thấp. Vương Hiểu Hiến cùng chân Mỹ Đồng trò chuyện bắt quái, bất quá đề tài này, không phải bao bao chính là mỹ phẩm. Nói đến điểm chính thời điểm, còn sẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng, Mỹ Đồng, ngươi làm sao còn dùng này loại giá rẻ mỹ phẩm A Đại thụ, xế chiều hôm nay ngươi cùng Lục Tiểu Hán là thế nào nói? Trương Quốc Dương mở miệng hỏi: Này Lục Tiểu Hán chính là 4 s điểm quản lý. Thời kỳ thực tập 3 tháng, mỗi tháng 2.000, Sau 3 tháng sẽ có một sát hạch, chuyển chính phía sau. Tiền lương 3.000 năm, giao năm hiểm một kim, có công trạng trích phần trăm. Diêm Thụ Nhân nói rằng: A, tiền lương ít như vậy a. Vương Hiểu Yến nói rằng: Trương Quốc Dương nhìn Vương Hiểu Yến, cười cận, vừa công tác đã không ít. Nơi nào có thêm a, liền ngươi một cái số lẻ cũng không có. Vương Hiểu Yến tới một so sánh. cũng không biết là vô tình hay là cố ý dù sao cũng ở ghét bỏ lúc này người phục vụ bưng đồ ăn đến rồi ồ chúng ta không có điểm tuyết bích ta vương hiểu yến nhìn thấy cái kia đặc biệt nổi bật tuyết bích trong khoảng thời gian ngắn cũng là có chút kinh ngạc ta điểm lâm phàm cười đem tuyết bích cầm tới vương hiểu yến nhìn lâm phàm mắt bên trong lập lòe một chút khinh bỉ ở đây loại hạng sang địa phương lại vẫn uống tuyết bích nhưng khi nhìn thấy lâm phàm đem tuyết bích cùng rượu vang pha chế rượu đứng lên uống thời điểm Càng là khinh thường. Nhà quê, nhà quê. Đại thụ, ta nhớ được ngươi thật giống như là học tài chính đi, tại sao không đi tìm một tài chính công ty A? Lâm phàm không hề để tâm vương hiểu hiến ánh mắt của bọn họ, chính mình uống vui vẻ là được. Diêm thụ nhân còn chưa nói, Trương Quốc Dương liền mở miệng. ha ha hiện tại Thượng Hải tài chính ngành nghề cạnh tranh lớn như vậy, đại thụ này bằng cấp, không đủ A, nhân gia cũng không lọt mắt A. Trương Quốc Dương nói rằng, Diêm thụ nhân có chút cười cười xấu hổ. Lâm Phạm nhìn trương quốc dương, há, xem ra huynh đệ ngươi bằng cấp nhất định rất cao. Vào lúc này, Lâm Phạm cảm giác mình nên ra tay rồi, này cái quái gì vậy một lần, hai lần còn chưa tính, còn thanh tú thao tác thanh tú nghiện. Ai nha, nhà ta quốc dương vẫn được đi, có một nước ngoài đại học học vị giấy chứng nhận, so với quốc nội những một kia bản đều lợi hại hơn. Vương Hiểu Hiến tự hào nói, quốc dương, đó là cái gì học vị? Vương Hiểu Hiến động tác võ thuật một bộ tiếp theo một bộ, nhưng là giờ khắc này, nhưng phát hiện quốc dương ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào phía trước sau đó dọc theo nhìn tới cũng không có phát hiện có cái gì a quốc dương ngươi làm sao vậy vương hiểu đến hỏi giờ khác này lấy lại tinh thần trương quốc dương lặng lẽ chỉ về đằng trước các ngươi biết người nọ là ai sao lâm phàm nhìn tới nhất thời sững sở hóa ra là kẻ này là ai a vương hiểu Yến lắc đầu nói rằng diêm đại thụ cùng trần mỹ đồng cũng không quen biết đối phương đó là vương minh dương thượng hải thập đại kiệt xuất xí nghiệp ra giá trị bản thân 10 tỷ hơn nữa còn rất trẻ nghe nói mới hai mươi mấy tuổi trương quốc dương nhìn mọi người liền vương minh dương cũng không biết nhất thời tự hào nói vương hiểu Hiến vừa nghe này nội tâm ngưng lại hô hấp đều có chút khó khăn tuổi còn trẻ tài sản 10 tỷ khái niệm này nghĩa là gì a quốc dương ngươi biết hắn vương hiểu đến hỏi đồng thời nhìn một chút trần mỹ đồng phảng phất cũng là ở khoe khoang bạn trai của mình thật là lợi hại a không quen biết Chính là ở một lần trong tiệc rượu từng thấy. Trương Quốc Dương lại nói tiếp, cái kia thị trưởng thành phố đều muốn đích thân người tiếp đãi vật, ta có thể gặp một lần, cũng đã rất tốt. Trần Mỹ Đồng cùng Diêm Thụ nhân thấp đầu ăn, nhân gia 10 tỷ, nhân gia tuổi trẻ với bọn hắn không có bất cứ quan hệ gì. Thật lợi hại như vậy a Lâm Phạm lúc này, trong lòng lén lút vui một chút, sau đó vẻ mặt rất là khiếp sợ hỏi. Trương Quốc Dương liếc mắt một cái Lâm Phạm, đây là dĩ nhiên, con đường này hai lần khai phá, đều là nhân gia khai thác, tổng đầu tư. Đạt tới hơn 3 tỷ. Dưới cờ ra thị trường công ty rất nhiều, rất lợi hại, người bình thường không đội kịp. Lâm Phàm nghe nói chuyện say xưa, này Trương Quốc Dương lời cái cặp cũng mở ra, tuy rằng lại nói này vương minh Dương, nhưng cảm giác nghe vào hình như là đang nói mình. Hả, lợi hại như vậy, nếu như đại thụ đi hắn công ty làm tài chính hẳn rất không sai. Lâm Phàm cười nói nói. Ha ha, Trương Quốc Dương xem thường cười cười, đừng có nằm động, nhân ra công ty kia coi như là bác sĩ. Cũng phải đi qua tầng tầng khảo sát Tỷ số trúng tuyển không đủ 1% Vẫn là đàng hoàng ở 4S cửa hàng tốt nhất Đại thụ, có muốn hay không đi? Lâm Phạm hỏi Phạm tử, đừng cầm ta mở quét Ta nào có bản lãnh này Diêm thụ nhân lúng túng nói Coi như thật sự có bản lãnh này Không có cửa, cũng đừng muốn đi vào Ta nhìn, ngươi chính là đừng cầm hình đệ ngươi nói dỡn, Này nói ra tăng thêm chuyện cười Trương Quốc Dương nói rằng Vương Hiểu Hiến cũng là nợ nụ cười sau đó nhìn thấy Trần Mỹ Đồng cái kia thần sắc khó xử cũng là chọc chọc cánh tay đại thụ bằng Hữu này vẫn đúng là khôi hải. Trần Mỹ Đồng cười cười xấu hổ hiện ở loại tình huống này làm cho nàng hết sức lúng túng hận không thể lập tức ly khai ha ha Lâm Phàm cười cợt sau đó viết quá đầu gân giọng hô Vương Minh Dương Người điên rồi Trương Quốc Dương sững sở, biến sắc mặt có thể vừa lúc đó làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xảy ra Vương Minh Dương chuyển qua đầu Nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, nhất thời đứng lên, cao cấp người thượng lưu sĩ, trực tiếp bạo thô tục. Cơ mờ nở, tiểu tử ngươi ăn một mình, không gọi huynh đệ ta. Trương Quốc Dương trận tròn mắt. Huynh đệ, mươi 69, ta có mười mấy học vị đâu. Vậy ngươi cùng người khác tới ăn một mình, cũng không có gọi ta a Lâm Phàm phản bác nói rằng, đây không phải là quên mất mà. Vương Minh Dương cũng không có khách khí, trực tiếp kéo ghế ra, ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh. Trương Quốc Dương lúc này hoàn toàn mộng ép. Ngồi ở chỗ đó, một câu nói không dám nói, tư thế ngồi đột nhiên, câu nệ đứng lên. Diêm thụ nhân, Trần Mỹ Đồng hạ thấp xuống đầu, bọn họ không quen biết Vương Minh Dương, nhưng vừa trường Quốc Dương cho bọn họ giảng giải một phen, bọn họ trong lòng bây giờ cũng đã biết, này ngồi ở chỗ đó người trẻ tuổi, không phải người bình thường. Ta nói ngươi cũng quá không hiểu khách khí đi, băng ghế lôi kéo, cái mông vừa để xuống, liền đến kiếm cơm a. Lâm Phàm đùa giỡn nói rằng. Kha kha, ta với ngươi ai cùng ai, làm sao còn không bỏ được Vương Minh Dương vô Lâm Phàm vai vai cười nói nói. Ngươi liền đem, phát hiện vật phẩm lụn, ngươi cái kêu bạn gái thả đó. Cũng quá không hiểu thương hương tiếc ngọc đi. Lâm Phàm nhìn tới, giờ khắc này, đơn độc ngồi ở chỗ đó bạn gái, hiển nhiên hơi nghi hoặc một chút, nàng không biết Vương Minh Dương là nhìn thấy người nào, dĩ nhiên trực tiếp không quản không hỏi để một mình nàng ngồi ở chỗ này. Rất đẹp ba Lâm Phàm trêu ghẹo nói, này Vương Minh Dương diễm phúc không cạn, cô em này xác thực đẹp đẽ. Vẫn được đi, đầu mắt duyên kêu đến bang huynh để nhìn. Vương Minh Dương cười nói nói. Được. Lâm Phạm gật gật đầu. Trương Quốc Dương lúc này cảm giác mình nhịp tim nhanh vô cùng. Trên bàn cơm, chỉ có Lâm Phạm cùng Vương Minh Dương hai người đang đối thoại. Mà Trương Quốc Dương cũng cảm giác được, này Vương Minh Dương cùng bị chính mình cho rằng là điếu ti người, quan hệ tốt giống rất không bình thường. Này tán gấu đề tài rất tùy ý, hơn nữa mấu chốt nhất chính là, như vậy nhân sĩ thành công, tìm bạn gái, đều đang muốn hỏi ý kiến của hắn. Này làm sao không để trường quốc dương căng thẳng. Hắn muốn hôi đầu hôi kiểm ly khai, thế nhưng hai chân như bị đổi như sắt thép, không thể động đậy được. Lại đây, vương minh dương hướng về em gái vây vây tay. Em gái lộ ra một tia nụ cười ưu nhã, đứng dậy, cầm bao, chậm rãi đi tới, sau đó ngồi ở vương minh dương bên người. Lâm phàm nhìn em gái, mà em gái cũng là nhìn lâm phàm đám người, trên mặt tuy rằng vẫn có chứa nụ cười, thế nhưng trong lòng lại có chút nghi hoặc, một bàn này ngoại trừ cái kia hạ thấp xuống đầu. vẻ mặt thoáng lúng túng nam tử mặc cũng tạm được những thứ khác vẫn đúng là không nhìn ra có khác biệt gì người thường thử vui đây là ta huynh đệ lâm phàm gọi lâm ca vương minh dương nói rằng lâm ca chào ngài cho phép tử vui lộ ra nụ cười ngọt ngào bang anh em nhìn làm sao vương minh dương hỏi lâm phàm cười cợt không vội nói sau được ta chính là tin ngươi vương minh dương cười nói đạo thế nhưng ngựa khí bên trong nhưng là tiết lộ ra nếu như lâm phàm cho rằng không được hắn tuyệt đối sẽ không quyết tâm ý tứ cho phép tử vui kinh ngạc nhìn lâm phàm nàng không phải đứa nhỏ lợi bên trong có chuyện ý tứ nàng vẫn có thể nghe hiểu nàng không nghĩ tới nam tử này ở vương minh dương trong lòng phân lượng dĩ nhiên cao như thế đây là ta đồng hương cũng là ta cấp 3 trong đám bạn học bằng hữu tốt nhất diêm thụ nhân đây là hắn bạn gái trần mỹ đồng lâm phàm chỉ giới thiệu hai người còn hai người khác cũng là lười giới thiệu vương tổng chào ngài Diêm Thụ Nhân căng thẳng đứng lên, đưa tay ra. Vương Minh Dương củ cười ôn hòa, sau đó cùng Diêm Thụ Nhân nắm tay, huynh đệ đừng quá câu nệ, nếu là huynh đệ ta bạn tốt, vậy thì gọi ta Vương Ca là được. Vương Ca. Diêm Thụ Nhân lập tức điểm đầu, Vương Minh Dương khí chàng rất mạnh, không nói lúc cười, hết sức nghiêm túc. Đại thụ cũng chính là một cái mới vào xã hội người, đối mặt kẻ trâu bò như vậy, muốn nói không sốt sáng đó là giả. Vương Ca. Trần Mỹ Đồng Khẩn Trương xưng hô. Hắn hiện tại đầu góc đều có chút bị chóng rồi, sau đó nhìn về phía một bên cho phép tử vui, nhất thời mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc. Ngài là Kim Ngọc Thế ra bên trong tình nhi. Nàng thích xem kịch truyền hình, đặc biệt là nhìn thấy cho phép tử vui thời điểm, liền cảm giác thật quen thuộc a. đặc biệt là khi nghe đến tên sau, nhưng là càng thêm xác định. Đây là đại minh tinh, đúng là đại minh tinh a. Cho phép tử vui cười cợt, đó là ta trước đây diễn qua một vai. Lâm Phàm cảm giác bầu không khí có chút không đúng. Sau đó hướng về Vương Minh Dương quăng cái ánh mắt. Vương Minh Dương tự nhiên là hiểu, không tán gâu những thứ này, tán gâu điểm khác, trước mắt này ta tới xin mời, tới nơi này không ăn tốt nhất, làm sao có thể được. Quản lý. Rất nhanh, quản lý đến rồi. Đem những này đều rút lui, đến tốt nhất. Vương Minh Dương nói rằng. Được rồi, Vương Tổng. Quản lý gật gật đầu. Trương Quốc Dương giờ khắc này đứng ngồi không yên, lòng bàn tay bên trong tất cả đều là mồ hôi, mà một bên Vương Hiểu Yến trong lòng cũng là kinh hãi. Nàng sao có thể nghĩ đến, chính mình bạn thân bạn trai bằng hữu, dĩ nhiên sẽ nhận thức nhân vật lợi hại như thế. Này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, coi như đánh chết hắn cũng không thể tin được a Lâm Phạm lúc này phủi một chút Trương Quốc Dương, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, rất ý tứ sáng tỏ, ngươi bây giờ có thể tiếp tục thanh tú thao tác. Bất quá nhìn Trương Quốc Dương hiện tại tình huống này, tự nhiên là thanh tú không nổi, cả người cũng như cùng bay hơi khí cầu một loại ngồi ở chỗ đó. Lâm Phạm vỗ đại thụ vai vai, sau con tựa lưng vào ghế ngồi cười hỏi rõ dương ngươi nơi nào còn có thiếu hay không người diêm đại thụ nghe nói như thế vẻ mặt hơi sương sở có chút không dám tin nhìn lâm phàm mà trần mỹ đồng giờ khắc này cũng là giơ lên đầu mắt bên trong cũng là lập lòe vẻ phức tạp hắn không nghĩ tới đại thụ bằng hữu dĩ nhiên thật muốn cho đại thụ giới thiệu công tác nhưng là theo trần mỹ đồng đại thụ bằng cấp là có thể thế nhưng nếu quả thật muốn đi vào công ty lớn này bằng cấp e sợ căn bản không đủ a Thiếu người cũng không phải thiếu, bất quá nếu như người mở miệng, coi như không thiếu người cũng phải thiếu người à, người nói là không. Vương Minh Dương cười nói nói. Cha trộn lúc sẽ như vậy lâu, cơm này cục bầu không khí thấp như vậy trầm nhất định là có vấn đề. Mà khi Vương Minh Dương nói ra câu nói đầu tiên thời điểm, Trần Mỹ đồng mắt bên trong tiết lộ ra vẻ thất vọng, nhưng khi nghe lời phía sau, tựu như cùng bị người từ địa ngục vượt sâu bên trong, một cái cho kéo lên. Trương Quốc Dương vừa bắt đầu tâm bên trong cười gằn. Coi như nhận thức Vương Minh Dương lại có thể thế nào, muốn đi vào công ty lớn cũng phải có bản lãnh đó mới được a. Này có thể câu nói kế tiếp, nhưng là nặng nghề đánh mặt của hắn. Cái tên này cùng Vương Minh Dương đến cùng là quan hệ như thế nào? Liền coi là bằng hữu, dính đến công chuyện thời điểm, không có khả năng tùy ý như vậy a. Nhất lại là một nhà công ty lớn, một cái ra thị trường công ty, há lại là như vậy tùy ý là có thể sắp xếp người đi vào. Ha ha, đủ ra sức, huynh đệ ta khoa chính quy tốt nghiệp. Đến Thượng Hải tìm việc làm cũng không nói với ta một tiếng, tìm một cái gì 4S tiêu thụ, tiền lương hơn 2.000, ngươi nói đây không phải là đại tài tiểu dụng mà, vì lẽ đó ngươi công ty nếu như thiếu người, hỗ trợ an bài một hồi, ta thiếu ngươi. Lâm Phạm nói rằng, đại thụ, cho Vương Tổng cố gắng giới thiệu mình một chút, cái gì học giáo tốt nghiệp, học ngành gì. Lâm Phạm nói rằng, ồ, nha, Diêm đại thụ đã sớm ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn cũng là không có phản ứng lại đây. Giờ khác này phản ứng lại, vẻ mặt cũng là có chút gấp gáp, lập tức đứng lên, thật giống rất hồi hộp Vương Minh Dương vừa nhìn tình huống này, nhất thời nợ nụ cười, sau đó đè ép đè tay, để cho ngồi xuống. Đừng, giữa minh đệ đừng nói ai nợ của người nào, ngươi lên tiếng, ta còn có thể không đáp ứng không được nếu là không đáp ứng, lại cho ta một quyền ta cái nào chịu được. Hơn nữa, bằng cấp những này không đáng kể, hiện tại này bằng cấp giá trị mấy mao tiền, ra một quốc, chơi một mấy năm, hôn cái học vị. có cái gì dùng. Ta đây tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp, cũng lăn lộn mười mấy nước ngoài học vị, hiện tại những này học vị cũng cũng không biết vứt đi đâu rồi. Vương Minh Dương một mặt mạc không quan tâm nói. Lâm Phàm nghe xong, không khỏi nở nụ cười, sau đó ánh mắt nhìn về phía Trương Quốc Dương. Trương Quốc Dương giờ khắc này hận không thể đào cái lỗ, đem chính mình chôn Tự có một cái học vị có cái gì tốt bảy. Cũng là bị vô tình làm mất mặt. Trương 70, thanh tú không nổi. Bất quá. Ta đây ra thị trường công ty có chút nhiều, học là ngành gì? Vương Minh Dương hỏi. Vương ca, ta học là tài chính. Diêm Thụ Nhân lập tức nói rằng. Không có vấn đề gì chứ? Lâm Phạm hỏi. Có thể có vấn đề gì? Việc rất nhỏ, đây là ta danh thiếp, mặt trên có dãy số, ngươi thu xếp ổn thỏa, gọi điện thoại cho ta, ta đến ăn bài cho ngươi, bảo đảm để cho ngươi thỏa mãn. Vương Minh Dương cười nói nói. Cảm tạ, Vương ca. Đại thụ cảm giác mình hiện tại thật giống bay ở trên trời giống như vậy, loại cảm giác đó thật sự không nói ra được, có loại bước đi cũng bắt đầu nhẹ lung lay cảm giác. Nếu như không phải trong tay danh thiếp như vậy có thực chất cảm giác, đại thụ đều sẽ cho là mình là đang nằm mơ. Ở công ty ta sẽ cho người mang ngươi, cố gắng học, thời cơ đã đến, ta biết để bắt ngươi, nhiều không nói, lương một năm trăm vạn ta có thể bảo đảm ngươi. Vương Minh Dương vẻ mặt nói thật. Đây là lâm phàm bằng hữu, Vương Minh Dương cũng tuyệt đối không thể nói là... Để cho ở công ty bên trong ăn no chờ chết, tự nhiên là sẽ cố gắng bồi dưỡng, để cho trở thành công ty chủ lực. Bất quá này cũng phải nhìn hắn cố gắng của mình. Lâm Phạm gật gật đầu, sau đó vỗ trụ đại thụ vai vai. Đại thụ, có thể phải nỗ lực a, ngươi nhưng là ta đã mặt, chúng ta đặt hàng cái tiểu mục tiêu, một năm phía sau, đến cái lương một năm trăm vạn. Diêm thụ nhân giờ khắc này kích động sắc mặt đỏ chót, lương một năm trăm vạn cái kia không dám tưởng tượng a, nhưng giờ khắc này cũng là nặng nghề điểm đầu. Yên tâm đi. phạm tử bảo đảm không ném người mặt lúc này vương minh dương ngồi ở chỗ này cũng là nghỉ ngơi ẩn sau đó lại thấy được lâm phẳng cái kia thần bí khó dò ánh mắt không biết tại sao vương minh dương vừa nhìn thấy lâm phàm ánh mắt liền biết hắn muốn nói gì lời hiện tại cái ánh mắt này chính là để chính mình đi nhanh lên người đừng ở chỗ này để bầu không khí như thế ngột ngạt vương minh dương đọc hiểu ánh mắt này tâm bên trong hô to hoan uổng ta đều như thế sáng sủa còn cái quái gì vậy ngột ngạt có để cho người sống hay không bất quá đối với vương minh dương tới nói không khí của hiện trường thật giống thật đúng là có chút một ngạn ngoại trừ lâm phàm có thể duy trì thái độ bình thường ở ngoài mấy người khác cũng là nửa ngày thả không ra một cái rắm cuối cùng vương minh dương gật gật đầu chúng ta liền đi trước phải đến quá hai người thế giới vương minh dương đứng dậy nói rằng được đi nhanh lên đi điện thoại liên lạc lâm phát hiện vật phẩm lụn phàm nói rằng ta đều phải đi ngươi đều không giữ lại một hồi Vẫn là huynh đệ mà. Vương Minh Dương oán giận nói rằng. Được rồi, ta hai ai cùng ai. Lâm Phạm Lông mày đầu về lên, cười nói nói. Vương Minh Dương phải đi, Diêm Thụ Nhân cùng Trần Mỹ Đồng đứng dậy chuẩn bị tiện đưa. Không cần đưa, các ngươi tán gẫu các ngươi Vương Minh Dương khoác tay, mang theo bạn gái rời khỏi nơi này. Thời khắc này, trên bàn cơm, lần thứ hai biến thành năm người, mà bầu không khí lần thứ hai lôi kéo lại đây. Lúc trước là Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Hiến vô tình thanh tú lẫn lộn. Thanh tú đại thụ bọn họ một mặt, nhưng là bây giờ này tiết tấu nhưng là trái ngược. Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Hiến mặc không lên tiếng, biểu tình trên mặt đều dị thường lúng túng, có loại tinh tướng không thành ngược lại bị thao cảm giác. Đặc biệt là Trương Quốc Dương, nội tâm sôi trào mãnh liệt, hắn sao có thể nghĩ đến, là một cái như vậy bán bánh cầm tay, dĩ nhiên nhận thức Vương Minh Dương, hơn nữa này quan hệ của hai người, còn không phải bình thường. Nay từ giọng nói chuyện bên trong là có thể nghe được, cái này căn bản không là một loại bằng hưu A. Bằng cấp không đủ. Ngành nghề sức cạnh tranh đại. Hơn 2.000 tiền lương không ít. Tự có cái nước ngoài đại học giấy chứng nhận. Trương quốc dương đều không biết mình bị đánh bao nhiêu lần mặt. Tuy rằng mặt mũi này không có trực tiếp đùng đùng vang lên. Thế nhưng là đau ở trương quốc dương trong lòng A. Pham tử, người châu bò. Ta cũng không biết làm sao cảm tạ ngươi. Không từ mà biệt, chính ta làm. Muốn nói kích động nhất không phải là diêm thụ nhân, mà là bạn gái của hắn. Trần Mỹ Đồng vẫn tin tưởng đại thụ là cái người có năng lực. Tuy nói tiền kỳ không có có thành tựu, thế nhưng nàng tin tưởng đại thụ nhất định có thể thành công. Nhưng là ở hiện thực trước mặt, đặc biệt là ở bản thân cái kia rõ ràng khoe khoang trước mặt, nội tâm của nàng cũng là không dễ chịu. Nhưng hôm nay sự tình đại biến, để Trần Mỹ Đồng đều không thể phản ứng lại a. Đừng nói cảm tạ, trước tiên đừng làm. Rượu chát này được kết hợp tuyết bích, này uống mới thú vị a. Lâm Phàm cầm tuyết bích cho Diêm Thụ nhân pha chế rượu một hồi, sau đó nhìn Trương Quốc Dương, có muốn hay không cũng thử một lần. Nếu như là lời khi trước, Trương Quốc Dương tuyệt đối sẽ xem thường vạn phần, cho rằng Lâm Phạm là nhà quê, nhưng là bây giờ, nhưng là thái độ đại biến. Ta tự mình tới, ta tự mình tới. Trương Quốc Dương lập tức đứng dậy, tiếp nhận tuyết bích, trước tiên cho Lâm Phạm rót một chén, sau đó lại cho mình cùng Vương Hiểu hiến đến rồi một chén. nay khách khí giáng dấp, đúng là cùng lúc trước có thiên đại khác biệt ta. Đại thụ cùng Trần Mỹ đồng liếc nhau một cái, hai người mắt bên trong đều là lập lòe ý cười, đồng thời đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Huynh đệ A, đại thụ việc này nhưng là ngượng ngủng, còn phải làm phiền ngươi cùng cái kia 4S bằng hữu nói tiếng, công việc này đẩy, dù sao này 4S cửa hàng A, vẫn đúng là không xứng với đại thụ năng lực, ngươi nói là đi. Lâm Phàm cười nói nói, không sai, đợi lát nữa ta liền gọi điện thoại, đại thụ hắn lợi hại, bằng cấp cao, có bản lãnh thật sự, này hơn 2.000 tiền lương, thật không xứng với. Trương Quốc Dương nỡ nụ cười nói rằng, chỉ là nụ cười này có chút lúng túng A. Cái kia khi trước cảm giác ưu việt triệt triệt để để biến mất rồi. Hiện ở loại tình huống này, còn thanh tú cảm giác ưu việt, thật có thể là ngu ngốc Người trước mắt này cùng vương minh dương chuyện trò vui vẻ, quan hệ không hề tầm thường. Đại thụ, sau đó ngươi nhưng dù là tài chính đại đế tồn tại, cũng không quen biết người A. Lâm Phạm đùa dỡn nói rằng, phàm tử, ngươi lại mở xóa ta. Đại thụ lộ ra nụ cười chân thành, chuyện ngày hôm nay đối với ảnh hưởng của hắn thật sự quá. Chờ sẽ sau khi kết thúc. Hắn muốn hướng về cha mẹ chính mình thông báo này tin tức tốt. Phạm tử, ta mời ngươi, cảm ơn ngươi. Lúc này, Trần Mỹ Đồng đứng lên, bưng chén rượu nói rằng, nàng là thật hết sức cảm tạ lâm phàm, đồng thời cũng vui mừng đại thụ có thể có như vậy một người bạn. Đồng thời cũng phát hiện, càng lắng yêu bức người càng là biết điều, mà càng là giả bộ cao giọng càng thì không được. Lần đầu tiên nhìn thấy đại thụ này bạn học thời điểm, Trần Mỹ Đồng tự mình nói lời nói thật cũng có chút coi thường lâm phàm. Nhưng bây giờ mới hiểu được, Đây mới là một cái thật ngưu bức tồn tại. Đến, ta mời các ngươi hai người, hy vọng đại thụ trong tương lai mấy năm có thể dốc sức làm ra một phần của mình thiên địa. Lâm Phạm đứng dậy nói rằng: Cảm tạ, Phạm tử. Đại thụ cảm động cũng sắc khóc, sau đó một khô miệng. Mà Trương Quốc Dương cùng Vương Hiểu Hiến nhưng là lúng túng ngồi ở chỗ đó, trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ lúng túng. Cơm nước non nê, Lâm Phạm không có uống bao nhiêu, Huống Hổ pha chế rượu tuyết bích sau cũng không có cảm giác gì. Người phục vụ, trả nợ. Đại thụ hô. Ta tới mua, ta tới mua. Trương quốc dương lập tức đứng lên, dành trả tiền. Giáng dấp kia hình như là người không mua cho ta đơn, ta liền phải tức giận. Trương quốc dương hiện nay ở đại thụ trước mặt, vẫn đúng là không bài được quá mức. Chờ tiến vào ra thị trường công ty, nhưng là không bình thường. Này tiền đổ vô lượng A, tuy rằng lúc trước điên cùng giả vờ cun, chọc đối phương không thích, nhưng là bây giờ cũng hy vọng có thể cứu lại một hồi A. Giờ khác này... Quản lý đi tới Lâm Phàm trước mặt. Lâm tiên sinh, các ngài tổng cộng tiêu phí tám, Vương Tổng lúc rời đi, đã trả tiền rồi. Quản lý khách khí nói rằng, Mua qua nữa à, vậy được, đi thôi. Lâm Phàm đứng dậy nói rằng, Trương Quốc Dương xứng sở, nội tâm cũng là kinh hãi vạn phần. Cái tên này cùng Vương Minh Dương đến cùng là quan hệ như thế nào a? Để người ta làm việc, nhân ra còn mua cho hán đơn, này Lâm Phàm ở Vương Minh Dương trong lòng phân lượng, e sợ khủng khiếp a. Diêm thụ nhân cùng Trần Mỹ Đồng nghe thấy giá tiền này, nội tâm cũng là ngưng lại, thật là đắt ta. Sau đó đại thụ nhìn về phía Lâm Phạm, tâm bên trong cái kia cảm động tâm tình càng ngày đủng, thậm chí khỏe mắt đều có chút nước mắt. Hôm nay chính mình người anh em này, vì chính mình tránh chân mặt mũi. Phần ân tình này, không phải vật chất trên có thể trả lại. Nhưng là cả đời ân tình. mươi 71, đây là một đôi CP. Ngoài cửa. Đại thụ, các ngươi ở đâu? Ta đưa các ngươi trở lại. mình bây giờ cũng là có xe, cũng có thể mở miệng chủ động tặng người. địa phương còn không có tìm kỹ, chuẩn bị ở phụ cận tìm một khách sạn ở lại. đại thụ vừa tới thượng hải không bao lâu, tự nhiên chưa chuẩn bị xong nơi ở. lâm phàm hiện tại nơi ở cũng không lấy ra được. trương quốc dương cùng vương hiểu hiến đứng ở một bên, hạ thấp xuống đầu. ban ngày thanh tú bay lên, buổi tối nhưng là chịu đủ gian vặt. hôm nay toán là bị người giáo dục làm thế nào người. các ngươi chờ ta hạ, ta đi lái xe. lâm phàm nói rằng. Sau đó hướng về nhà để xe dưới hầm đi đến. Hiểu Yến, các ngươi thì sao? Trần Mỹ đồng giờ khắc này không ở bị so với, toàn thân đều vô cùng dễ dàng. Ta cùng quốc dương đợi lát nữa đi dạo một vòng. Vương Hiểu Yến thoáng lung tung nói. Trương quốc dương có xe, hơn nữa cũng không toán tiện nghi, đại mấy trăm ngàn. Thế nhưng vào lúc này, hắn cảm giác mình vẫn là khiêm tốn một chút tốt, bởi vì cũng không ai biết, này Lâm Phạm sẽ ra xe gì. Nếu như không có phát sinh chuyện lúc trước, Trương quốc dương đúng là sẽ thanh tú một thanh tu xe. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là quên đi. Một chiếc màu đen chạy băng băng, ngừng lại. Lâm Phàm hướng về nhân xuống cửa sổ xe, lên xe. Diêm Đại Thụ nhìn thấy xe này, hơi sưng sờ, kéo mở cửa xe, lợi hại a, xe này không rẻ a. Vẫn được. Lâm Phàm cười nói. Trần Mỹ Đồng nhưng là nói với Vương Hiểu Hiến câu nói, chào hỏi, sau đó lên xe. Vương Hiểu Hiến giờ khắc này đần độn điểm đầu, tình huống của hôm nay đối với nàng đả kích vẫn là quá lớn. làm xe sau khi rời đi, trương quốc dương đột nhiên thở phào nhẹ nhõm hiểu hiến sau đó đừng ở trần mỹ đồng trước mặt hiền bãi ân ta biết rồi vừa xe kia rất mắc sao nàng đối với xe tử không quá quen thuộc nhưng là mới vừa chiếc xe kia đường nét hết sức trôi chảy vừa nhìn thì không phải là hàng giá rẻ trương quốc dương nhìn về phía xa xa cái kia diễm lệ đôi xe đèn trầm thấp nói rằng có thể mua ta cái kia 6, bảy chiếc vương hiểu hiến miết miệng lộ ra vẻ khiếp sợ mắt bên trong cũng là mang theo vẻ phức tạp Nàng sao có thể nghĩ đến, Trần Mỹ Đồng bạn trai sẽ có bằng hữu như thế, mà bằng hữu như thế, rồi lại nhận thức người như vậy. Hơi hơi một đôi so với, liền đã biết, căn bản không cái gì có thể tương đối. Trương Quá Dương Cao cũng là vui mừng, may là không có khoe khoang xe, bằng không lại là ngừng lại phản đánh. Bên trong xe, Diêm Thụ Nhân đem thẻ ngân hàng để ở một bên, phàm tử, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, đều là huynh đệ trong nhà, nói cái gì tạ ơn đây, huống hồ hai người kia, cũng là nói do khoe khoang. Ngươi nói ta có thể để cho bọn họ ngay trước mặt ngươi khoe khoang à? Lâm Phàm cười nói đạo, sau đó sững sờ, đại thụ, làm gì khóc ca. Diêm đại thụ co giật một hồi, lau một hồi khoe mắt, không có, chính là kích động. Lâm Phàm một tay tiếp tục tay lái, sau đó lấy ra mấy tờ giấy khăn cười nói, ta có thể nhớ kỹ, ngươi nợ ta một bữa tiệc lớn. Đương nhiên, mặc kệ mấy bông nhiên, ta bao hết. Diêm thụ nhân sát khỏe mắt, cười nói nói. Một bên không lên tiếng Trần Mỹ Đồng nhìn này hai cái anh em. tâm bên trong tràn đầy dòng nước ấm. liên tỏa tiểu điếm lâm phàm dừng xe cùng đại thụ hàn huyên một hồi sớm một chút trên đi nghỉ ngơi đi ngày mai đem nhà tìm kỹ cũng có thể đi báo cáo diêm thụ nhân xuống xe tựa ở cửa sổ xe miệng nói đạo phàm tử chính ngươi trên đường cẩn thận một chút chờ ta đều rút xong chúng ta trở ra tụ họp một chút được không thành vấn đề lâm phàm khoát tay tháo một cái lái xe rời đi diêm thụ nhân cùng trần mỹ đồng nhìn lâm phàm lý khai mỹ đồng Vì ngươi, ta nhất định sẽ cố gắng. Đại thụ nói rằng, đi qua đêm nay chuyện này, cho hắn biết, thân là nam nhân nhất định cần cố gắng. Không phải vậy chỉ mỗi mình sẽ bị xem thường, liền bạn gái của mình, cũng sẽ bị người xem thường. Đại thụ, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, ngươi có thể có người anh em này, là phúc phận của ngươi, sau đó nhất định phải cố gắng càng tạng, phát hiện vật phẩm lụn, nhân ra. Trần Mỹ Đồng nói rằng, diêm thụ nhân thật lòng điểm đầu, ân tình này, hắn sẽ nhớ kỹ cả đời. Một cái nào đó nơi ở dưới lầu, một chiếc xe thể thao sang trọng bên trong. Vương Minh Dương cùng hứa tử nhạc ở trong xe kết hôn, sau đó phân mở. Để ta tiễn ngươi về nhà, không sợ bị phóng viên nhìn thấy. Vương Minh Dương cười hỏi. Vương Minh Dương cùng hứa tử nhạc nhận thức mấy năm, giao du cũng là mấy ngày. Cảm giác đi, vẫn được, nhưng là có hay không là thuộc về, còn thật bất hảo nói. Vương Minh Dương nhiều tiền, tuổi trẻ, là tất cả nữ tử lựa chọn đối tượng, đặc biệt là những minh tinh này lựa chọn đối tượng. Bất quá này hứa tử nhạc cũng không tệ, không có nói ra yêu cầu quá đáng, này để Vương Minh Dương cảm giác vẫn tính lung dung. Hắn mặc dù có của cải, thế nhưng đối với cảm tình so sánh chuyên nhất. Minh Dương, ta không sợ bị phóng viên nhìn thấy, nếu như sau đó ta có thể đi cùng với ngươi, ta đồng ý ở nhà giúp chồng dạy con. Hứa tử nhạc nói rằng, Vương Minh Dương cười cợt, ta đối với ngươi cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá đang đợi một người mở miệng. Hứa tử nhạc hơi nghi hoặc một chút, không hiểu Vương Minh Dương nói là ý gì. Nhìn thấy hứa tử nhạc cái kia vẻ mặt nghi hoặc, Vương Minh Dương cười cợt đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Điện thoại văng lên. Ngươi đừng nói chuyện. Vương Minh Dương ấn một hồi điện thoại di động, thế nào? Cái gì thế nào? Điện thoại cái kia đầu, Lâm phàm hỏi ngược lại. Vương Minh Dương cười cợt ta là nói bạn gái của ta. Ở một bên, mà không lên tiếng hứa tử nhạc, sắc mặt hơi đổi, nàng không nghĩ tới Minh Dương nói chờ một người mở miệng, dĩ nhiên là ý này. Nghe thanh âm trong điện thoại, nàng biết. Này là mình lúc trước nhìn thấy người thanh niên kia. Nàng không biết Vương Minh Dương cùng thanh niên này đến cùng là quan hệ như thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Tử Nhạc có chút bối rối, chẳng lẽ mình liệu có thể cùng Minh Dương đi tới cuối cùng, đều phải dựa vào người này không được. Lúc này, ở chạy băng băng bên trong xe, Lâm Phàm nằm ở nơi đó, thông điện thoại. Hắn biết Vương Minh Dương câu nói kia ý tứ, không nghĩ tới, Vương Minh Dương đối với mình tin đến trình độ này, này để Lâm Phàm áp lực rất lớn a. Cho dù chết trống phấn E sợ cũng bất quá cũng như vậy thôi. Lâm Phàm mở miệng hỏi, ngươi nói một chút cảm giác của ngươi đi. Vẫn được, không đáng ghét, cũng không phiền chán. Vương Minh Dương nói rằng, giống hứa tử nhạc nữ nhân như vậy, địa vị là có, vầng sáng cũng là có, nếu như là một loại nam nhân, e sợ đều phải đem thổi tới trên trời. Còn đối với Vương Minh Dương tới nói, hắn chỉ nói là ra tự thân cảm giác mà thôi. Lâm Phàm cầm điện thoại, chậm rãi làm theo một hồi mệnh trình. Vương Phu, có thể sinh tử, an giữ bồn phận. Sự nghiệp không sai, có thể thành, ta liền nói cho ngươi nhiều như vậy. Những thứ đồ này, nói một cách thẳng thừng liền không có ý nghĩa. Nếu không phải là hôm nay ngươi giúp ta một việc, cái này thật đúng là không thể tiết lộ cho ngươi. Lâm Phạm nói rằng, Vương Minh Dương trên mặt tươi cười, coi như không giúp đỡ, ngươi cũng phải tiết lộ cho ta à, ai để chúng ta là huynh đệ đây. Treo, treo, không với ngươi nhiều lời. Tù cục, Minh Dương. Hứa tử nhạc muốn hỏi một rõ ràng. Mà Vương Minh Dương tự nhiên biết nàng muốn hỏi cái gì, chủ động mở miệng nói. Bằng hữu ta coi bói, rất chính xác, ta rất tin hắn. Hứa tử nhạc nhìn Vương Minh Dương, vậy nếu như hắn nói ta không được, ngươi có thì sẽ cùng ta biệt ly. Vương Minh Dương cười cợt, không nói gì, thế nhưng ý tứ cũng đã rất rõ ràng. Minh Dương, nếu như ngày nào đó, hắn nói ta không được, mà chúng ta cũng đã kết hôn, ngươi còn sẽ cùng ta biệt ly sao? Nữ nhân hết sức ghen tị, đặc biệt là của mình thích nam nhân. Dĩ nhiên như vậy tin tưởng một người nam. Vương Minh Dương sở sờ hứa tử nhạc đầu, cho nên nói, ta để ngươi biết kết quả này, bất quá ngươi yên tâm, coi như sau đó không xong, ta cũng sẽ không cùng ngươi phân mở. Tại sao? Nữ nhân chính là mười vạn cái tại sao? Không hỏi rõ, chưa từ bỏ ý định. Bởi vì sau đó ngươi sẽ là nữ nhân ta, coi như ngươi biến thành sao trổi, ta cũng đồng ý với ngươi đồng cam cộng khổ, bất quá những này sẽ không phát sinh, bởi vì ngươi cũng là bằng hữu của hắn, hắn sẽ giúp ngươi. Vương Minh Dương nói rằng, hứa tử nhạc nghe được trước mặt lời, hạnh phúc tràn đầy, nhưng là phía sau lời này, nhưng để hứa tử nhạc có chút hỏng mất, cảm giác tam quan ở hôm nay có chút sụp đổ dấu hiệu. Người cứ như vậy tin hắn. Hứa tử nhạc nói rằng, Vương Minh Dương đốt điếu thuốc, nam nhân giác quan thứ 6 có lúc rất chính xác, mà ta có thể có hôm nay của cải, cùng giác quan thứ 6 phân không mở, ta biết, hắn sau này sẽ là của ta quý nhân. Nhưng là bây giờ vẫn luôn là người giúp hắn à, người tặng xe cho hắn. Lại băng bạn hắn sắp xếp công tác. Hứa tử nhạc nói rằng. Vương Minh Dương thần bí nở nụ cười, khoát tay háo một cái chỉ. Không, hắn đã đang giúp ta. Sao lại thế? Hứa tử nhạc không hiểu. ngươi biết Ngô Vân Cương sao? Vương Minh Dương phun một hớp khói, phảng phất là ở vui mừng một chuyện nào đó. Ta biết, hắn làm sao vậy? Hứa tử nhạc là đại minh tinh, cấp độ cũng xem là tốt, tự nhiên biết thủ đô phú hảo Ngô Vân Cương. Hắn hiện tại có thể thảm. Chương 72, nào dễ dàng như vậy? Hứa tử nhạc không phải giới kinh doanh người trong, tự nhiên không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là đối với Vương Minh Dương tới nói, chuyện này nhưng là rất kinh khủng mươi 365 hạng mục biết không? Vương Minh Dương hỏi. Biết một chút ít. Hứa tử nhạc gật gật đầu. Vương Minh Dương quay kính xe xuống. Quang thời gian trước, Nô Vân Cương muốn đầu tư một cái theo dõi rất lâu hạng mục. Bởi vì ta coi bói sự tình bị hắn biết, hắn cũng muốn đòi một tốt đầu, cũng muốn tính toán một chút, bất quá ta bằng hữu kia. e sợ đã biết là đại sự muốn ngô vân cương tự mình lại đây ngô vân cương tự nhiên không thể lại đây vì lẽ đó vẫn không có toán mà bằng hưu ta nói rồi hắn không đến sẽ hối hận ta thì biết rõ cái này mắt tất nhiên muốn có vấn đề bởi vậy ta để dưới cờ đầu tư công ty lập tức đem cổ phần toàn bộ bàn tháo ngươi nói bây giờ phát sinh cái gì vương minh dương thần bí nở nụ cười đồng thời cũng vui mừng ánh mắt của chính mình cùng đối với lâm phàm cái kia tin tưởng không nghi ngờ tâm a nếu như khi đó Hơi hơi hoài nghi một chút, sẽ phải cùng Nô Vân Cương đồng thời bi kịch. Hứa tử nhạc trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thiệt thòi Vương Minh Dương nở nụ cười, nếu như là thiệt thòi cũng coi như, mà là bị gạt, chuyện này không ai từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng sẽ là như thế này. Chuyện này làm sao sẽ? Hứa tử nhạc bối rối Nô Vân Cương nhưng là thủ đô phú hảo, làm sao có khả năng sẽ bị lừa gạt? Trên thế giới này không có gì không thể, liền ngân hàng cái kia loại mỗi một bước đều phải vô số thủ tục địa phương. đều có thể bị người lừa gạt mười mấy ức, càng không cần phải nói cái này. Vương Minh Dương giờ khắc này thật sự hết sức vui mừng. Lần này không phải là số lượng nhỏ, mà là 10 tỷ a. Một hồi xuyên quốc gia lừa dối, lừa gạt vô số phú hào tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngô Vân Cương bị lừa 6 tỷ, bây giờ cũng là thường cân động cốt, dưới cờ ra thị trường công ty, vốn lưu động đã đứt xích, ngân hàng cũng đang thúc dục khoản, hắn bây giờ tháng ngày cũng không tốt quá a, ta nghĩ qua mấy ngày, hắn liền muốn đến Thượng Hải. Ta nghĩ khi đó người liền có thể biết, hắn bây giờ bộ dáng Mà ta tin hắn, đúng lúc thu tay lại, mặc kệ bao nhiêu người gọi điện thoại cho ta, ta cũng không có nhúc nhích đa nghi, nhưng là tất cả mọi người đã tin, 200% báo lại, đây cũng không phải là một cái buôn bán nhỏ. Bởi vì tin hắn, ta kiếm lời 30 ức. Vương Dương Minh nói rằng, a đều là giả, còn có thể kiếm tiền A. Hứa tử nhạc khiếp sợ nói rằng, Vương Minh Dương cười to, ngốc nha đầu, ta nếu là không thu tay lại, Này ba mươi ước nhưng là không còn. Hiện tại này cũng đều là không công kiếm về Hứa tử nhạc mặc dù là đại minh tinh, nhưng giờ khắc này cũng là bị những chuyện này cho kinh trụ. Cũng bởi vì một câu nói, do đó tranh né một kiếp. Này thật sự thật là khủng khiếp. Vì lẽ đó, ngươi bây giờ minh bạch đi, hắn là của ta quý nhân. Vương Minh Dương nói rằng. Hứa tử nhạc gật gật đầu, ta hiểu được. Được rồi, xuống xe đi, ta tiễn ngươi đi tới. Vương Minh Dương nói rằng. Làm hai người sau khi xuống xe, vẫn bị phóng viên theo dõi, có rất mạnh phản phóng viên năng lực hứa tử nhạc phát hiện trốn ở bùi cỏ ký giả. Minh Dương, có phóng viên. Hứa tử nhạc trong lòng thoáng lo lắng nói rằng, nàng biết Vương Minh Dương không thích phóng viên, cũng không thích bị bại lộ ở trước công chúng. Ngay ở hứa tử nhạc không biết như thế nào cho phải thời điểm, nhưng phát hiện, một cái cánh tay ôm hông của nàng. Phóng viên, liền phóng viên đi, không liên quan. Vương Minh Dương lộ ra vẻ tươi cười, quay về bùi cỏ. Phản phất là muốn để phóng viên chụp cái chân chân thực thực. Mà cái kia chút trốn ở trong bụi cỏ phóng viên, cũng đều sợ ngây người. Làm nhiều năm như vậy, vẫn đúng là là lần đầu tiên, gặp phải này loại như vậy phối hợp người A. Chụp. Chụp. Về đến nhà. Tám. Lạnh lẽo Những ngày tháng này chưa thoải mái A. Nam ở trên giường, lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút blog. Lâm Phạm bây giờ blog có thể náo nhiệt. Đao thu chém cá chính là trong đó một cái điểm sáng. Bất kể là du khách vẫn là chú ý fans, đều biết lâm đại sư block bên trong có một siêu cấp lớn bình xịt, tên của hắn liền gọi đao thu chém cá. Có một ít fans ở đao thu chém cá bình luận hạ hồi phục, mà đao thu chém cá cũng không biết có phải hay không là quá nhàm, phát hiện vật phẩm lụn, chán, dĩ nhiên cùng fans đối với phun. Trận này mắng chiến đấu, cuối cùng phát triển đến rồi 10 vạn cái nhắn lại. Bên trong đao thu chém cá độc chiếm bảy đấu, một người chấn áp mấy vạn fans bị một ít blog dân trên mạng phong làm. đấu chiến phung đế. nhìn thấy những này bình luận, Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ, này đao thu chém cá cũng là đủ thanh nhàn. Sau đó phát ra cái blog. Hôm nay gặp phải bạn học cũ, tâm tình không tệ. Này blog vừa phát ra đến, liền có vô số người đang phía dưới bình luận. Lâm Phàm hiện tại cũng coi như là một cái lưới đỏ, hơn nữa nhân khí cũng không tệ lắm. Bất quá gần nhất vẫn không có làm xảy ra chuyện, đúng là để Lâm Phàm độ hận có chút chậm chậm giảm xuống. Soát blog, Đại Khái nhìn một chút tư nhân hộp thư. Không có gì đáng giá chú ý đồ vật. Lúc này, có người điện thoại tới. Đây là một cái số xa lạ. Lâm phàm những mày, đều đã trễ thế này, này số xa lạ là ai đây? Chẳng lẽ là cái kia? Hắn có chút nhớ nhung sai lệch, sau đó lặng lẽ một nhấn, đi đời. Cũng không lâu lắm, điện thoại lại vang lên.